chương một t r ư ờ i bảy tinh khí sơ bộ gia o d u n g đ ỉ n h tiêm tổng sư thủ đoạn chương một t r ư ờ i bảy tinh khí sơ bộ gia o d u n g đ ỉ n h tiêm tổng sư thủ đoạn thượng dương đ ầ u tiên long khiếu phong hai mắt nhìn chăm chú giang n i n h giang n i n h sau đó cũng nhìn về phía hắn giang tuần sứ ngươi rất mạnh long khiếu phong đột nhiên nghiêm túc mở miệng nghe được long khiếu phong câu nói này diệp chính kỷ cùng trung nhạc cũng nhìn về phía hai người n g ư ờ i cũng rất mạnh giang n i n h nói đúng vậy ta cũng rất mạnh long khiếu phong nghe vậy cười một tiếng sau đó nói nguyên bản ta coi là thanh dương tông vị này c h â n truyền là nơi đây trong mắt ta mạnh mẽ nhất đối thủ bây giờ đến xem ngươi mới lạ nhìn xem giang linh nhìn đến ánh mắt long khiếu phong mặt lộ vẻ khoa trường ta từ trước đến nay ưa thích đem mạnh mẽ nhất đối thủ lưu đến cuối cùng cho nên ta quyết định đem ngươi lưu đến tới lần cuối quyết cái thắng bại nghe được lời nói này giang linh có thể cảm nhận được long khiếu phong thản nhiên cùng lỗi lạc long linh làm muốn làm gì giang linh lập tức hỏi đương nhiên là trước đào thải hắn long khiếu phong mở miệng nhìn về phía trên đỉnh núi tạ dương nghe được lời nói này tạ dương sắc mặt lập tức biến đổi long minh giang tuần sứ chính là người ta mạnh mẽ nhất đối thủ trong mắt của ta người ta đều không phải là đối thủ của hắn không bằng người ta trước liên thủ đem hắn đào thải lại quyết một trận thắng thua ha không đẹp quá thay long khiếu phong cười nhạo một tiếng chúng ta võ giả từ trước đến nay không có lấy nhiều khi ít hành vi ta muốn thắng cũng muốn thắng quan g minh chính đại quan g minh lỗi lạc ngươi quá coi thường ta long khiếu phong sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía giang ninh giang tuần sứ đợi chút nữa lại đánh với ngươi một trận thoại âm rơi xuống long khiếu phong liền mạnh mẽ động một cái vân tòng long phong tòng hổ l o n g thiếu phong cái này k h ẽ động l o n g â m tại hư không nổ vàng nhặt màu xanh long hồn hư ảnh tại quanh người hắn h i ệ n hiện giờ phút này l o n g thiếu phong thân pháp cũng quỷ mị đến t ự điểm lóe lên liền hô xuất hiện tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài trận lóe lên lại xuất hiện tại hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài hoàn toàn không có nửa đường hành động vết tích vân long cửu hiện cái thế tuyệt học t r u n g nhạc thần sắc nghiêm trọng ngôi lai、like, hắn vừa mới còn không có nghiêm túc diệp chính k ỳ vẻ mặt nghiêm túc tính t o á n ra người này s、so、a hai tà tuổi nhỏ a chung nhạc có chút thần sắc thổn t ứ c nói phải diệp chính kỷ gật đầu thật sự là một đời người mới thay người cũ a nghe được diệp chính kỷ trả lời trung nhạc thần sắc cảm khái muốn nói một đời người mới thay người cũ ai có thể cùng hắn s o đâu diệp chính kỷ thần tình lạnh nhạt nhìn về phía giang ninh một bên khác tạ dương nhìn thấy long khiếu phong nhanh chóng tới gần lập tức sắc mặt đại biến hắn có thể cảm nhận được long khiếu phong là làm thật không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ ông hắn lúc này kết động kiếm quyết quanh thân linh lực khuấy động thần n i ệ m bộc phát siêu siêu siêu phi kiếm phá không liên miên tử kiếm hóa thành hàng dài hướng phía long khiếu phong đánh tới một hơi về sau phá tạ dương lúc này hết lớn giữa không trung nguyên bản vô tự tử kiếm trong nháy mắt trận hình biến hóa trong khoảnh khắc liền tổ hợp thành hai thanh đại kiếm một thanh là tử hồ quang điện q u e n quẩn một thanh là đỏ l i ệ t hỏa h i ể n hiện hai thanh trên đại kiếm phủ văn sáng tỏ tràn ngập h u y ề n ảo đường vân tại giữa không trung quân giao thẳng hướng long kiếu phong sau một khắc vây anh long kiếu phong b a chạm hai thanh đại kiếm trong khoảnh khắc liền giải thể hóa thành vô số nhỏ kiếm tử tán nhận chính diện sung kích long kiếu phong thân hình cũng đột nhiên một trận một bên khác tạ dương thần sắc biến đổi khí tức lưu động long hình nhưng có chỗ thương lượng h á n nghiêm túc hỏi đánh đi long khiếu phong mở miệng nói、Tốt. tạ ố t t dương cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu đã long huynh m u ố n chiến vậy liền chiến vừa mới nói xong ầm ầm bốn phương lập tức tiếng oanh minh vang lên từng kia từng sợi mây m ù cũng từ bốn phương hiện hiện tràn ngập tại giữa thiên đ i ệ m long khiếu phong ánh mắt quét qua liền nhìn thấy đ ồ v ậ t bắc ba phương hướng đều có ba tôn hư ảnh ngưng tụ hiện hiện đ ô n g là thanh long tây là bạch hồ bắc là huế mũ hắn lại trở về giờ phút này đã không nhìn thấy giang ninh mọi người li một tiếng vợi gáy vang lên chu tước trên không trùng đập cánh toàn thân dục hỏa đây cũng là trận pháp long khiếu phong thần sắc nghiêm trọng không tệ tạ dương đứng tại cấp trên bên trên ở trên cao nhìn xuống gần đầu đây cũng là chân chính tứ linh đại trận nguyên bản cũng là vì chuẩn bị đối phó gian linh long minh đã như vậy v ữ n g b ì n h vậy cũng chỉ có thể để long minh kiến thức một chút tứ linh đại trận vi năng đang khi nói chuyện tạ dương trên người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên vẹn vẹn mấy cái hô hấp về sau tạ dương trên người khí tức liền mênh mông như bực sâu như núi như biển trận trận khí tức hướng phía bốn phương quyết tán dường như trận trận thủy triều thật mạnh khí tức l o n g khiếu phong không khỏi thần sắc n g ư n g trọng đây cũng là trận pháp uy năng sao trong lòng của hắn lại có chút sợ h ã i t h ả n p h ủ hắn có thể phát rất được ngắn ngủi trong phiên khắc tạ dương khí tức chính là tăng gọn bảy tám phần thậm chí gấp đôi điều này đại biểu tạ dương thời khắc này thực lực đem so với trước đã gần như gấp bội mà lại hắn có thể cảm nhận được đại trận phạm vi bên trong có vô số linh khí hướng phía tạ dương ngay tại chỗ hội tụ điều này đại biểu tạ dương tại tòa trận pháp này bên trong cơ h ộ không sợ bất luận cái gì tiêu hao trong lòng của hắn giờ phút này cũng lại không khỏi ngưng trọng mấy phần đúng lúc này một mặt say mê tại trận pháp ra chỉ trong khoái cảm tạ dương giờ phút này lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi giang linh ngươi dám tạ dương hết lớn ta vì sao không dám giang linh thanh âm từ phía sau chuyển đến long khiếu phong trong hai cũng chuyển đến tạ dương trong hai sau một khắc long khiếu phong nhìn thấy sau lưng chu tức hư ảnh vài tiếng h ó t vang vô cánh ở giữa liền bắt đầu tiêu tán giang linh tại phá trận long khiếu phong s ữ n g sở sau đó hắn liền thấy làm chu tức hư ảnh tiêu tán một khắc này tràn ngập tại chu vi mây mủ cũng theo đó tán đi cũng nhìn thấy giang linh đem một khối màu trắng tinh thạch ném vào trong miệng đối hắn cười một tiếng long huynh tạ dương sớm bày ra t ứ linh đại trận chuyện này đối với long huynh không công bằng ta liền xuất thủ tiêu trừ cái này không công bằng đang khi nói chuyện giang linh cầm thật chặt vừa mới bị hắn rút ra à trôi này bảo kiếm tuy ý bảo kiếm trong tay như thế nào chấn động cũng khó có thể tránh thoát hắn trói buộc sau đó hắn tiếp tục đem vừa mới móc ra tinh thạch đưa vào trong miệng cờ rốt cờ rốt tinh thạch tại hắn trong miệng biến thành bã v ụ hắn cũng cảm nhận được tinh thạch bã vụn bên trong không ngừng có mát mẻ khí tức tràn ra cho hắn một loại giống như tại c h ó i trang ngày mùa hè uống xong nước đá sảng khoái cảm giác ừ ngực hắn hết hầu một n g ớ t tinh thạch bã vụn nuốt vào trong bụng thân thể của hắn liền bắt đầu tự hành luyện hóa tinh bên trong đá ẩn chứa năng lượng trong chốc lát trận trận thủy triều từ tinh bên trong đá bột phát như là sóng biển không ngừng hướng phía toàn thân quyết tán cặp mắt của hắn đều đột nhiên sáng lên rõ ràng như thế năng lượng h ư ở n lưu để hắn minh mạch vật này tất nhiên có thể mang đến cho hắn nguyên năng điểm số tăng trưởng mà lại tăng trưởng còn có không ít nhịn linh tinh với ta mà nói cũng là tốt đồ vật giang l i n h ý niệm trong lòng nhẹ lên long minh phá trận giao cho ta ngươi cứ việc xuất thủ h á n đối long khiếu phong cao giọng nói liền lập tức hướng phía chỗ tiếp theo trận cơ phóng đi một bên khác tạ dương cảm nhận được trận pháp ra chỉ trong nháy mắt hạ xuống một nửa trong lòng lập tức tức đến muốn phun máu tứ linh đại trận bị phá vỡ một góc trận pháp liền đã không còn hoàn chỉnh trở nên không c h ọ n vẹn không c h ọ n vẹn trận pháp hiệu quả giảm mạnh hắn minh mạch còn không chỉ như thế bởi vì giang ninh bây giờ hướng phía một chỗ khác trận cơ phóng đi l ấ vừa mới giang ninh tiến quân thần tốc cách làm hắn biết rõ không cần một thời ba khác giang linh chắc chắn sẽ triệt để phá vỡ tứ linh đại trận đến lúc đó chính mình hết thể mưu đồ đều thành công ngâm đúng lúc này chương một trăm mười tám thượng dương chân t r u y ề n giang linh chương một trăm mười tám thượng dương chân t r u y ề n giang linh dương hồ phía trên vận sóng hiện lên tạ dương thân ảnh xuất hiện là nhị sư minh các tiên nhi xứng sở tạ dương sư minh cũng ra rồi vương v i ễ n nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia không khỏi xứng sở hắn biết rõ tự mình nhị sư minh năng lực mặc dù không kịp đại sư minh như vậy thiên tư cái thế tuyệt thế vô song nhưng cũng được xưng tụng nhân tài kiệt xuất cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng đồng dạng sẽ nở rộ con mang có thể trở thành thanh dương tông nhị sư minh bằng vào cũng không phải nhân mạch quan hệ dù sao cũng là họ tạng mà không phải giống hắn dạng này họ vương tạ dương bằng chính là tiên đạo tu v i thân hồn cảnh giới chỗ tranh tới địa vị tại đ ộ n g tiên thế giới hắn cho dù võ đạo cảnh giới phi phạm cũng không phải tạ dương đối thủ mà lại hắn cũng biết rõ tiến vào động thiên bí cảnh bên trong mặc dù không thể vận dụng chữ vật đạo cụ làm bọn hắn có chút trở tay không kịp giống bọn hắn bực này tu sĩ càng t h ê n bị lại phát bảo trận cơ phủ lục ngoại hạng vật không có những ngày ngoại vật nơi tay một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy mười phần ba năm nhưng tạ dương khác biệt tạ dương bảo kiếm đều là tùy thân mang theo trên thân còn mang theo có khắp tứ linh đại trận trận cơ phát kiếm bằng vào kêu bốn c h ô i phát kiếm tạ dương có thể trong khoảnh khắc bày ra tứ linh đại trận có trận pháp gia trì tạ dương đủ để phát huy ra thời kỳ toàn thịnh bảy tám phần nhiều hôm qua hắn sau khi ra ngoài chưa từng nhìn thấy tạ dương ra bóng dáng nguyên bản còn tưởng rằng tạ dương bằng vào tứ linh đại trận ưu thế hẳn là nắm bước thắng lợi thậm chí đem giang linh chém rết tại động t i ê n bí cảnh bên trong cũng không nhất định bây giờ tạ dương bị thương xuất hiện tại động thiên lối ra làm hắn có chút trở tay không k ị p đường đệ ta nói ngươi xem thường hắn ta phi kiếm xem ra còn phải ta tự mình tới vương tuyền nhìn thoáng qua tạ dương sau đó thu hồi ánh mắt đối với mình đường đệ vương viễn nói đúng lúc này tạ dương thân hình nói lên liền rơi xuống hai người bên cạnh nhị sư minh ngươi không sao chứ các tiên nhi quan hoài nói tạ dương sư minh vương viễn mở miệng nhị sư minh vương tuyền nói bại bởi a y dẫn bọn hắn tới đây lão h u đối tạ dương nói thúc tổ tại hạ học nghệ không tin bại bởi long thiếu phong tạ dương đối lao hầu hành lễ nói mười tám đầu rồng hậu nhân người thua không a n lao hầu ánh mắt tiến tĩnh tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n thúc tổ là ta trách nhiệm tạ dương mặt lộ vẻ ý xấu hổ ta nguyện ý bị phạt lao hầu lắc đầu kết quả sớm đã tại ta mong muốn bên trong mang các ngươi ra cũng không phải vì thu hoạch được chỗ tốt gì vẹn vẹn vì để cho các ngươi mở mang tầm mắt kiến thức một chút bây giờ thế giới các ngươi trước đó một mực tự cao tự đại tổng cho rằng tiên đạo tu sĩ có thể hơn người một bậc kỳ thực tại bây giờ thiên địa hoàn cảnh dưới chúng ta ngược lại là muốn kém một bậc võ đạo bây giờ cực kỳ hưng thịnh thiên tiêu xuất hiện lớp lớp ngoại trừ tại duyên thọ cùng cấp cao về mặt chiến lược không đủ bên ngoài con đường này không thể khinh thường cho nên ta trước đó mỗi lần đều muốn các ngươi xong nói tề tu xong nói đồng tiến các ngươi bây giờ thí luyện vẫn là tại động tiên thế giới nếu là ở chỗ này lấy ngươi bây giờ võ đạo cấp độ liên tiếp vị tiêu đầu dòng hậu nhân một chiêu đều không tiếp nổi thúc tổ dạy bảo ta tất khắc trong tấm khảm sau khi trở về ta sẽ siêng năng tập võ không còn khinh thị võ đạo tạ dương một mặt thành thật nói ngay vậy la h ậ chầm rãi gật đầu ngươi muốn minh mạch ngươi tại thanh dương đ ộ n tiên có được được trời ưu hái điều kiện có thể song nói tề tu chúng ta tiên đạo tu sĩ mặc dù thụ bây giờ thiên địa hoàn cảnh nhận hạn chế không thể trường sinh cựu thị không thể có được giống thời kỳ thượng cổ như vậy kéo dài tuổi thọ nhưng chúng ta chỉ cần trường cư động tiên thế giới sống cũng so với cái kia võ g i ả dài nhiều sống lâu chính là ưu thế lớn nhất cho dù võ đạo thiên tư băng vào sống lâu ưu thế cuối cùng sẽ lấy được không tầm thường thành cựu nghe được lao hầu lời nói này mấy người lập tức cung kính hành lễ đa tạ t h u c tổ dạy bảo đa tạ t h u c tổ dạy bảo đúng lúc này trên không lại có động、tính. ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện trong đó một thân ảnh mới vừa xuất hiện liền thẳng tắp hướng phía phía dưới rơi xuống người này chính là long hành vân chưa từng thiên nhân liền không cách nào bằng vào thiên địa c h i lực đạp không mà đi diệp chính kỳ cùng trung nhạc liếc mắt nhìn nhau sau đó hướng phía phía dưới đạo qua liền thấy tôn nguyên thành thân ảnh hai người sau đó thân hình l ó a lên liền trở về kia chiếc lâu thuyền bến trên nguyên thành h u n h ngươi không ngại đi diệp chính kỳ nói tôn nguyên thành sắc mặt trong nháy mắt có chút không tự nhiên sau đó lắc đầu không ngại xảy ra chút ngoài ý mới liền sớm trở về sau đó hắn lại nói diệp huynh có thể thấy giang tuần sứ gặp được bây giờ chỉ còn lại giang tuần sứ cùng bị t i a đầu dòng hậu nhân tại bên trong diệp chính kỳ nói nghe được câu này tôn h nguyên thành sắc mặt càng là không tự nhiên giang ninh hắn càng như thế mạnh ra nguyên bản còn tưởng rằng hắn cho là hắn gặp nạn đúng không trung nhạc ở một bên xen vào một câu người ha hả nói ngươi xem thường hắn hắn nhưng là có thể cùng long khiếu phong một đối một nhân v ậ t một đối một tôn h nguyên thành con ngươi có chút co dù lại ngựa khí có chút khó tin long khiếu phong nghe nói đã vào đỉnh tiêm tông sư hãng ngũ s á t thực vào đỉnh tiêm tông sư hàng ngũ diệp chính k ỳ tựa hầu nghĩ đến vừa mới chiến đấu thần sắc có chút t h ổ n thức ta vừa mới cùng lòng khiếu phong giao thủ qua e m xa hắn người kia s á t thực lợi hại trung nhạc cũng rất là tán thành gật đầu theo hai vị thuyết pháp sau cùng bên thắng liền không có bất ngờ lòng khiếu phong chính là mười tám đầu dòng hậu nhân huyết mạch phi phạm giang tuần s ư như thế nào sẽ là đối thủ của hắn kết quả cực kỳ kết quả này diệp chính k ỳ gật đầu đúng lúc này trên không lại có động tĩnh chuyển đến nhanh như vậy diệp chính kỷ thần sắc kinh ngạc hắn biết rõ bây giờ thượng dương động tiên h tình huống chỉ còn lại giang n i n h cùng l o n g khiếu phong hai người trên không động tiên h thế giới cổng vào có động tĩnh liền đại biểu trong hai người có người lui ra tâm hắn chất động chặn đường đầu sau một khắc hắn con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị là long khiếu phong làm sao có thể diệp chính kỳ ngữ khí hơi kinh là hắn trung nhạc cũng thần sắc chấn động tôn nguyên thành nhìn thấy thân ảnh của người này cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hắn s ố n ra cũng là bởi vì người này cùng lúc đó trên không trong lòng long khiếu phong đồng dạng không bình tĩnh nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng tinh khí thần hợp nhất là tinh khí thần hợp nhất lực lượng trong lòng của hắn r u n g mạnh thượng dương động tiên giang linh nhìn xem phía trước hoàn toàn biến mất thân ảnh đồng dạng không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem tay phải vừa mới tại chỉ còn lại long khiếu phong tình hộ giới hắn cũng chuẩn bị khảo thí hạ đan điền bên trong dị t r ù n g năng lượng tinh khí thần giao h ò a ra lực lượng hắn chỉ ra một chiêu trong đan điền dị chủng năng lượng liền huy sai chống không nhưng long k i ế u phong cũng, cũng bị hắn đơn giản một quyền liền đánh bại đánh ra động thiên thế giới kia đến tột cùng là cái gì lực lượng trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên chật lại nhắm hai mắt nội thị bản thân hắn liền nhìn thấy bên trong đan điền nguyên bản quanh quẩn màu vàng kim sương mù đã trống chân như vậy chỉ còn lại viên kia sáng loáng màu vàng kim nội đan giờ phút này chỉ gặp màu vàng kim nội đan thu nạp khí huyết cùng tinh thần trí lực phân biệt đại biểu tinh cùng thần tinh khí thần ở bên trong trong nội đan giao h ò a sau đó chậm rãi phun ra một sợi màu vàng kim năng lượng lại qua một lát lại là một sợi màu vàng kim năng lượng bị phun ra giang linh lẳng nhìn xem một màn này sau một lát trong đan điền lần nữa một lần nữa tràn ngập từng sợi màu vàng kim năng lượng chương một t r ư ờ chín tu hành nhất phẩm định phong vì cái gì cảnh chương một t r ư ờ chín tu hành nhất phẩm định phong vì cái gì cảnh thượng dương đ ầ u t i ê n lệnh bài hóa thành kim quang biến mất tại mi tâm giang ninh nhắm mắt liền gặp được lệnh bài xuất hiện tại trong linh đài Chợ, hắn mở ra hai mắt thí luyện kết thúc sắp truyền t ố n g ra sân thí luyện nghe được cỗ ba động này giang ninh tâm thần nếm thử cùng thiên địa giao hòa sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ minh mông ý chí giáng lâm trời cao bao nhiêu cỗ ý chí này liền đến cỡ nào minh mông giờ khắc này giang linh cảm giác chính mình như phụ du nhìn thanh thiên chuyện gì không ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm trung tính thanh â m tại giang linh tâm thần bên trong vang lên sau đó giang linh liền nếm thử vận dụng tâm thần đem thỉnh cầu của mình truyền ra ngoài ta cần địa sát tâm thạch vật này liên quan đến ta con đường tu hành giang linh thỉnh cầu thông qua tâm thần truyền ra ngoài mê n m ô n g ý chí trở nên trầm mặc thật lâu có thể nghe được thanh â m này giang linh nguyên bản có chút khẩn trương nội tâm lập tức vương lỏng、Ch、kia cố ý chí lại lần nữa truyền lại đòi lấy có độ chớ tham lam vật này chính là động tiên chi cơ ta chỉ cần lại lấy hai khối. giang ninh tâm thần chuyển ý tứ. sau một khắc, kia cố ý c h i biến mất không thấy gì nữa, trong hư không để nén khí tức cũng biến mất theo. xong rồi, giang ninh mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong ánh sáng l ó e lên. sau đó hắn liền lên đường hướng phía gần nhất hải v ư ợ t chạy đi. một lát sau, hòn đảo trên bờ cát, sóng b i ế t dập dần, nước biển xanh t h ẳ m nhìn qua một mảnh t ư ơ n g hòa. nhưng là nếu đem ánh mắt phóng xa một điểm, liền có thể nhìn thấy nước biển nhanh trong biến thành hát t h ủ nước sâu thì bên, cái này cho thấy chỗ xa xa, đáy biển liền xuất hiện s ử đổi. giang ninh đem đeo lấy bao phục cùng chiến lợi phẩm hướng bên cạnh ném một cái liền thân hình nhảy lên liền nhảy vào trong biển lần này thí luyện chỉ còn hắn một người hắn cũng không lo l ắ n g những này đồ vật sẽ bị người lấy đi về phần những này đồ vật đưa vào âm h ả i bên trong thì có nhiều bất tiện vừa vào âm h ả i nước biển phi tốc vào tới trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của hắn giang ninh trong nháy mắt cảm giác được tựa như đ ê m tối âm hà n khí tức lập tức tràn vào thể nội sau đó hắn thể nội khí tức nhất c r u y ề n hắn ý đi sau đó hắn hướng phía đáy biển phi tốc tiến lên một lát sau một đầu vệ sáng tím đáy biển âm hà liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. dòng sông như dòng tại đáy biển bốn lượng biến mất tại phương xa cuối cùng dòng sông bên trong vô số màu tím đống đá tích cùng một chỗ hình thành một đầu lóe da màu tím rượu quang dòng sông đến trong mắt giang linh vui mừng thân hình l o ạ lên liền đến đến đáy biển đầu kia dòng sông màu tím trước đứng tại dòng sông màu tím trước hắn càng là cảm nhận được khó tạ đồng đậm âm khí đập vào mặt âm khí nổi lên khi thì h u y ễ n hóa thành vị dị hình dạng căn cứ ta trước đó tính toán còn kém hai viên địa sát âm thạch liền có thể song thành chu thân hai trăm linh sáu sương rèn luyện bất quá lý do an toàn ta được cầm ba viên mới tính bảo hiểm giang l i n h ý niệm trong lòng hiện lên liền không chút do dự đưa tay vươn vào âm hà bên trong rất nhanh hắn liền rút ba viên âm trên đ à tới phát giác được động t i ê n ý chi chưa từng d á n g lâm về sau hắn cũng không còn lòng tham tay cầm ba viên âm thạch liền hướng phía trên mặt biển mới đi không đến chung trả thời gian hắn liền trở về mặt biển chân đạp rắn chắc đại đ ị a trong lòng của hắn bông cảm giác an tâm lại mở ra thủ trưởng nhìn thấy trong tay cầm ba viên âm thạch trên mặt hắn không khỏi lộ ra thư thái tiêu dung hắn đến chỗ này bản chất mục đích chính là vì tìm được thiên cơ dương về phần địa xa tâm thì là ngoài ý muốn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn bây giờ cả hai đều đã tới tay đoán cốt cấp độ này thì có thể làm được tiến thêm một bước tại viên mãn cấp độ trên tiến thêm một bước t h a n h tựu t h â n cốt thì thực lực của hắn có thể nâng cao một bước lại tính đẩy ra một cái võ thánh cửa chính t hơi bình phục tập trung nội tâm hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời bầu trời bình tĩnh hai vòng mặt trời từ mọc lên ở phương đông lên đã động tiên ý chí không có thúc giục ta ra ngoài vậy liền không vội mà ra ngoài giang l i n h nhìn mình ném ở một bên gói đồ ý niệm trong lòng nhảy lên bây giờ hắn thân mang theo đại lượng tài nguyên tài phú thân thể hấp thu đã gần như đạt đến một cái hạn mức cao nhất hắn có thể mang theo linh thực kỳ chân cũng đạt tới một cái hạn mức cao nhất nhưng nơi đây tài nguyên vẫn như cũng phong phú chỉ dựa vào hắn những cái k i a vơ vét cũng không thể làm được ngông qua n ổ lông cho hắn thời gian hắn tiêu hóa thể nội trồng chất dược lực cùng năng lượng liền có thể mang đi càng nhiều đồ vật nghĩ tới chỗ này hắn liền lấy ra một khối thiên cương dương thạch cùng địa sát â m thạch đem hai khối tảng đá đặt ở trước mặt sau đó hắn nắm lên dương thạch đặt ở phải răng r á n dương thạch cứng rắn hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ có răng thích hợp nhất phá hư hắn chỉnh thể cấu tạo bởi vì trải qua năm lần h o a n huyết răng chóc r a tái sinh bây giờ đã là hắn toàn thân trên dưới cứng rắn nhất bộ vị đủ để dùng để rèn đúc đỉnh tiêm thần binh lợi khí sau m ộ t khắc hắn trên dưới hàng bắt đầu phát lực v a n g nương theo lấy trong miệng tiếng vang dương thạch liền thành một khối cấu tạo trong nháy mắt bị hắn phá hư bên cạnh xuất hiện một đạo lỗ hổng nương theo lấy lỗ hổng xuất hiện từ n g tia từng sợi màu vàng kim sợi tơ liền bắt đầu tràn lan rơi xuống gặp đây hắn lại đem âm thạch đưa vào trong miệng vâng một tiếng dứt khoát tiếng vang âm thạch cũng tại hắn trong miệm toát ra một đạo lỗ hổng hắn một lần nữa đem hai viên thần dị tảng đá đặt ở trước người sau đó khép hở hai mắt theo hắn ý niệm lưu truyền âm dương hai thạch từ mặt đất chậm rãi nổi lên lơ lửng ở trước người hắn miệng hắn cái hấp trong chốc lát hòn đá bên trong tràn lan ra âm dương nhị khí tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt hướng phía hắn trong miệng hội tụ sau một khắc giang linh liền cảm nhận được hai đạo cực đoan lực lượng liền tiến vào thể nội một chí âm chí hàn một chí cương trí dương hắn lập tức lấy lấy ý niệm dẫn dắt tiến vào thể nội hai cố năng lượng cũng có chức đoán cốt kinh nghiệm hắn lấy ý niệm đem cái này hai cố năng lượng dẫn vào thể nội ngọc cốt bên trong sau đó hắn điều động toàn thân khí huyết chi lực để ý đọc thao túng hạ ngưng tụ ra khí huyết truy nhỏ với anh khí huyết truy nhỏ rơi xuống toàn thân r u n g mạnh đoán cốt chính là tăng thêm kỳ dị vật chất đánh xương cốt một tiếng này tiếng vang trong cơ thể hắn m a n h m ì n h như có lôi đỉnh nổ tung theo tiếng thứ nhất lôi đỉnh nổ vang giang linh tiếp tục điều động khí huyết chi lực bây giờ hắn thể nội khí huyết chi lực sao mà minh n ô n g mỗi một truy rơi xuống đều hình như có lôi đỉnh tại thể nội nổ tung thân thể lắc lư phía dưới cát sỏi cũng theo đó chấn động thể nội tiếng oanh minh càng là đẻ xuống sóng biển quần quận âm thanh theo từng truy một rơi xuống âm dương hai bên trong đá thần bí vật chất cũng liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn hội tụ v anh v anh v anh thể nội oanh minh một tiếng cao hơn một tiếng một tiếng mạnh hơn một tiếng một tiếng gấp qua một tiếng rất nhanh tựa như mưa to gió lớn gấp rút làm thứ một trăm l i tám âm thanh rơi xuống thể nội tiếng oanh minh bỗng nhiên ngừng lại xong rồi nhìn thấy thể nội khối kia ngọc cốt hoa kim giang ninh trong lòng lập tức vui mừng lại bước ra một bước đại biểu hắn cách thành tựu thần cốt tiến thêm một bước chương một r ă m hai m nhất định phải cái giao phó chương một r ă m hai m nhất định phải cái giao phó thượng dương đ ầ u t i ê n sau một canh giờ thiên địa văn h minh t r o n g hư không một cỗ ba động lần nữa giáng lâm lần này giang linh không có bất kỳ động tác gì mặc cho cỗ ba động này đem chính mình báo phủ có cái này một canh giờ hắn cũng thỏa mãn mà lại hắn tin tưởng bằng vào chính mình thượng dương chân truyền thân phận cuối cùng có cơ hội lần nữa trở về ngoại giới dương hồ phía trên theo một đạo ba động giáng lâm giang linh thân ảnh t ù y theo xuất hiện trong chốc lát hắn thủ trưởng nhất chuyển dùng quần áo lâm thời giữ t r ư ớ c bao k h ỏ a bị hắn thu nhập hạt cải lá cây dễ chịu vẫn là có không gian chữ a vật dễ chịu a giang linh lập tức một trận nhẹ nhõm trước đó tại thượng dương đậu tiên nhận đặc thù quy tắc hạn chế hạt cải lá bực này không gian đạo cụ không cách nào sử dụng để hắn có nhiều bất tiện bây giờ trở lại ngoại giới hạt cải lá có thể đọc dụng trong nháy mắt cảm giác dị thường nhẹ nhàng lúc này phía dưới từng đạo ánh mắt rơi trên người giang linh nhị sư minh hắn thành công không các tiên nhi hỏi hẳn là thành công dù sao hắn là trận này thí luyện bên trong duy nhất bên thắng chẳng qua hiện nay thời đại khác biệt thượng dương tiên tông đã bị bao p h ủ tại dòng sông lịch sử bên trong thân phận này đ o á n chừng tác dụng cũng không lớn tạ dương mở miệng đã đang trả lời lại tại tự an ủi mình chu tước ly hỏa kiếm cùng thanh long ngất một kiếm chính là bị hắn cướp đi một bên thanh dương trưởng gối ẩu mở miệng nói đúng vậy thúc tổ tạ dương cung kính đáp lại thúc tổ còn có ta kia hai thanh phi kiếm thứ minh một bên nhắc nhở bị mất kia hai thanh phi kiếm với hắn mà nói là một bút kết xù tại phú la h u gật gật đầu giờ phút này giang ninh cũng rơi xuống từ trên không rơi vào diệp chính kỷ cùng trung nhạc chỗ lâu thuyền bên trên trở lại ngoại giới vàng vào thiên nhân tông sư cảnh giới hắn cũng có thể lần nữa làm được nắm giữ thiên đ ị a chi lực đặc không mà đi trước đó tại thượng dương động thiên thì hoàn toàn không làm được đến mức này hai nơi thế giới một lớn một nhỏ hiển nhiên quy tắc có rất nhiều chỗ khác biệt giống thiên đ ị a chi lực tại thượng dương động thiên bên trong thì hoàn toàn không cách nào dẫn động diệp phụ chủ trung phụ chủ giang ninh rơi vào bong tàu bên trên đối hai người chào hỏi chúc mừng giang tuân sứ tôn nguyên thành nhìn xem thời khắc này giang ninh chậm rãi mở miệng s á t mặt tận lực biểu hiện như bình thường tôn phủ chủ giang l i n h cũng cười chào hỏi giang tuần sứ tiếp xuống nhưng có tính toán gì trung nhạc mở miệng nói không có gì quá lớn dự định chuẩn bị trở về đông l ă n quận hào hào l ắ n g đọng một phen nếm thử tiến thêm một bước chuyến này để cho ta tăng trưởng kiến thức không ít võ đạo cũng có thu hoạch giang l i n h nói xem ra lần sau gặp lại giang tuần sứ thực lực sẽ c à n g thượng t ầ n g lâu trung nhạc mở miệng sau đó lại lộ ra một chút cảm khái thân sắc hắn cũng ăn ý không có để c ậ p thượng dương động thiên kết thúc không có đi hỏi giang linh phải trăng thu được thượng dương tiên tông chân truyền thân phận các loại trong lòng hắn nghi hoặc bởi vì trung nhạc minh bạch cùng người ở chung cần phải có biên giới cảm giác độc thuộc về hắn người bí mật có thể không tìm hiểu cũng không cần đi tìm hiểu đúng lúc này mấy người không khỏi nhìn về phía một bên khác chỉ gặp một chiếc lâu thuyền phá vỡ s ó n g gió hướng phía mấy người vị trí phương v ị tới gần là thanh dương tông người d i ệ p chính k ỳ mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng giang cần sứ nên là tới tìm ngươi trung nhạc nhìn về phía giang linh nói nghe vậy giang linh nhẹ gật đầu lặng lặng nhìn xem thanh dương tông thuyền tới gần một bên khác thú vị long khiếu phong thấy cảnh này khoe miệng dâng lên hành vân đi với ta một chuyến long khiếu phong mở miệng nói được rồi tham ca long hành vân gật đầu sau đó theo sau lưng long khiếu phong hắn mặc dù đã có tuổi từ lâu vào tông sư nhưng hắn hết sức hưởng thụ loại cảm giác này cho hắn một loại có thân nhân cảm giác sau một khắc hai người từ lâu thuyền trên nhảy xuống rơi vào một chiếc thuyền nhỏ bên trên sau đó thuyền nhỏ phá vỡ sóng gió thẳng đến giang linh vị trí tiến lên đông làm hai chiếc lâu thuyền có chút đụng vào nhau giang ninh cảm nhận được từ dưới chân bong tàu bên trong chuyền đến c h ấ n cảm m ấ y v ị tuần sứ lao thân hàn thu thanh vân tông trưởng lão lao ẩu tại chỗ bước ra một bước liền trong nháy mắt xuất hiện tại giang ninh mấy người trước người gặp đây trung nhạc cùng diệp chính kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ xúc điệu thành thốn hàn trưởng lao tới đây cần làm chuyện gì giang ninh hỏi nghe ta tông môn đệ tử nói trước đó tại thượng dương động tiên chiếm bọn hắn phi kiếm b ả o khí lao thân mặn dày muốn giang tuần sứ đem nó trả lại chúng ta chắc chắn sẽ dâng lên ngàn lượng hoàng kim xem như đã t ạ ngàn lượng hoàng、kim. hàng trưởng lão lời nói này ta long khiếu phong đều nhìn không được thanh âm từ phía sau văng lên giang ninh nhìn một cái long khiếu phong mang theo long hành vân từ phía dưới vọt lên rơi vào lâu thuyền bóng tàu bên trên giang ninh giờ phút này n mảnh mặt làm ngơ nhìn xem hàn thu cùng nàng sau l ư n g tạ dương vương tuyền cùng vương viễn b ọ n người sau đó cười một tiếng t u t nghe được câu này hàn thu lập tức lộ ra mang theo nếp nhăn tiểu dung giang tuần sứ hiểu rõ đ ạ i nghĩa tại hạ bội phục giang ninh đưa tay từ tạ dương trong tay đoạt tới hai thanh phi kiếm liền xuất hiện ông tạ dương tâm niệm vừa động nam minh ly hỏa kiếm cùng thanh long đất một kiếm trong nháy mắt bay lên trên không trung sẹt qua một đường vòng cung rơi vào tạ dương trong tay đa tạ t h ú c tổ tạ dương đối lao hầu hành lễ giang ninh lần nữa một chiều từ trong tay tử minh đoạt tới hai thanh phi kiếm cũng theo đó xuất hiện ông trường kiếm ngâm khẽ trong nháy mắt trở lại trong tay tử minh đa tạ t h ú c tổ tử minh hướng phía lao hầu cung kính hành lễ sau một khắc giang ninh lần nữa triệu ra từ trên thân vương tuyền đoạt tới phi kiếm vương tuyền nhìn thấy xuất hiện tại giang ninh trong tay phi kiếm ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp trận chiến kia nàng đến nay khó quên nàng trước đó là cực kỳ kiêu ngạo suất từ thanh vân tu gia huyết mạch phi phạm tu hành thiên tư cao tuyệt võ đạo thiên tư cũng phi phạm song nói tề tu song nói đồng tiến có thể nói thanh vân tông thiên kiêu nhân vật phong vân nhân vật toàn bộ thanh vân động tiên đều có nàng lưu lại vết tích làm thế hệ trẻ tuổi nàng làm mười phần kiêu ngạo dưới cái nhìn của nàng chính mình k h ô n g bằng tạ dương b ọ n người bất quá là bởi vì nàng tuổi nhỏ rất nhiều lại song nói tề tu không có hoang phế bất luận cái gì một đầu đạo lộ đem thời gian tách ra sử dụng tất nhiên là sẽ ảnh hưởng tiền kỳ tiến độ nhưng nàng tin tưởng chính mình sớm muộn sẽ có một ngày hậu tích bạc phát cái sau vượt cái trước nguyên nhân chính là loại này tự tin nàng mượi phần t i ê u ngạo nhưng là trước mấy ngày một trận chiến nàng thua rất thảm thua càng thảm đối nàng đ ả kích thì càng là lớn vương tuyền hai đạo giang n i n h trước mặt từ trong tay giang n i n h tiếp nhận thuộc về nàng bản mệnh phi kiếm đa tạng nàng đối giang n i n h nói lời cảm tạng sau đó lại nói kiếm này đối ta mà nói quá là quan trọng chính là ta bản mệnh phi kiếm ngày sau ta chắc chắn sẽ mang lên hậu lệ đến nhà nói lời cảm t ạ quyết sẽ không để giang tuần sứ ăn t h i t t i nghe được vương tuyền lời nói này giang linh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sau đó nói cô nương k h á c h khí ta họ vương tên tuyển vương tuyển chủ động mở miệng giới thiệu vương tuyển cô nương k h á c h khí giang linh nói vương tuyển đem phi kiếm nhận lấy sau đó trở lại hàn thu sau lưng giang tuần sứ cáo tử lao hầu nhìn thấy giang linh hành vi trong mắt lộ ra một chút hài lòng thần sắc chương một trăm hai mươi mốt luyện hóa đầu tiên võ thánh chi bí chương một trăm hai mươi mốt luyện hóa đầu tiên võ thánh chi bí chơi c h ê u chậm rãi rơi xuống ta dương phản chiếu trên mặt sông một chiếc lâu thuyền dọc theo dòng sông nhanh chóng tiến lên giang tuần sứ làm sao không uống trung nhạc nhìn về phía giang linh nàng hẳn là không có ở chú ý chúng ta giang linh nói nghe được câu này trung nhạc cùng diệp chính kỳ đều âm thầm lưới lòng một hơi vừa mới hai người nhìn thấy giang linh giao ra những cái kia chiến lợi phẩm sở dĩ không có tỏ bất kỳ thái độ gì cũng là bởi vì giang linh đối với hắn hai bí mật truyền âm hai người bọn họ cũng minh bạch tình hình khó khăn nếu là cùng thanh dương tông lên xung đột không những không chiếm được lợi ích ngược lại sẽ đem tự thân đặc hiểm đ i ệ thanh dương tông chính là ẩn thế lại tông có được một cái hoàn trình đầu tiên thế giới loại này ẩn thế lại tông không có một cái nào đơn giản bất kỳ một cái nào đều là từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay có được hoàn chỉnh truyền thừa có rất nhiều lao quái vận có sánh vai tiên thần tồn tại thậm chí có thể sẽ có liệt tiên tồn tại thiên địa hoàn cảnh mặc dù biến nhưng khó mà tác động đến những cái kia độc lập với đại thiên địa bên ngoài tiểu thiên địa như thượng dương động thiên mực này tiểu thiên địa có được hoàn chỉnh thế giới quy tắc mà thanh dương động t i ê n càng là như vậy nguyên nhân chính là như thế ba người minh b ạ c h lúc ấy hiện thân vị bà lao kia hẳn là túc lao cấp bậc sánh vai tiên thần tồn tại cho dù là tại ngoại giới bực này nhân vật bởi vì tu chính là thượng cổ thành tiên tri đạo một chiêu một thức không cách nào dẫn động thiên địa g i a t r ỉ linh lực cũng có hạn dẫn đến chiến lược muốn chọn vẹn trượt một cái cấp bậc nhưng dù vậy cũng không phải bọn hắn có khả năng đ ị ợ h nổi tại ngoại giới cũng chỉ có nhị phẩm bên trong đỉnh tiêm đại t ô n g sư thậm chí bước vào n h ấ t phẩm võ đạo đ ỉ n h phong mới có thể cùng bực này nhân vật đ ị ợ h nổi có được đứng tại bực này nhân vật trước mặt tư cách lúc đương thời giang linh truyền âm hai người càng là không có mở miệng thằng đến rời đi hai người cũng không có nói về việc này thái độ chỉ là cho thấy ủng hộ giang linh quyết định rời đi về sau hai người cũng không có đàm luận việc này bởi vì giang linh truyền âm cho hai người bọn họ bảo hắn biết hai hình như có người đang âm thầm quan sát nghe được giang linh truyền âm hai người liền minh bạch là vị kia thanh dương động tiên lao hầu tại lấy thần thức quan sát đối với cái này hai người cũng không có chút hoài nghi giang linh phán đoán kiến thức đến long khiếu phong thực lực lại kiến thức đến long khiếu phong thua ở giang linh trong tay hai người đã là biết được giang linh thực lực đã là tại hai người bọn họ phía trên hai người tất nhiên là tin tưởng giang linh phán đoán bây giờ nghe được giang linh nói ra âm thầm nhìn chăm chú đã biến mất trong lòng lập tức thở vào một vụ thở dài lúc này giang l i n h cũng âm thầm l ố i lòng một hơi vừa mới nhìn thấy vị t i a thanh dương trưởng bối ẩu hắn cũng cảm giác được toàn thân run rẩy cường đại linh giác đưa cho thân thể của hắn phản hồi đây không chỉ là tới từ cường g i ả áp bách càng là đến từ sinh mệnh cấp độ bản năng áp bách giống như chó nhà mặc dù chưa từng nhìn thấy trong núi lao hổ nhưng nhìn đến lần đầu tiên một khắc này liền sẽ trở nên cực độ sợ hãi hắn trong nháy mắt minh bạch vị bà lao kia không chỉ là tiên đạo cảnh giới sớm đã đạt đến nhân đạo lĩnh vực đình phòng võ đạo cảnh giới đồng dạng đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ nguyên nhân chính là như thế hắn không có chút nào kiên cường ý nghĩ vì một điểm chiến lợi phẩm cùng bực này nhân vật b ạ c h mặt không đáng cũng không sáng suốt nhưng hắn sẽ không quên hôm nay cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ lên cánh cửa môn cái bàn d a o nghĩ tới đây hắn đôi mắt chất động nắm chặt lại quyền ta đ ồ vật cũng không có d ê nắm như thế cùng lúc đó diệp chính kỷ cùng trung nhạc biến sắc liếc mắt nhìn nhau giang ninh lại buông ra hai tay nghĩ đến kia mấy món chiến lợi phẩm trong lòng của hắn cũng cảm thấy đau lòng bực này tốt đ ồ vật nếu là xuất ra đi đấu giá không biết rõ có thể bán ra cỡ nào kinh người giá cả đây chính là hoàn trình phi kiếm bảo khí mà không phải những cái kia sớm đã tổn hại không trọn b ẹ n b ả o khí giang tuần sứ sau này chuẩn bị làm thế nào diệp chính kỳ đột nhiên hỏi giang ninh hoàn hồn tiêu hóa một chút lần lịch lãm này mang đến cảm n ộ chức tăng lên tăng thực lực lên đi vậy dạng này hai ta sẽ không phải dày ngươi diệp chính kỳ mở miệng nói hắn không có quên trước đó giang ninh sau khi ra ngoài liền từng nói qua tại võ đạo có thu hoạch cái này theo diệp chính kỳ cũng mười phần hợp lý lại bình thường hắn biết được giang ninh cùng nhau đi tới tham dự chiến đấu cũng không nhiều bình quân đều là lấy bụi đầu khổ luyện làm chủ lần này động tiên chuyến đi đại chiến liên tục tất có cảm nộ cùng thu hoạch nghe được diệp chính kỳ lời nói này trung nhạc đứng lên nói hai vị vậy ta đây liền a n bài tốt gian phòng hai ngươi trước ở lại sau đó hắn lại đối diệp chính kỳ nói diệp lao đệ ngươi cũng không đ ổ i a không đ ổ i diệp chính kỳ lắc đầu nghe được câu này trung nhạc mặt lộ vẻ ý cười nếu như thế kia diệp lao đệ mấy ngày nay liền cùng uống nhiều một chút rượu lần này phân biệt lần sau liền không biết rõ muốn khi nào ngày nào mới có thể gặp nhau vui lòng đã đến diệp chính kỳ nói lập tức hắn lại đối nhìn về phía giang linh đúng rồi giang tuần sứ n g ư ơ i tại thạch sơn huyện biểu hiện ta sớm đi trời đã báo lên qua chút thời gian có lẽ liền có thuộc về n g ư ơ i ban t h ư ở n g phát xuống giải quyết một huyện tri h o ạ cứu vãn vô số dân chúng lúc có đinh cấp đại công phát xuống đa t ạ g i a n g linh chắc tay một lát sau giang đại nhân đây là phòng của ngài một vị nữ tỷ dẫn giang linh đi vào khách phòng trước đem nguyên bản đóng lại cửa phòng đầy ra lập tức gió l ù a từ trong phòng trà s ắ t tới trời chiều rơi xuống mát mẻ gió sông đập vào mặt lập tức tung bay giang linh trên trán bãi phát đa t ạ giang n i n h tiếp nhận nữ tỉ hai tay dâng lên chìa khóa phòng lên tiếng nói cảm ơn một tiếng sau đó vượt qua ngưỡng cửa tiến vào trong phòng đi vào phòng chỉ gặp mặt tích cũng không nhỏ chừng hơn mười mét vuông phía trước hướng phía mặt sông cửa sổ mở ra nhẹ nhàng khoan khoái gió sông đập vào mặt giang n i n h quay người đóng lại gian phòng cửa chính chỗ u tay đem trong tay chìa khóa treo ở một bên trên vách tường sau đó lại đi tới dựa vào sông cửa sổ bên cạnh giờ phút này trời chiều rơi xuống ánh nắng chiều đỏ chiếu đầy bầu trời nước sông lạnh dùng phản chiếu ra đầy trời ánh nắng chiều đỏ cảnh sát ngược lại là không tệ giang linh cười nhặt một tiếng tâm tình thoải mái không ít sau đó hắn đem cửa sổ triệt để mở ra mặt cho trên mặt sông gió tiến vào trong phòng lưu thông tiếp xuống liền nên tiếp tục đoạn cốt tăng thực lực lên giang n i n h trong lòng thầm nói suy nghĩ lên hắn trong phòng tìm khối thoải mái vị trí trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống đưa tay bung lên còn chưa triệt để hấp thu thiên cương dương thạch cùng địa sát âm thạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn hắn lại nhắm mắt nội thị bản thân chỉ một thoáng hắn nhìn thấy thể nội đã có từng khối xương cốt tự như lưu ly xanh ngọc hóa thành kim ngọc sắc nhàn nhạt, nhạt kim quang ở trong cơ thể hắn nở rộ giờ khắc này kim ngọc giao hòa lộ r a dị thường thần thánh ước chừng một phần ba ngọc cốt rèn luyện thành m à u và n g kim giang linh ý niệm trong lòng nhẹ lên hắn liền bắt đầu điều động quanh thân khí huyết trong lòng ý niệm lưu chuyển cất đặt trên mặt đất âm dương hai thạch chậm rãi dâng lên lơ lửng tại trước người hắn sau đó miệng hắn khe hấp hòn đá bên trong tràn lan ra âm dương nhị khí tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt hướng phía hắn trong miệng hội tụ và anh khí huyết truy nhỏ rơi xuống thể nội lập tức một tiếng o a n minh trong chốc lát hình như có lôi đỉnh tại hắn trong phòng nổ vang một bên khác trung nhạc cùng diệp chính kỳ một người nắm lấy một cổ đứng tại tới gần mặt sông trước cửa sổ ngươi nói hắn bây giờ đến tột u cùng là bực nào thực lực trung nhạc nhìn xem phản chiếu lấy ánh nắng chiều đỏ mặt sông mở miệng nói đoán không ra diệp chính kỳ lắc đầu một ngụm đem rượu rót vào trong miệng đúng lúc này kia âm thanh tượng như sấm sét nổ vang thanh âm từ giang linh vị trí chuyển đến hai người lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn lại sau đó vang vang vang liên tiếp lại làm ấy gạo tiếng oanh minh nổ vang đây là giang linh bên kia động tĩnh trung nhạc thần sắc kinh ngạc diệp chính kỳ chậm rãi gật đầu hắn đây là tại làm gì trung nhạc mặt lộ vẻ nghi hoặc đoàn cốt diệp chính kỳ tựa hầu nghĩ tới điều gì trong giọng nói có chút khó tin đoàn cốt trung nhạc s ư n g sở sau đó trong nháy mắt hiểu rõ tới lại tiếp tục hắn đây là tại đúc thần cốt diệp chính kỳ gật đầu long gân thần cốt kim thân b ấ t diệt máu chính là thành tựu võ thánh thân thể một trong điều kiện tất yếu hắn có hy vọng chạm đến kia đạo môn sao trung nhạc nói chương một trăm hai mươi hai linh bảo thần quang mười bảy đạo cơm chế chương một trăm hai mươi hai linh bảo thần quang một c h r o n màn g hai o ba tổng cộng mười bảy đạo đạo cầm chế h á n tâm thần ứng tụ giống bực này nội bộ ẩn chứa cấm chế bảo khí h á n từng gặp không chỉ một h i ệ n sau một khắc h á n liền mở ra hai mắt đưa tay một chiều một viên ngân hoàn liền xuất hiện tại h á n trong tay vật này đến từ trong tay tiêu thu thủy trong đó ẩn chứa năm lớp cấm chế lúc trước hắn đã triệt để luyện hóa vật này hắn lại đưa tay một chiêu, một đạo lam quan g hiện lên, hắn trong tay xuất hiện một bộ bàn tay lớn nhỏ băng quan. vật này nội bộ đồng dạng ẩn chứa cấm chế, lại ẩn chứa cao tới ba mươi ba tầng cấm chế. so sánh kiếm hoàn, lúc trước hắn hoàn toàn không cách nào luyện hóa cao tới ba mươi ba tầng cấm chế băng quan. nhìn xem trong tay ba kiện bảo vật, trong đó bộ đều là ẩn chứa cấm chế, g i a n g linh trong nháy mắt minh bạch, ba cái này chính là cùng một hệ thống bảo vật. về phần cấm chế nói số nhiều hơn quả, h i ệ n nhiên chính là cùng bảo vật phẩm cấp có quan hệ. mà lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm luyện hóa kiếm hoàn, bao quát tiêu thu thủy cũng có thể làm được điểm này cũng hiển nhiên là cùng kiếm hoàn phẩm cấp có quan hệ nghĩ rõ ràng về sau hắn lại đem trong tay kiếm hoàn thu hồi vật này từng bị tiêu thu thủy nuốt vào trong bụng hắn dùng đến có chút g h é t bỏ sau đó hắn lại đem băng quan thu hồi trước toàn lực luyện hóa này phiến nhìn xem đến tội cùng có gì thần thông giang linh nhìn xem trong tay quạt tròn trong lòng tầm h nói sau đó tay hắn nắm màu xanh quạt tròn lần nữa nhắm mắt tâm thần dung nhập quạt tròn bên trong hắn lần nữa nhìn thấy trong đó bộ c ơ chế cùng chia mười bảy lạ đạo sau một khắc hắn vận chuyển linh bảo luyện binh thuật điều động từng tia từng sợi màu vàng kim xương mù c h à n vào quạt tròn bên trong hướng phía đạo thứ nhất cấm chế r u n g m á n h lao tới vẹn vẹn mấy cái hô hấp về sau đạo thứ nhất cấm chế trong nháy mắt được thắp sáng đây cũng là luyện hóa sao nhìn xem cái kia đạo từ tắt đèn c h u y ể n cảnh sáng cấm chế g i a n g linh trong lòng khẽ nhúc đích giờ khắc này hắn trong nháy mắt cảm giác được mình cùng trong tay quạt tròn sinh ra một đạo mật thiết liên hệ tiếp tục trong lòng của hắn thầm nói tiếp tục vận chuyển linh bảo luyện binh thuật điều động từng tia từng sợi màu vàng kim xương mù bổ sung đạo thứ hai cấm chế lần này thao tốn mười mấy hô hấp đạo thứ hai cấm chế mới bị hắn luyện hóa đạo thứ hai cấm chế luyện hóa trong n g á y mắt để hắn cảm nhận được mình cùng trong tay quặt tròn liên hệ càng thêm mật thiết thêm gần một bước sau đó là đạo thứ ba cấm chế vẫn như cũng là không đến hai mươi cái hô hấp thời gian đạo thứ tư cấm chế hơn hai mươi cái hô hấp đạo thứ năm cấm chế gần ba mươi hô hấp thứ sáu đạo cấm chế hơn ba mươi cái hô hấp sau một lát trong đó bộ tám đạo cấm chế bị hắn luyện hóa tại linh bảo luyện bình thuận ảo diệu dưới nhìn như vô cùng phức tạp cấm chế lại thật giống như bị hồng lưu xung qua trong khoảnh khắc liền bị bổ sung xong xuôi làm đạo thứ chín cấm chế bị luyện hóa về sau trong tay quạt tròn lập tức ánh sáng xanh đại thịnh tình huống ở giữa liền đem tru vi chiếu sáng vô hình ánh sáng xanh tựa như giao nhau đường cong trên không trung hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán ánh sáng xanh những nơi đi qua cỏ cây thấp nằm như bị gió lớn thổi qua tại bành trướng ánh sáng xanh bên trong giang ninh mở ra hai mắt tựa hồ có thể khu động hắn nhìn xem trong tay thần phong phiến trong m i ệ n g thì thảo vừa mới luyện hóa xong đạo thứ chín cấm chế về sau hắn liền tiếp thu được trong quạt tần chứa tin tức nay phiến là thần phong phiến nội ẩn mười bảy đạo đạo cấm chế chính là hai cựu trong quạt tần chứa nhỏ lãng quên thuật thần thông chỉ cần triệt để luyện hóa mười bảy đạo đạo cầm chế liền có thể thôi động môn này tiểu thần thông đến lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền có thể để cho người ta lãng quên trong thời gian ngắn phát sinh mọi chuyện quả thực là vô cùng thần kỳ ngoại trừ nhỏ lãng quên thuật cái này môn thần thông bên ngoài n à y phiến luyện hóa về sau có thể phiến ra cương p h o n g uy lực không tầm thường mà thần phong phiến chỗ phiến ra cương p h o n g lúc trước hắn cũng tự mình cảm thụ qua ngay lúc đó cương phong đối với hắn gần như vô hiệu không phải cương phong uy năng quá yếu vẻ mẹn bởi vì hắn đối gió lĩnh ngộ đã đạt tới cực kỳ cao thâm t sau đó giang ninh cầm trong tay thần phong t h i ế n hướng phía phía trước một cái một trận gió nhẹ bị nhẹ nhàng nhấc lên sai lại đến giang ninh cười nói trận hắn lần nữa một cái vẫn như cũng là một trận gió nhẹ bị hắn nhấc lên khí huyết chi lực vô hiệu hắn lông mày hơi nhũ lại nhìn về phía trong tay thần phong t h i ế n sau đó hắn điều động trong đan điền còn sót lại không đến ba thành bỏng manh màu vàng kim sương mù sau đó lại lần thôi phát trong tay thần phong t h i ế n trong chốc lát hắn trong đan điền k i a cố năng lượng rót vào bị hắn luyện hóa chín đạo trong cơm chế chín đạo cấm chế bỗng nhiên một phát trong tay quạt tròn phát ra vô hình b a đậu lại lần nữa hướng phía phía trước một cái sau một khắc hắn nhìn thấy màu xanh đen cương phong bị hắn tiến ra đạo này cương phong t r ô t qua phía trước có cây trúc thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn một cái phía dưới phía trước trăm mét nội địa ra bị tung bay x é rách hóa thành hoang vu chi điệu trần t r ù i ra điệu tầng phía dưới đ ấ t bảng ngoài trăm thước đại thụ che trời bị n ổ t ậ n gốc hoặc là chặn ngang đ ư ớ c gãy cái này một cái chi uy hơn xa trước đó mấy lần chi uy thật là khủng khiếp hiện ra lực giang linh nhìn xem phía trước một màn không khỏi âm thầm tắt lưới lúc ấy thanh dương tông vị kia nữ đệ tử nếu là có thể phiến ra như vậy mánh liệt cương phong hắn cảm giác chính mình cũng không chiếm được c h ỗ t ố t còn tốt nàng tu vi bộc phát không ra uy thế c ỡ này hắn lại đ b n g cảm giác may mắn nói nhìn xem trong tay thần phong phiến hắn cũng càng xem càng là ưa thích lần này bảo khí thỏa mãn hắn đôi t i ê n đạo nguyễn tưởng như vậy thần kỳ thủ đoạn hắn bây giờ võ đạo hoàn toàn làm không được nhưng là bằng vào trong tay bảo khí hắn xác thực có thể làm được điều này quả nhiên cũng là có thể lấy chỗ hắn nhẹ gật đầu sau đó lại cầm thần phong phiến lần nữa nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể sau đó hắn nhìn thấy trong đan điền nguyên bản góp nhặt màu vàng kim sương mù bây giờ đã không còn sót lại chút gì mỏng manh đến còn sót lại mấy sợi mà cái này mấy sợi hiển nhiên cũng là màu vàng kim nội đan vừa mới phun ra uy lực lớn là lớn nhưng là tiêu hao cũng đủ lớn ba thành dị chủng năng lượng lại là phiến ra một cái liền khô kiệt giang l i n h ý niệm trong lòng hiện lên sau đó tập trung ý chí chủ động điều động quanh thân khí huyết ngưng tụ tinh thần tụ hợp vào trong nội đan tinh khí thần ba giao hòa hợp nhất từng kia từng sợi màu vàng kim sương mù từ trong trong nội đan dâng lên mà ra dần dần bổ sung vắng vẻ đan điền thời gian trôi qua làm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc đâm phá chân trời rốt cục lấp kín giang linh chậm rãi mở ra hai mắt hắn một lần nữa nhìn về phía trong tay thần phong phiến lần nữa luyện hóa cái thanh này bảo phiến vừa mới một cách kia để hắn thấy được cái thanh này bảo phiến uy năng trong đan đ i ể n m à u vàng kim sương mù có thể để hắn kích phát cấm chế thôi động bảo phiến theo thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời từ từ đi lên giữa thiên địa nhiệt độ không khí cũng tại liên tục tăng lên từ đạo thứ mười cấm chế bắt đầu giang linh liền phát hiện so sánh chín vị trí đầu đạo cấm chế hắn luyện hóa tốc độ chậm không chỉ một lần n g y đó gần giữa bầu trời hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt c h ư một trăm hai mươi ba sáu lần h o a n huyết vẩn sinh thần bí vật chất c h ư một trăm hai mươi ba sáu lần h o a n huyết vẩn sinh thần bí vật chất núi rừng bên trong thiên quang hơi lộ ra núi sương mù nồng hậu dày đặc đinh đinh đang đang trước đó nặng như lôi đình anh minh vang lên biến thành hợp thành một chuỗi lại r ồ n dập tiếng vang một vòng đoán cốt xong xuôi giang linh lại là một vòng giờ phút này hắn đã không có trước đó như vậy động tác cưng ánh càng là rèn luyện trong đầu mấu chốt mà cốt hắn cẩn càng là cẩn thận xem chừng mỗi một truy rơi xuống đều với hắn mà nói không khác nào tại tơ thép ngược lên đi bởi vì hắn t h ấ p xuống cường độ cùng rèn luyện hiệu suất cải thành động tác hơi có vẻ lại rất nhỏ nhưng nhiều lần theo thời gian trôi qua giang linh trong đầu không ngừng vang lên liên tục lại vẹn gõ thanh â m đ ư ơ n g theo lấy thanh â m vang lên đỉnh đầu tản ra nhàn nhạt kim quang kim quang từ từ yếu đớt dần dần trở nên sáng tỏ làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi vào đại đ ị a giang linh đỉnh đầu tán phát kim quang cũng càng thêm rõ ràng tại màu vàng kim mặt trời mới mọc bao phủ xuống giờ khác này hắn dường như thần thánh nhưng hắn trong đầu động tác vẫn không có bất luận cái gì đình chỉ một bước cuối cùng cũng là hung hiểm nhất một bước hắn cần bạn p h ầ n cẩn thận thời gian tiếp tục trôi qua mặt trời chậm rãi trèo lên đỉnh núi trèo lên đầu cảnh ngày đó đến giữa bầu trời thời điểm keng một tiếng thoáng như hồng trung đại lữ thanh n m từ giang linh sọ bên trong văng lên trong chốc lát quanh người hắn kim quan g đại thịnh quanh thân h i ệ n hiện một đạo lớn hơn ba vòng màu vàng kim tượng người hư ảnh tại kim quan g bao phủ xuống giang linh cũng chậm rãi mở ra hai mắt khoe miệng của hắn k h ẽ n h n ế c lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên t h b ẩn thân cốt xong rồi hắn nắm chặt lại quyển có thể ngay thẳng cảm nhận được nắm đấm của mình càng thêm có lực、Vậy、anh hắn sau đó hướng phía phía trước huy quyền trong chốc lát không khí như sóng nước bị hắn loanh mở một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng quyết tán sau một khắc chu vi cọc cây đá vụ bị khí lãng tung bay đều làm ộ t mảnh bị c u ồ n g phong tứ ngược qua v ế t tích cái này một q u y ề n chỉ dựa vào man lực long khiếu phong hẳn là cũng ngăn không được giang ninh trong lòng thầm nghĩ hắn lại nắm chặt lại q u y ề n chợt mở ra năm ngón tay gân cốt ma sát có thể cảm nhận được xương ngón tay trở nên dị thường cứng rắn còn có lực tốt rõ ràng biến hóa hắn trong miệng s ợ hai thán cục hắn có thể cảm nhận được thân cốt một thành không chỉ là ảnh hưởng hắn xương cốt cường độ càng là ảnh hưởng tới thể phách của hắn lực lượng cường độ sương mạnh thì khỏe mạnh cường tráng loại lực lượng này tăng cường bắt nguồn từ tự thân bắt nguồn từ nội tại cực kỳ vững chắc hắn lần nữa nắm chặt lại quyền toàn thân gân cốt khiến động có thể cảm nhận được mỗi một khối xương cốt đều cực kỳ c ứ n g kiện cho hắn một loại không hiểu tự tin và lực lượng có cơ hội đến tìm đại tông sư đến cân nhắc một chút giờ phút này giang linh đã không đem đối thủ của mình đặt ở ngang nhau cấp độ tam phẩm tông sư bên trên mà là đặt ở cao hơn hắn một cái lớn cấp độ nhị phẩm đại tông sư trên thân năm lần h o á huyết rất nhiều tích lũy lại đúc thần cốt thành tựu bộ phận võ thánh c ă n cơ hắn thực lực hôm nay đã thoát ly tam phẩm tôn g sư phạm chủ liên liên có đỉnh tiêm tôn g sư thực lực long t h i ế u phong cũng là bị hắn bạo phát đan ruộng chi lực một quyền đánh bại mà hắn còn chưa động đao cũng không triển lộ t r ư ở n g lục kim thân đây là mấy ngày trước chiến quả đi ra thượng dương động t i ê n lắm động mấy ngày sau hắn bây giờ rèn đúc thần cốt vô luận là thực lực hay là nội t ì n h đều có thể nâng cao một bước đúng lúc này trong đầu hắn hiện hiện hàn thu thân ảnh vừa mới dâng lên tự các thoáng chốc tiêu tán lúc ấy tại thanh vân động t i ê n thanh vân tông túc lão hàn thu bảng hắn giao ra những cái kia chiến lợi phẩm tuy là cân nhắc lợi hại sau lựa chọn nhưng trong lòng vẫn như cũng là kìm nén một n g ụ m bất khí những cái kia đổ bật như không giao ra đi hắn thấy nói ít có thể cho hắn mang đến hơn bạn hai hoàng kim cái số này vẹn vẹn để hắn ngẫm lại cũng cảm giác được khoa trương mà cái này vẹn vẹn trong lòng của hắn dự đoán giá thấp nhất bị dù sao đây chính là bảo khí chân chính bảo tồn hoàn chỉnh bảo khí như thế vật phẩm bán đi cỡ nào kinh người giá cả đều rất bình thường những tài phú này không nói dùng làm cách khác vẹn vẹn chỉ dùng tới mua lên năm thiên tài địa bạo liền có thể mang đến cho hắn mấy vạn điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng giao ra những cái kia c h i ế n lợi phẩm giống như là từ trên người hắn h u n g h ă n g đào ra một m i ế n g thịt cái này làm sao có thể không đau lòng nhưng hắn rõ ràng ngay lúc đó t h ế cục v ị kia t h a n h v ầ n tông t ú c lao đã ra mặt m ở miệng vậy liền không có đường sâu mẹ t o á n lúc ấy tình hình khó khăn nếu là kiên cường đ ế n cùng tại p h e mình trận d o a n h cũng không đủ cùng hắn đ ị c h n ổ i đ ố i thủ kia không những không chếm i được tốt càng l à tự giấc lấy đủ hắn minh mạch chính mình chỉ cần có đầy đủ thời gian cuối cùng có thể siêu việt hết thể đứng ở trước mặt hắn đội thủ nguyên nhân chính là như thế hắn giao ra những cái kia nguyên bản thuộc về chiến lợi phẩm của hắn đổi lấy đầy đủ giảm sốc không gian cùng thời gian nghĩ đến ngay lúc đó một màn kia giang ninh không khỏi nắm chặt n ắ m đấm xương ngón tay tại thời khắc này dị thường rõ ràng đốt ngón tay bị hắn bóp trắng bệnh ta bây giờ còn không có tư cách t i ê u ngạo sớm muộn có một ngày ta sẽ đối với trên những lao k h á i vật này đã trốn không thoát cũng tránh không khỏi thanh vân tông t ử trên người ta lấy đi đồ vật ta cũng phải để bọn hắn gấp b ộ i mang bề thật lâu hắn cái nhà một ngụm trọc khí thần sắc khôi phục bình thường tiếp xuống chính là nên tiến hành lần thứ sáu h o á huyết bằng vào ta bây giờ tích lũy tiến hành lần thứ sáu hoán huyết hẳn làm hơi phần nhẹ nhõm một lát sau giang n i n h một lần nữa tìm một khối t r ố n g trải đất trống sau đó đơn giản quét tới mặt đất c ả n h khô lá rụng liền nguyên ngồi xếp bằng hắn hơi chút điều chỉnh lần nữa khẽ n h ả một bụng trong bụng trọc khí liền khép hở hai mắt sau một khắc trong núi rừng đột nhiên c u ồ n g phong được hởi một thạch v b y ra theo hậu thiên sắt trợt tối xâm lại một viên tản r a lóa mắt kim quang nội đ a n chậm rãi dâng lên giờ khắc này kim quang nở rộ treo ở giang linh trên không ba thước chỗ đúng lúc này cùng phong hội tụ thành v ò rồng phản phất một đầu hàng dài thẳng đến mây xanh mà đi mấy tức về sau c u â n phong hội tụ hàng dài phản phất hóa thành một cây cầu một đạo quán thông thiên địa liền thông tin ê người cầu nối giang linh cũng cảm nhận được thiên địa linh cơ nhiệt hiện từ trên xuống dưới bắt đầu rơi xuống thiên địa linh cơ thiên nhân tông sư trong lòng của hắn thầm nói nghĩ đến vài ngày trước tại thượng dương động thiên thời điểm biểu hiện tiến vào thượng dương động thiên về sau thiên nhân tông sư cái gọi là trưởng khống thiên địa chi lực đặc tính không còn sót lại chút gì tại thượng dương động tiên hắn có thể nhảy có thể nhảy nhưng chính là không thể bay đây không chỉ là động thiên quy tắc đã đ ể ra chế càng là thiên nhân tôn g sư căn bản thiếu hụt thiên nhân hai chữ dựa vào cái này phương đông thiên địa chỉ ở cái này phương đông thiên địa mới có hiệu ra cái này phương đông thiên địa tôn g sư vẫn là tôn g sư mà thiên nhân tôn g sư cũng chỉ là tôn g sư không còn là thiên nhân tôn g sư khó trách trước đó ta nghe nói qua hoán huyết sinh mệnh thuế biến mới là tôn g sư bản chất về phần thiên nhân tôn g sư thì không có trọng yếu như vậy bây giờ hồi tưởng lại trước đó nghe nói giang ninh cũng triệt để minh bạch thiên nhân tôn sư mất quá nửa cái khác loại tiên đạo tu sĩ tiên đạo tu sĩ ỉ lại bên ngoài thiên địa hoàn cảnh mà thiên nhân tôn g sư cũng là như thế tại cái này phương đông thiên địa thiên nhân tôn g sư có thể dẫn động thiên địa chi lực một chiêu một thức đều có thể nhận thiên địa chi lực g i a t r ỉ càng la bằng vào thiên địa chi lực đạp không mà đi chương một trăm hai mươi bốn thượng dương nội cảnh dị vực nữ kiếm tiên chương một trăm hai mươi bốn thượng dương nội cảnh dị vực nữ kiếm tiên núi rừng bên trong một giọt dòng máu đỏ xâm tại giang linh đầu ngón tay ngưng tụ tại ánh nắng chiều xuống trong máu khi thể hiện lên điểm điểm tựa như tinh quang vi mang quan sát một lát quả nhiên không sai huyết ẩn thần y giang linh lại một bụng nuốt vào giọt máu này huyết dịch trải qua trong miệng trong nháy mắt rót vào trong mạch máu một lần nữa dung nhập trào lên huyết dịch bên trong thân thể vừa mới năng lượng trong nháy mắt đạt được bổ sung đối với hắn bây giờ t ớ i nói một giọt máu ẩn chứa năng lượng liền rất nhiều có thể so với một gốc đại dược thậm chí nhiều hơn cho nên sói mòn một giọt máu muốn bù lại cũng không đơn giản giống người bình thường sói mòn mấy chục m ỡ lờ huyết dịch ăn ngon uống sướng nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục bảy tám phần ở trên người hắn hoàn toàn không thể nào làm được bởi vì giữa hai bên đại biểu tổng thể chất lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc hắn sói mòn một giọt máu nếu không từ đại lượng ăn thịt bên trong thu hoạch tinh hoa được bổ sung nếu không phải là từ dược vật đan dược ở bên trong lấy được bổ sung cho nên cho dù là một giọt máu hắn cũng sẽ không tùy tiện lãng phí sau đó mi tâm một đạo quang mang bay ra rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay hóa thành một viên lệnh bài chỉ gặp lệnh bài chính diện khắc lấy thập nhận đồng t i ê n đồ án mặt sau thì là tên hắn lệnh bài có thể tiến vào bên trong thượng dương tiên tông cảnh điện hắn nắm lệnh bài trong lòng như có điều suy nghĩ từ thượng dương đậu tiên gia trong lòng của hắn mặc dù đối với trên nội dương tiên tông cảnh có rất nhiều hiếu k ỷ nhưng từ đầu đến cuối không có biến thành hành động bởi vì thượng dương tiên tông nội cảnh địa thần bí không biết trong cổ tịch đối với cái này ghi chép càng ít hắn đối với cái này nhận biết nông cạn vì vậy không dám tùy tiện có hành động nhưng lại không có khả năng không đi cho nên nghĩ hết lượng làm nhiều một chút chuẩn bị đoán thần cốt cùng lần thứ sáu h o a n huyết đều là hắn vì thế làm chuẩn bị bây giờ quanh người hắn hai trăm linh sáu xương đều do ngọc h ó a kim đoán cốt có thể nói đạt đến t i ế n không thể tiến cấp độ sáu lần hoán huyết ẩn thần hy thực lực cũng lần nữa tăng gọn hắn hôm nay cùng so sánh mấy ngày trước tại thượng dương động thiên so sánh thực lực có thể nói là gấp bội thật lâu tích lũy tại mấy ngày nay hết thể hoàn thành tiêu hóa tại về sau trong thời gian ngắn thực lực cũng lại khó có tiến bộ rõ ràng là thời điểm đi xem đến t ậ t cùng nhìn xem trong tay thượng dương tiên tông c h â n truyền đệ từ lệnh bài trong lòng của hắn âm thầm tự nói sau đó lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang lại từ hắn trong tay biến mất trốn vào trong mi tâm hắn ngừng đầu nhìn liếc mắt bầu trời âm thầm g h i lại đỉnh đầu mặt trời vị trí phương vị sau đó thu hồi ánh mắt sau một khắc hắn hai mắt khắc hở tâm thần chìm tại trong linh ngày gặp được khối kia sen và o hư hào cùng chân thực ở giữa lệnh bài sau đó hắn tâm niệm đột nhiên động khối kia lệnh bài lúc này như một vòng rượu n h ậ t dâng lên nở rộn vô cùng tận kim quan g kim quan g bên ngoài khuất trương trong nháy mắt bao phủ cùng thôn v ệ ý thức của hắn trong chốc lát hắn cảm nhận được ý thức của mình đang nhanh chóng hạ xuống vô chỉ c ả n h hạ xuống chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng càn khôn đ i ư nào thời không biến nào không biết qua bao lâu có thể là một cái t r ớ c mắt cũng có thể là là cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian hắn ra hiệu trở về mở ra hai mắt hai mắt không khỏi nhắm lại thủ trưởng n ử a che hai mắt trên bầu trời lại là một bộ thập nhật đồng thiên cảnh sắc tắm rửa tại thập nhật đồng thiên chiếu xạ bên trong hắn lúc này không những cảm giác không chịu được chút nào làm cho người khó chịu nóng bức ngược lại cảm nhận được thiên mạc trên mười vòng mặt trời tựa như tại phóng thích vô số dòng năng lượng tắm rửa tại dưới ánh mặt trời toàn thân trên dưới ấm áp chảy xuôi làm hắn tinh thần vì đó r u n g một cái vừa mới bắt đầu ngày mới xoáy chuyển càng khôn đ i ư nào thời không biến nào mang đến cảm giác khó chịu cũng đang nhanh chóng biến mất nên là tốt đồ vật hắn thu hồi ánh mắt trong lòng thầm nói sau đó nhìn thoáng qua chu vi sau lưng ba thước chính là trắng xóa vô tận biển mây phía trước thì là cao ngất cột đá cùng cửa chính cửa chính phía trên thượng dương hai chữ thình lình b ọ n vu biểu mặt giang ninh đem ánh mắt nhìn về phía phía sau cửa tại m i ể u m i ể u trong mây m ù hắn gặp được rất nhiều kiến trúc một góc thượng dương nội cảnh điện hắn trong miệng t h i thảo hướng phía phía trước đi đến bước ra một bước trong lúc đó hắn nhìn thấy phía trước một trận biến nào kiến trúc t a n phá cột đá sụp đổ gạch đất vỡ vụn một đạo kinh khủng b ế c rách xẹn qua phía trước đại điện gần như đem phía trước một phân thành hai đây là trái tim của hắn không khỏi phanh phanh chực nhảy đột nhiên dừng lại bước chân sau một khắc hắn lại gặp được phía trước khôi phục thành một mảnh yên tĩnh tường hòa c h ẳ n g cảnh vân b ụ n mờ mịt không cách nào thấy rõ kiến trúc toàn cảnh thật quỷ dị địa phương tựa như hai cái thời không ở chỗ này giao thoa giang linh nhìn xem phía trước ánh mắt ngưng lại yên tĩnh tường hòa c h ẳ n g cảnh tăng thêm đỉnh đầu mượn vòng mặt trời treo cao chỗ thả ra ấm áp để hắn nhảy v ọ t trái tim chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh tại chỗ suy tư một lát tay phải hắn ngón giữa cùng ngón trọ khép lại sau đó hướng phía mi tâm vạch một cái sau đó hắn đột nhiên x ư n g s bởi vì mi tâm thiên nhãn cũng không mở ra hắn lại lần nữa thử một phen phát hiện vẫn như cũng như thế vẫn chưa được hắn thần s ắ c ngưng lại nguyên bản hắn chuẩn bị mở ra thiên nhãn sớm xác minh phía trước tình huống nhưng lặp đi lặp lại đ ế m thử lại phát hiện ở chỗ này căn bản là không có cách mở ra thiên nhãn sau đó hắn lại nếm thử triển lộ hỏa nhãn cũng là không cách nào dùng ra đúng lúc này sau lưng đột nhiên sinh ra một ô ba động giang n i n h trở xoay người trở về chỉ gặp một vòng hồng quăng tại trong hư không h i ệ t hiện sau đó hồng quăng mở rộng giống như rủ xuống l ạ hường hà ánh nắng chiều đỏ lần nữa mở ra chỉ một thoáng một vị người mặc màu đỏ váy á o mi tâm có khắc màu đỏ kiếm văn ấn ký nữ tử xuất hiện nữ tử mặt mày như h o a mọc ra một chương nhỏ nhắn mặt trái xoan bốn mắt nhìn nhau thời khắc nữ tử ánh mắt lại là bản năng để lộ ra một vòng băng lãnh cho hắn một loại tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác nhưng là trong nháy mắt nữ tử thần sắc liền trở nên nhu hóa rất nhiều vị cô nương này giang linh mở miệng ta gọi thẩm nguyện như nữ tử mở miệng thẩm cô nương giang linh nói ngươi nên gọi sư tỷ ta nữ tử nói thẩm sư tỷ giang linh trần trờ một cái liền thuận nữ t ử thái độ mở miệng thái độ không tệ thẩm nguyệt như gật đầu sau đó nói nhìn ra trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều nhìn ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ tỉ tình hùng dưới ta có thể cho ngươi giải hoặc nói xong thẩm nguyệt như xếp bằng ngồi dưới đất mặt váy đỏ bày bơi ra giống như một đoán ở rộ nôn nụ hoa hồng nhìn thấy thẩm nguyệt như đưa tay ra hiệu giang linh cũng lập tức ngồi xuống thẩm sư tỷ nơi này là cái gì địa phương giang linh hỏi ngươi có thể tới đây hẳn là biết do mới là nơi này là trên nội dương tiên tông cảnh đ i ệ thẩm nguyệt như nói nội cảnh điện giang linh trong miệng thì thảo ngươi có thể hiểu thành thế giới tinh thần người ta bây giờ ở chỗ này đều là thần hồn biến thành thẩm n g u y ệ t như đơn giản giải thích nghe được câu này giang linh lập tức minh bạch rõ ràng chính mình vừa mới vì sao không cách nào mở ra thiên nhãn thi triển hỏa nhãn bởi vì hắn hôm nay chỉ là thần hồn biến thành tinh thần thể mà không phải đ ụ thân chỗ đến hiểu được a thẩm n g u y ệ t như nhìn thấy giang linh vỗ c h á n trầm tư t h ầ n sắc thế là mở miệng nói hiểu được giang linh gật đầu chương một trăm hai mươi lăm dương chỉ tinh thần thể thuần dương chương một trăm hai mươi lăm dương chỉ tinh thần thể thuần dương thượng dương nội cảnh sư đệ xem ra không cái này tại ta một vực thẩm nguyệt như nhìn về phía giang linh giang linh gật gật đầu sư tỷ có biết mười vực sự tình mười vực thẩm nguyệt như ghé mắt sư đệ lại cũng biết rõ mười vực xem ra sư đệ hiểu được nhưng thật ra vô cùng nhiều giang linh nói thư trong cổ tịch cũng có nghe qua mười vực kia là thời kỳ thượng cổ thuyết pháp bây giờ đã không có mười vực thẩm nguyệt như lắc đầu sau đó nói đối với mười vực ta cũng không hiểu rõ lắm đỏ hoàng kiếm tông nội bộ liên quan tới phương diện này ghi chép cũng không nhiều rất nhiều tin tức đều bị lực lượng thần bí trôi xóa đi sư lệ chính là ta gặp được vị thứ hai vực mọi người kia một vị k h á c là giang l i n h mặt lộ vẻ nghi hoặc thẩm nguyệt như trong đầu hiện hiện một vị dung mạo tuấn giật giống như yêu thân có c ử u v ị nam tử nàng lập tức lắc đầu tính ngươi sư minh đi cũng là thu hoạch được thượng dương tiên tông t r â n truyền lệnh bài phúc duyên thâm hậu chi yêu yêu giang l i n h trong nháy mắt bắt được thẩm nguyệt như trong lời nói để lộ ra tới mấu chốt tin tức thẩm nguyệt như gật gật đầu một vị hóa hình đại yêu có được cựu vĩ thiên hồ thuần huyết viết mạch thực lực dị thường khoa ư ơ n g hóa hình đại yêu nghe được bốn chữ này Giang, Giang i l sư tỷ r o n g l ò vị sư minh tiên là thuần huyết cựu vĩ thiên hồ chính là yêu tộc một mạch như thế nào thu hoạch được thượng dương tiên tông trân truyền đệ từ thân phận t h ầ m nguyệt như nhìn giang linh lên mắt ai nói với ngươi thượng dương tiên tông không thu yêu tộc tại thời kỳ thượng cổ tiên yêu nhân thần hỗn hợp thượng dương tiên tông chẳng những có tiên có người cũng có yêu thậm chí theo ta được biết thượng dương tiên tông sau cùng một giữ chức tông chủ chính là một đầu tam túc kỳ vô t h u giáo giang linh chắc tay t h ầ m nguyệt như tiếp tục hướng phía trước sư đ ệ đi theo ta bây giờ thượng dương nội cảnh có thể sử dụng t i ế n trúc không nhiều giống đan đ ỉ n h các đạo pháp lâu linh bảo lâu những này đều đã triệt để tàn phá cũng triệt để biến thành bài trí không còn năm đó nhưng có chút đồ bật còn có thể dùng lại hiệu quả cũng không suy yếu đa t ạ sư tỷ giang l i n h lần nữa nói t ạ sư đệ vẫn rất có lết phép thẩm nguyệt như gật gật đầu một bên mang theo giang l i n h tiến lên vừa nói sư đệ sau này còn phải vứt bỏ võ đạo mau chóng chuyển tu tiên đạo mới là tiên đạo chính là huy hoàng đại đạo là một đầu chân chính thông t i ê n đại đạo lấy sư đệ có thể đi vào nơi đây biểu hiện có thượng dương nội cảnh tinh lịch sư đệ mở ra nội cảnh không khó lấy nội cảnh tần h kỳ sư đệ cho dù không tại động thiên bên trong cũng có thể đạp vào tu hành c h i đồ tiến triển thần tốc ngay vậy giang ninh lên tiếng nói cảm ơn lời của sư tỷ ta sẽ ghi tạc trong lòng thầm nguyệt như gật gật đầu mang theo giang linh tiếp tục đi tới hai người xuyên qua rộng rãi quảng trường trống trải xuyên qua tàn phá kiến trúc vượt qua sụp đổ cột đá theo hai người bộ pháp tiến lên thời không tựa như tại thời khắc này không ngừng biến ả o chu vi khi thì hào quang bắn ra b ố n phía kiến trúc phía trên bao phủ trận trận bảo quang khi thì cảnh hoang tàn khắp nơi kiến trúc tàn phá cột đá sụp đổ đi qua cùng hiện tại đàn sen vào nhau đừng xem thầm nguyệt như nói tàn phá kiến trúc bây giờ thượng dương nội cảnh nơi đây còn lưu giữ lại tốt đồ vật ở phía trước một lát sau tại kiến trúc còn phía sau hai tòa chập trùng trong sơn cốc ở giữa giang linh thấy được một mảnh màu vàng kim ao nước hai người t i ế n lên chu vi không ngừng biến nào kiến trúc khi thì tàn phá khi thì bảo quang bắn ra một phía nhưng phía trước màu vàng kim ao nước lại là không có bất kỳ biến hóa nào bay biện ra từ đầu đến cuối như một màu vàng kim bình tĩnh trong nước hồ rõ ràng phản chiếu lấy trên không mười vòng mặt trời thẩm nguyệt như mang theo giang linh đi vào màu vàng kim ao nước trước mặt đây là dương chỉ giang linh nhìn về phía thẩm nguyệt như thẩm nguyệt như tiếp tục nói ra người ta lại tới đây đều không phải là nhục thân mà là thần hồn biến thành tinh thần thể tinh thần thể tiến vào dương trì bên trong tắm rửa nhận dương trì tẩy lễ sẽ để cho tinh thần thể không ngừng lớn mạnh m ạ n h lên mỗi lần trở về tinh thần thể tráng phần lớn đều trả lại thần hồn để ngươi thần hồn không ngừng hướng phía dương thần t h ế biến nghe nói chỉ bằng vào dương trì lực lượng chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể để bất luận cái gì sinh linh thành cựu dương thần cho dù là chưa hề tu hành người bình thường cũng có thể bằng thành cựu này dương thần cảnh giới đây cũng là thượng dương tiên tông nội tình một trong nghe được lời nói này giang linh nhìn về phía thẩm luận như sư tỷ kia chúng ta nên làm như thế nào ngâm trong mù tám thẩm nguyệt như nói thoại âm rơi xuống nàng nhấc chân thăm dò vào trong nước hồ màu vàng kim ao nước trong nháy mắt tràn qua nàng mắt c á chân linh anh thẩm nguyệt như trong núi không khỏi phát ra một đạo hơi có vẻ nặng nề thanh â m nhìn thấy giang linh nhìn đến ánh mắt nàng thần sắc trở nên có chút không tự nhiên đừng nhìn ta đi vào ngâm lần đầu ngâm dương trì chi thủy đối n g ư ơ i ích lợi cực lớn n g ư ơ i thần hồn nếu là đầy đủ cao đạp lên tiên độ liền sẽ một ngày nản dặm vâng sư tỷ giang linh gật gật đầu liền nhấc chân bước vào dương chỉ bên trong sau một khắc làm bàn chân bước vào dương trị một khắc này hắn cảm giác chính mình là âm phụ sinh vật lần thứ nhất tiếp xúc đến dương g i a n ký tức một cỗ ấm áp hồng lưu từ lòng bàn chân của hắn hướng lên một phát khó mà nói nên lời thoải mái cảm giác s ô n g lên đầu đừng thê ơ thẩm nguyệt như nhìn xem giang ninh một bộ phiêu phiêu dục tiên thần thái mở miệng nói ra giang ninh đột nhiên hoàn hồn sư thị ta minh bạch ngươi vừa mới vì sao lại phát ra t h ở dốc sư đệ ngươi nghĩ bị đánh giang ninh lập tức cảm giác được một cỗ sát ý rơi ở trên người hắn hắn mở mắt nhìn lại chính là thẩm nguyệt như trứng mắt nhưng là hắm có thể cảm giác được thẩm n g u y ệ t như sát ý không phải thực chất mà là hợp với mặt ngoài đe dọa lớn hơn thực tế h ắ c h ắ c giang l i n h không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng thẩm n g u y ệ t như thu hồi ánh mắt từng bước một hướng phía dương chỉ bên trong c ấ c bước ao nước chìm qua bắp chân của nàng đầu gối tràn qua ủi toàn bộ quá trình bên trong ao nước mỗi lần thăng một tấc thẩm n g u y ệ t như váy đỏ liền biến mất một tấc giang l i n h cũng biết rõ đây cũng không phải là là ao nước tan giã thẩm n g u y ệ t như váy đỏ mà là váy đỏ bất quá là tinh thần thể viễn hóa tri vật ở chỗ này quần áo trên người biến thành bất quá là tâm n i ệ m suy nghĩ cùng bay áo phía dưới thân thể chính là đồng nguyên đều là tinh thần thể biến thành hắn cũng hướng phía dương chỉ càng chỗ sâu đi đến một lát sau dương chỉ liền tràn qua hai người cổ chỉ để lại một cái ở trên mặt nước đầu trước n g â m hai canh giờ ta lại dẫn ngươi đi cái khác địa phương đi dạo thẩm n g u y ệ t như đ ố i giang linh nói đa t ạ sư tỷ giang linh lên tiếng nói cảm ơn thẩm n g u y ệ t như gật gật đầu hai mắt chợt nhắm lại gặp đây giang linh cũng nhắm hai mắt lẳng lặng cảm nhận được quần quận dương lưu đối thân thể cọ rửa không biết ta đặc tính tại dương chỉ bên trong có thể hay không có hiệu lực trong lòng của hắn suy nghĩ hệ lên sau một khắc h á n tâm niệm chính là khẽ động chủ động nếm thử trong chốc lát và anh chương một trăm hai mươi sáu vô thượng k i ế m q u y ế t thái hư âm dương kiếm thần hồn giao dung chương một trăm hai mươi sáu vô thượng k i ế m q u y ế t thái hư âm dương kiếm thần hồn giao dung thượng dương nội cảnh sư đệ nơi này chính là giảng đạo đài một thân màu đỏ b á y áo thở nguyệt như mang theo giang linh đi vào một chỗ quảng trường trống trải trên quảng trường bộ đoàn giống như chi chít khắp nơi tại mặt đất rằng khắp nơi tại bộ đoàn nhất phía trước thì là một chỗ cách mặt đất cao ba thước đài trên đài cao đồng dạng đặt vào một khối màu vàng nhạt r ơ m dạ bệnh bộ đoàn nơi đây cùng cái khác địa phương khác biệt không có hai loại thời không giao thoa cảm giác vô luận chu vi tràn g cảnh như thế nào b i ế n nào nơi đây từ đầu đến cuối như tản ra phát ra nhàn n h ạ t bảo quang cùng kim chỉ không có sai biệt giang đạo đài giang l i n h mặt lộ vẻ nghi hoặc t h ầ m nguyện như gật gật đầu tiếp tục nói tại năm đó thượng dương tiên tông đệ tử có thể từ các vực đến chỗ này lắng nghe trong tông môn vô thượng đại năng diễn giải khi đó cũng là thượng dương tiên tông lớn nhất rầm rộ cho dù nhiều năm qua đi nơi đây cũng không còn năm đó q u a n cảnh nhưng trước đây vô thượng đại năng diễn giải còn bị khắc sâu tại cái này phương đông tiên địa bên trong những cái kia tồn tại cho dù đã mất đi nhưng lưu lại là cấn vẫn tại che trở lấy nơi đây để nơi đây bảo quản g vẫn như cũ sư lệ nếu là phúc duyên thâm hậu nộ tính xuất chúng xếp bằng ở phía trước bồ đoàn bên trên có lẽ có thể cách giao thoa thời không lắng nghe năm đó vô thượng đại năng diễn giải rầm rộ nghe vậy giang minh nói sư tỷ dễ thân thân thể sẽ qua thẩm n g u y ệ t như gật gật đầu ta ở chỗ này từng tập được một môn vô thượng kiếm v i t về sau thử vô số lần lại không bất luận cái gì thu hoạch sư tỷ vậy ta đi thử xem giang linh nhìn xem phía trước ánh mắt chất động cùng đi chứ thẩm n g u y ệ t như mở miệng nói sau đó hai người tiến vào bồ đoàn giang khắp nơi phân bố đất trống sau đó hai người đều tự tìm một khối r ử a vào ở giữa bồ đoàn ngồi xuống tĩnh tâm n ư ơ n g thần linh đại không minh thâm bô t ạ c n h i ệ m thẩm n g u y ệ t như thanh â m tại giang linh vang lên bên thai giang linh lập tức thu nhếp tinh thần chìm vào trong cơ thể theo thời gian trôi qua h á n tâm thần dần dần linh hoạt kỳ ảo một mạnh đột nhiên hôm nay cách nói dương tự chân kinh thanh em rộng rãi giống như hồng trung đại lữ ở bên t a i vang lên giang linh đột nhiên mở mắt ngầm đầu liền thấy cao đến trên đài cao một vị trung niên nam tử ngồi xếp bằng trên người trung niên nam tử trường b à o giống như mây trôi không gió d ư ơ n g lên sau đầu đạo kim sắc vòng tròn hiện hiện vòng tròn phía trên mười vòng mặt trời hiện hiện đứng ốc không được loạn tâm thần nam tử dọn ôn hòa tại giang linh vang lên bên hai sau đó nam tử ngón trọ tay phải cùng ngón giữa hướng phía giang linh vị trí k h á c trọc đông giang linh lập tức cảm nhận được sọ não bị người gõ cái đầu vỡ hắn nhìn thoáng qua chu vi xếp bằng ở bộ đoàn bên trên nam tử tuần xuất ra bụi nữ tử mỹ mạo như t i ê n quanh thân hào quang bắn ra bốn phía thải vân m ở mịt hắn vội vàng thu hồi ánh mắt hai mắt k h é p hở trong lòng tạm niệm tàn đi sau một khắc nam tử thanh â m vang lên lần nữa chu vi hư không d u n g chuyển nổi lên trận trận gợn sóng gợn sóng một đoá đoá kim liên t ạ i hư không nở rộ hào quang năm màu từ chân trời rơi xuống giang linh trong đầu lập tức oanh minh một mảnh lâm vào ý thức thanh t ĩ n h lại ngây ngô trạng thái bên trong hắn nhìn thấy một vòng mặt trời cao thăng nhìn thấy thiên địa vạn vận tải nhận hoa chiếu rọi xuống khôi phục sinh trường nhìn thấy sinh mệnh nổ phóng từng đạo kinh văn tại thời khắc này tràn vào trong đầu hắn trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái h u y ề n diệu sinh lòng minh ngộ một bên khác t h ầ m nguyệt như đột nhiên mở ra hai mắt thần sắc kinh ngạc nhìn về phía giang linh chỉ gặp giờ phút này giang linh như một vòng mới lên mặt trời và đạo kim quang từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra kim quang sáng trói mà lóa mắt trong nháy mắt đem giang linh thân hình cho toàn bộ bạo phủ t h ầ m nguyệt như nhìn xem một màn này hai mắt nhắm lại trong mắt nói h nói h giờ phút này nhìn xem giang linh nàng cảm giác chính mình tại nhìn xem một vòng mặt trời quả thật phúc duyên tâm hậu đến một lần nơi này liền thu được cơ duyên thần nguyện như trong lòng thất kinh có chút tắc lưới sau một lát nàng đông nhiên sinh lòng vui mừng tại ngày bị ánh sáng chiếu d ọ i xuống nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tại hướng phía thuần dương phương hướng t h ế biến thật là lớn cơ duyên ta vẹn vẹn chỉ là bị liên lụy liền có bực này c h ỗ t ố t thần nguyệt như cảm xúc càng là c h ậ t trùng nàng sững sờ nhìn xem giang linh một lát sau lại hướng phía giang linh xê dịch c á i mông dựa vào là thêm gần một chút nàng biết rõ đây là giang linh phát động nơi đây truyền thừa lúc trước nàng đã từng có bực này gặp vỡ bất quá khi đó nàng kỳ ngộ là một môn kiếm quyết siêu việt đỏ hoàng động t i ê n hết thệ kiếm đạo truyền thừa kiếm quyết mà giang linh hiển nhiên đạt được cơ duyên cùng nàng khác biệt thượng dương tiên tông trời có mười mặt trời hắn biết rõ liên quan tới mặt trời truyền thừa mới là thượng dương tiên tông hoạch tâm nhất truyền thừa bây giờ truyền thừa xuất hiện tại giang linh thể nội vẻ vẹn, vẹn tiết lộ quan huy liền để nàng cảm giác được so tại dương chỉ bên trong đoạt được chỗ tốt phải lớn hơn nhiều thằng đến cự ly giang linh còn có một thước cự ly nàng mới dừng lại xê dịch thân thể đem cổ dối dài trên mặt lộ ra một c ô vui vẻ thoải mái dễ chịu thân xác thật lâu lần sau cách nói quá chữ kinh văn trên đài trung niên nam tử mở miệng thanh em tại giang linh trong đầu vang lên sau đó hắn nhàn nhạt nhìn giang linh liếc mắt thuần dương chi thể ngược lại là thú vị nam tử gật gật đầu chật thân hình tàn đi trong chốc lát liền từ trên đài biến mất vô tung vô ảnh ánh sang tàn đi giang linh đại não một mảnh hỗn độn vô số kinh văn tại trong đầu hắn tung bay kinh văn tối nghĩa giảng thuật đạo và lý giảng thuật một loại quy tắc một loại đại đạo một loại thế giới bản chất vô số tin tức tại giang linh trong đầu va chạm khiến cho hắn từ đầu đến cuối khó mà ý thức trở về lại qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt lấy lại tinh thần hắn lập tức nhìn thấy ngồi xếp bằng tại hắn phía trước thẩm nguyệt như hai người vẹn vẹn cách xa nhau một thước hắn có thể nhìn thấy thẩm nguyệt như trong con mắt đối với hắn cái bóng chúc mừng ngươi thẩm nguyệt như thần sắc như thường còn phải đa tạ sư thị giang linh nói ngươi không cần cám ơn ta vừa mới ngươi đã cám ơn qua thẩm nguyệt như mở miệng nói nhìn thấy trong mắt giang linh để lộ ra n g h i hoặc nàng không khỏi lộ ra một vòng lười biếng ý cười sau đó tiếp tục nói sư đệ vừa mới tiếp nhận nơi đây một loại nào đó truyền thừa thể nội có đại nhật quan hoa nở rộ ta ở một bên nhận đại nhật quan hoa chiếu g i i cũng được lợi rất nhiều chuyến này kết thúc trở về về sau, ta âm thần cũng biết lái bắt đầu c h u y ể n dương. nghe được câu này, giang linh lập tức chú ý tới thời khắc này thẩm n g u y ệ t như trên thân hiện lên một t ầ n g nhàn nhạt kim quan. như hắn vừa mới như vậy, chính là tinh thần thể thuần dương hóa biểu tượng. nói một cách khác, chính là bây giờ đạo này tinh thần thể đã đạt đến dương thần cảnh giới. trở về về sau, như nước nóng tụ hợp vào nước lạnh bên trong, cuối cùng rồi sẽ để nguyên bản nước lạnh nhiệt độ có nhất định lên cao. sư đệ, ngươi trước hảo hảo tiêu hóa một cái trong đầu của ngươi truyền thừa. đợi chút nữa ta lại dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương. thẩm nguyện như đứng lên nói. giang linh gật đầu sau đó nhắm hai mắt kỹ nghệ dương tự kinh văn không trọn vẹn không thể tăng lên không trọn vẹn không thể tăng lên chính nhìn xem trên bản này biểu hiện giang linh trong lòng thầm nói dương tự kinh văn trong lòng của hắn lại tự lẩm bẩm sau một khắc hắn âm thầm vận chuyển vừa mới trong lòng ghi khắc bản kinh văn này trong chốc lát hắn nhìn thấy một vòng mặt trời từ trong cơ thể mình dâng lên đ ư ơ n g theo lấy mặt trời dâng lên cỗ này tinh thần thể trong nháy mắt trở nên cực độ sinh động một cỗ lực lượng vô danh từ trong thân thể nhất chỗ sâu tôn ra cùng lúc đó thầm nguyệt như nhìn xem giang linh mặt lộ vẻ kinh ngạc t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy thái hư âm dương trân kinh thái hư âm dương kiếm tăng lên t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy thái hư âm dương trân kinh thái hư âm dương kiếm tăng lên thượng dương nội cảnh dương chỉ bên trong thẩm n g u y ệ t như mở ra hai mắt nhìn về phía gần trong gang tấp giang ninh ánh mắt có chút mê ly vừa mới tâm thần giao hòa làm nàng cảm giác mình cùng giang ninh ở giữa có liên hệ nào đó cảm ơn ngươi sư đệ thẩm n g u y ệ t như trong lòng thì thảo nàng có thể cảm nhận được trải qua vừa mới thần hồn giao hòa nàng đạo này tinh thần thể đã đạt thuần dương tri cảnh từ hai người cơ thể đụng vào nhau tay chân chống đỡ nhiệt độ một tới liền có thể chứng minh nàng đã như giang ninh tinh thần thể thuần dương nàng biết rõ chính mình bước ra cái này l i ề n quan khóa một bước đối cái này nói tinh thần thể trở về về sau thành cựu dương thần chính là nước chạy thành sông sự tỉnh so trước đó muốn đơn giản vô số lần ta chính là xích hoàng tông khôi thủ thờ nguyệt như tâm n i ệ m kiên định sau đó rút ra hai tay lui về sau nửa bước theo nàng tâm n i ệ m vừa động chân trụi thân thể trong nháy mắt bị váy đỏ bao trùm đối với tinh thần thể mà nói quần áo bất quá một đạo tâm n i ệ m biến thành cùng lúc đó giang i n h hai mắt vẫn như cũ khắc hở trong đầu đang tiêu hóa tới đây thẩm n g u y ệ t như càng lộ kiếm đạo càng lộ trong lòng hắn g i a o hội sau một hồi lâu hắn mới chầm rãi mở ra hai mắt sư tỷ nhìn đứng ở trước người mình ba thước bên ngoài thẩm n g u y ệ t như giang linh mở miệng nói đa t ạ sư đệ thẩm n g u y ệ t như nói ta thiếu sư đệ một cái nhân tình ngày khác nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ còn sư đệ nhân tình này sư tỷ khắc k h í ta tuy có nỗ lực nhưng đối ta mà nói lại không bất luận cái gì tổn thất ngược lại theo thầy tỷ nơi này đạt được chỗ tốt rất lớn giang linh nói nghe đến lời này thẩm nguyện như trên mặt bộc lộ mỉ cười trước đó ta không quá lý giải thần hồn giao hòa song tu chi huyền diệu bây giờ cuối cùng có thể minh bạch vì sao nhiều như vậy thiền t i ê u đều sẽ tìm phù hợp đạo lữ một vị phù hợp đạo lữ đối với con đường tu hành trợ giúp quá lớn cũng khó trách ta trước đó từ đầu đến cuối không bằng trong tông môn những người kia sư thì đây là lần đầu đ ế m từ s a o giang linh hỏi đương nhiên t h ầ m nguyệt như gật đầu bình thường mà nói một người cả đời sẽ chỉ lựa chọn một vị người thích hợp làm đạo lữ bởi vì thần hồn giao hòa sẽ lưu lại thuộc về đối phương ký t ư c đổi lại một người rất khó sẽ đạt tới giống chúng ta vừa mới như vậy trạng thái từ đầu đến cuối sẽ kém một bậc giống như cách một tầng màng mỏng cho nên thường thường một vị tu sĩ khi mất đi lúc ban đầu đạo lữ về sau liền không có vị thứ hai thì ra là thế giang ninh lập tức hiểu rõ gật đầu đúng lúc này một cô vô hình ba động giáng lâm trên người giang ninh sư đ ệ đây là muốn sắp ly khai thượng dương nội cảnh thẩm nguyệt như khẽ ngầm đầu nhìn xem kia cô chậm rãi giáng lâm ba động mở miệng nói xem ra là đến thời gian giang ninh mở miệng hắn có thể cảm nhận được kia cô ba động cự ly rơi ở trên người hắn không lâu đây cũng là nơi đây sắp đem hắn đưa ra ngoài dấu hiệu loại này ngắn ngủi giảm sốc kỳ cũng là lưu cho hắn làm thời gian chuẩn bị thẩm nguyệt như nhìn về phía giang ninh đang tiếp c á c vượt tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí không phải liền có thể cùng sư đệ hẹn thời gian cùng một chỗ song tu sư tỷ lần sau hữu duyên sẽ đụng phải cùng nhau giang ninh cười cười vậy cũng muốn một tháng sau thẩm nguyệt như nói sư tỷ gặp lại giang ninh chắp tay cáo tử sau một khắc hắn thân ảnh trong nháy mắt có rút lại thành một điểm theo hư không khép kín giang ninh triệt để từ đây biến mất không còn chút nào nữa vết tích lưu lại sau đó t h ầ m nguyệt như cũng, cũng cảm giác được kia cố ba động hướng phía nàng giáng lâm xem ra sư đệ trước đó liền so ta trước một bước đến khó trách nhìn thấy sư đệ lúc lại tại cái kia địa phương t h ầ m nguyệt như trong miệng thì thảo sau đó nàng không còn kháng cự cố ba động này mặc cho cố ba động này giáng lâm ở trên người nàng sau đó nàng thân hình con rút lại thành một đạo h n g q u a n g trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ sinh hoàng đầu tiên một vòng lửa đỏ mặt trời treo cao chân trời nếu là nghiêm túc nhìn xem chân trời mặt trời liền sẽ phát hiện tại mặt trời bên trong có một đầu vũ cánh bay cao hoàng chim tại lửa đỏ mặt trời phía dưới một tòa thần sơn cao tới vạn trượng có thửa thẳng vào chân trời bên trong ngọn thần sơn ánh nắng chiều đỏ lưu động tựa như mở mịt dòng sông ngọn núi phía trên trải rộng thần thái khác nhau màu đỏ đại thụ theo gió núi thổi qua cánh rừng bao la bạt ngàn chập trùng giống như màu đỏ s ô n g lớn một chỗ trong đậu phủ ánh nắng từ bên trên lăng kính chiết xạ xuống tới chiếu xuống trong đậu phủ để nguyên bản hơi có vẻ mở tối đậu phủ trở nên đường hoàng sáng tỏ đậu phủ trung ương một vị váy đỏ nữ tự xếp bằng ở trên bệ đá giờ phút này nàng quanh thân dương khí lưu truyền s ó n nhiệt một cuộn người này chính là thẩ mới vừa từ thượng dương nội cảnh trở về t h ầ m nguyện như cái kia đạo thuần dương tinh thần thể du nhập g n thể nội liền dẫn phát nàng thần hồn bắt đầu thuế biến vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp loại này thuế biến liền đã hoàn thành t h ầ m nguyện như lập tức chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tinh mang hiện lên một bước mấu chốt nhất rốt cục bước ra ta đối pháp lực trường không càng thêm tinh d i ệ u đối với thiên địa linh khí dẫn động mạnh hơn sau đó nàng chợ t đứng dậy cũng là thời điểm đi tranh một chuyến chức thủ khoa một bên khác quảng ninh phủ một chỗ vô danh trong núi rừng giang ninh một cái hoảng hốt ý thức liền triệt để trở về hắn ngừng đầu nhìn hướng bầu trời nhìn qua mặt trời vị trí phương v ị lập tức ánh mắt lập tức đọc lại đỉnh đầu mặt trời gần như tại chỗ bất động nói cách khác ta tại thượng dương nội cảnh bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy nơi này lại là qua ngắn ngủi một lát nội cảnh t r i điệu quả thật huyền diệu thần kỳ tâm hắn sinh cảm thán sau đó hắn tập trung ý chí hai mắt ngưng tụ siêu trong h ư không khí lãng bị phá ra một đạo sắc bén kiếm mang s ẹ t qua phía trước một cây đại thụ c ạ c h cách cách sau một khắc đại thụ chậm rãi đứt gãy nghiêng thân cây sợi không ngừng xe rách theo đại thụ càng là nghiêng trước đó ổ t r n lần c c kia xong tu tại trong đầu hắn lưu lại liên quan tới thẩm nguyện như rất nhiều kiếm đạo cảm nộ trải qua tiêu hóa về sau hắn đối với kiếm đạo cảm nộ cũng có hiểu mới cùng nhận biết vô luận là kiếm chiêu vẫn là kiếm thế vẫn là kiếm ý đều là kiếm đạo một loại kiếm đạo quy tắc liên cấp quát trong đó các loại biến hóa thẩm nguyện như nắm giữ kiếm đạo hắn thấy cùng kiếm ý có cực lớn chỗ tương đồng giữa hai bên bản chất nhất biến hóa hắn thấy chính là kiếm đạo sẽ phân tích về căn bản sẽ đạt tới tri kỷ nhưng mà nguyên cớ minh nộ g các loại kiếm đạo các loại quy tắc các loại biến hóa đây cũng là tiên đạo con đường này triệt để hoàn thiện ưu thế chỗ mà kiếm ý thì lại khác chương một trăm hai mươi tám ba mươi tuổi vừa mới có thể viên mãn tăng trưởng thiên phú kiếm đạo chương một trăm hai mươi tám ba mươi tuổi vừa mới có thể viên mãn tăng trưởng thiên phú kiếm đạo núi rừng bên trong kiếm q ă n g như nước thủy triều thư không sáng tối c h ậ t trợ tròn kiếm phong nhấp nô ở giữa chợt t r á i chợt phải chợt cao chợt thấp nơi đây thời không tựa như phát sinh dối loạn âm dương tựa như phát sinh n i ư thế nào tia sáng khi thì lờ mờ tựa như ngày đêm thay đổi khi thì một mảnh sáng tỏ đỉnh đầu mặt trời trói trang thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm hai thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba cảm nộ cùng thực tế tương ân chứng giang linh trong đầu không ngừng hiện lên minh ngộ linh quang nguyên bản mê vụ tại thời khắc này không ngừng bị đẩy ra thời gian trôi qua, đối với thợ nguyệt như c ả n lộ không ngừng tiêu hóa trước mắt nhắc nhở càng ngày càng chậm sau một hồi lâu giang l i n h dừng lại phiêu hốt thân hình n ữ mày t kiệt quệ trong lòng của hắn tầm h nói giờ phút này trong đan điền m à u vàng kim sương mù trống chân như vậy vừa mới hắn nếm thử qua thể nội tất cả năng lượng có thể thôi động thái hư âm dương kiếm vi năng cũng chỉ có trong đan điền m à u vàng kim sương mù những cái kia màu vàng kim sương mù chính là tinh khí thần ba loại năng lượng giao hòa tương hợp lực lượng cao hơn cấp bậc tầm thứ cao hơn lực lượng tựa hồ cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể thôi động thái hư âm dương kiếm phát huy vi, vi năng vừa mới hắn căn cứ thái hư âm dương kiếm kiếm quyết chiêu thức diễn luyện thông qua màu vàng kìm xương m ũ thúc d i ụ c chiêu thức biến ảo ở giữa dẫn động không gian cùng âm dương chi lực trong nháy mắt đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng vẹn vẹn chỉ là phổ thông chiêu thức đều có được bi lực kinh người nghĩ tới chỗ này hắn nhìn về phía trong tay kiếm gỗ bởi vì trên thân không có mang theo trường kiếm hắn vừa mới chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chém xuống một đoạn cây cối gọt ra một thanh trường kiếm may mà kiếm gỗ cũng chưa ảnh hẳn thôi động thái hư âm dương kiếm kiếm quyết、Ch、hắn lại cầm trong tay kiếm gỗ hắn nhìn thấy bên trong đan điền màu vàng kim sương mù trống chân như vậy chỉ có vừa mới ngưng tụ hai ba sợi màu vàng kim sương mù tại phiêu đãng sau một khắc hắn tâm thần k h ẽ động màu vàng kim nội đ a n lập tức quay tròn t r ư ợ c truyện giống như hình thành một cơn lốc xoáy tinh thần hai loại sức mạnh phi tốc dung nhập trong đó ba loại năng lượng ở bên trong trong nội đan giao hội từ n g kia từng sợi màu vàng kim sương mù lập tức dâng lên mà ra so sánh vừa mới tự hành khôi phục bây giờ hắn chủ động thôi động ba loại năng lượng giao hội tốc độ khôi phục lập tức tăng gọn sau gần nửa cách giờ vắng vẻ đan điền bây giờ lần nữa trở nên tràn đầy màu vàng kim sương mụt như mây khói ở bên trong trong nội đàn lựu chuyển giang n i n h mở ra hai mắt tay cầm kiếm gỗ kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn năm nghìn hai trăm lẻ bảy mười nghìn lại đến đảo qua bảng liếc mắt trong mắt của hắn tinh mang hiện lên sau một khắc kiếm chiêu cùng một chỗ h ư không sơ mà phun trào vô hình khí lãng h ư ơ n g phía chu vi quyết tán sau đó kiếm ảnh như nước thủy triều kiếm quan phân hóa âm dương tựa như ở chỗ này giao hội ngày đêm ở chỗ này thay đổi thậm chí không chúng tia sáng cũng biến thành bà mẹo càng là luyện tập thái hư âm dương kiếm kiếm chiêu giang ninh thì càng cảm giác được môn này kiếm pháp kinh khủng kiếm chiêu lưu chuyển ở giữa nhiều loại lực lượng bị hắn nhẹ n h ó m dẫn động vẹn vẹn loại này phổ thông kiếm chiêu hắn chỉ cần chân chính bộ phát một điểm lực lượng hắn cũng cảm giác bình thường tông sư cũng khó khăn cản hắn một kiếm nếu là toàn lực thôi động kiếm chiêu kiếm chiêu một quyển giết phổ thông tông sư hắn thấy cùng cắt cỏ không khác môn này kiếm pháp ngoại trừ tiêu hao quá lớn tăng lên quá khó khăn hắn thấy cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt giống hắn bây giờ trong đan điền màu vàng kim sương mù luyện tập kiếm chiêu có tốt có thể miễn cưỡng kiên trì cái hai nén hương ra mặt thời、gian. nhưng nếu là toàn lực thôi động nhiều nhất có thể kiên trì mười mấy hô hấp về p h ấ n môn này kiếm pháp tiến độ tăng lên trải qua hắn hai lần luyện tập cũng đ ạ i khái sở rõ ràng một ít quy luật thái hư âm dương kiếm tổng cộng ba trăm sáu mươi chiêu một chiêu cũng không chỉ một thức hắn cần đem kiếm chiêu từ đầu tới đôi diễn luyện một lần mới có thể tăng trưởng một chút kinh nghiệm giá trị vẹn vẹn một lần hắn vừa mới liền phát hiện cần ước chừng thời gian một nén nhang nói một cách khác hắn bây giờ hao hết trong đan điền năng lượng nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng hai điểm thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm mà thái hư âm dương kiếm từ nhập môn đến tinh thông cấp độ tổng cần một vạn điểm kinh nghiệm hắn bây giờ tích lũy cũng liền khó khăn lắm hơn phân nửa trong đó hơn phân nửa tích lũy vẫn là dựa vào thẩm quyệt như đối với môn này kiếm quyết cảm nộ cùng tích lũy thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm hai thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm hai thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua giang linh không ngừng luyện tập kiếm chiêu đem thực tế luyện tâm đắc cùng trong đầu thẩm quyệt như cùng hắn thần hồn giao hòa đoạt được cảm nộ lẫn nhau s á t minh điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng nhưng theo hắn lần thứ ba đức quán luyện tập kiếm chiêu loại này so sánh bình thường phi tốc tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng dần dần hướng tới nhẹ nhàng. lại thu hoạch tốc độ càng ngày càng chậm trong lòng của hắn tâm đ ắ c c n g nộ cùng linh quang bộ phát cũng càng ngày càng ít làm hắn luyện tập thứ tư l ư ợ t kiếm chiêu thời điểm điểm kinh nghiệm càng là hồi lâu mới tăng trưởng một điểm kiếm thức mạn hắn thu kiếm mà đứng thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm một nhìn thấy trước mặt nhắc nhở hiện lên hắn lần nữa nhìn về phía bảng kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn năm nghìn hai trăm ba mươi mốt mười nghìn lần này hai nén hương thời gian mới tăng trưởng hai mươi bốn điểm kinh nghiệm giang linh lắc đầu lần tiếp theo đoán chừng chính là bình thường điểm kinh nghiệm thu hoạch trừ khi lại cùng thẩm sư thị thần hồn giao hòa lẫn nhau thu hoạch được đối phương tu đi c ả n g n ộ đến lúc đó ta mới có thể lần nữa nên đón một đợt điểm kinh nghiệm tăng b ọ t b ấ t quá bằng vào ta trên người tình h u ơ n g đến xem thẩm sư tỷ đối với môn này bắt nguồn từ thượng dương tiên tông vô thượng kiếm quyết nên đã đạt đến tinh thông cấp độ thầm nghĩ đến điểm này giang l i n h liền âm thầm tắt lưới tại thượng dương nội cảnh địa hắn có thể cảm nhận được thẩm n g u y ệ t như tuổi tắc cũng không tính lớn tối đa cũng liền so với hắn lớn hơn một vòng lớn hơn một vòng đặt ở người bình thường bên trong có lẽ là tuổi tắc trên l ệ to lớn nhưng là đặt ở hắn bây giờ loại thực lực này trên thân người dù cho chân chính lớn hơn một vòng cũng coi như tuổi trẻ chớ nói chi là t h m nguyệt như đại khái không có lớn hắn một vòng lại t h m nguyệt như xuất từ s í c h hoàng đậu t h i ê n thiên đạo cảnh giới đã gần đến hồ đạt đến nhân đạo định phong thần hồn cảnh giới từ âm truyền dương loại này thiên tiêu nhân kiệt tại đậu tiên bên trong số mấy trăm năm cực kỳ bình thường thậm chí sống ngàn năm t u ế nguyệt cũng không tính là việc khó trong lòng tạp niệm nhau nhau hiện lên sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt tâm thần lại một lần nữa chìm vào thể nội trong đan đ i ề n mỏ vàng kim sương mù giờ phút này đã cực kỳ m ỏ manh tổng cộng cộng lại tối đa cũng liền hơn mười sợi một lần nữa trong lòng của hắn thầm nói liền chủ động thôi động nội đan chương một trăm hai mươi chín ngàn năm đại yêu linh lung h ó a hình trưởng ba trăm thủy vực chương một trăm hai mươi chín ngàn năm đại yêu linh lung h ó a hình trưởng ba trăm thủy vực đông lăng thành trích tinh lâu đ ư ờ n g t h chúng ta còn phải đợi hắn ạ vương viễn nhìn xem vương tuyền mở miệng nói cùng lúc đó một bên cắt tiên nhi nhìn phía dưới người đến người đi người đi đường cái mũi không khỏi níu h chợ h ắ t hơi một cái đương nhiên muốn chờ hắn vương tuyền gật gật đầu đ u a ta t u y ể n thua thì thua ta thua được hắn trả ta phi kiếm cho ta bất quá là xem ở thúc tổ trên mặt mũi ta sẽ giao ra ngang hàng giá trị cho hắn xem như tiền chuộc sư thì thật là lớn khí nha các tiên nhi mỉm cười nói nghe vậy vương tuyển nhàn nhạt nhìn các tiên nhi l ê n mắt các sư mội không phải nói nhân gian trọc khí khó ngửi làm sao cũng theo tới rồi các tiên nhi cười nhạt một tiếng bởi vì ta có đồ vật ở trên người hắn đông lăng thành bên ngoài trở về nhìn xem phía trước cao ngất tây thành t ư ở n g giang linh thần sắc cảm khái sau một khắc hắn thuận dòng người xuyên qua cửa thành tiến vào bên trong thành giờ phút này chính vào sáng sớm chu cột thượng nhân sóng c h i ề u động giang linh xuyên qua đám người thân hình chất động ở giữa thoáng như sương khói thổi qua sau một lát hắn liền xuyên qua tây thành khu đi tới đông tây thành khu chỗ giao giới nộ giang trên cầu treo một bên khác linh lung trong hồ nổi lên mặt nước chủ nhân trở về t h a n h âm thanh thúy tại trong đình viện văng lên đúng lúc này lục y thì cầm trong tay chổi lông gà từ giang linh trong phòng đi tới nàng một tay giơ lên chổi lông gà vừa hướng trên mặt hồ hiện hiện đầu kia năm màu long lưu lý nói ra linh lung n g ư ơ i cảm thụ không sai không sai linh lung lắc lắc đầu ta bây giờ đã nắm giữ nộ giang ba trăm dặm thủy vực có thể cảm nhận được chủ nhân đã xuất hiện tại nộ giang chung q u n h ta cái này đi đem công tử ga giường bị trùm lại phơi nắng một lần sau đó lại đi cửa ra vào n ê n h đón công tử lục y rỉa mặt mày mừng rỡ sau đó vội vàng hướng phía gian phòng bên trong đi đến một lát sau công tử nhìn thấy giang n i n h từ chỗ mặt đi tới thân ảnh lục y rỉa n ê n h đón tiếp lấy ngươi khi nào đến cửa ra vào giang n i n h nhìn xem chạy chậm tới lục y rỉa lộ ra mỉm cười nói liền vừa mới lục y rỉa trả lời cố ý mở cửa n ê n h đón ta giang n i n h hỏi đúng vậy công tử lục y r ỉ liên tục túi đầu phản phất cả con một h ó c hai bên bím tóc lập tức trên dưới bay múa giang n i n h không khỏi cười cười làm sao biết rõ ta nhanh đến linh lung cô nương vừa mới nói công tử đến n ộ giang phía trên ta liền biết rõ công tử lập tức liền muốn tới lục y để ngồi đáp linh lung giang n i n h thần sắc kinh ngạc nàng lại có như thế thủ đoạn công tử linh lung cô nương nói nàng đã luyện hóa n ộ giang ba trăm dặm thủy vực lục y để nói thì ra là thế giang n i n h gật gật đầu liền nhấc chân vượt qua ngưỡ n g cửa tiến vào tiền viện giang linh đại ca trung linh giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn mặt mày mừng rỡ mở miệng nói trung linh giang ninh dừng lại bước chân lập tức s ư n g sở sau đó hắn nhìn về phía lục y lì lục y lì nhìn thấy giang ninh trong ánh mắt n g h i hoặc lập tức hiểu rõ ra sau đó nói trước trời xế chiều trung linh cô nương tại quảng ninh phụ cùng ngũ nhạc phụ cùng bạch tuần sứ ba vị đại nhân cùng đi gặp huyện huyện tỷ cùng lê đại ca bọn hắn trước khi nói công tử gật đầu cho nên huyện huyện tỷ liền đem trung linh cô nương lưu lại nghe được câu này giang ninh lập tức biết rõ chân tướng trong lòng không khỏi cười khổ một cái nguyên bản hắn cho là mình ngày đó ly khai về sau trung nhạc trước đó phó thác bất quá là chỉ vừa một chút bây giờ đến xem trung nhạc hiển nhiên cái kia thời điểm là thật đã quyết định quyết định đem trung linh tạm thời giao phó cho chính mình vũ nhạc phủ đến tột u cùng có cái gì nguy hiểm vậy mà đáng giá trung nhạc như thế chú ý cẩn thận đem trung linh giao phó cho ta người ngoài này giang linh mi tâm cao lại trong lòng trầm tư giang linh đại ca trung linh m ở m i ệ n g giang linh lập tức hoàn hồn không có việc gì hắn nhìn ra trung linh trong lòng bất an sau đó vừa rộng an ủi nói trung linh muộn muội người an tâm ở chỗ này ở không cần n g h ĩ quá nhiều ta minh mạch trung linh gật gật đầu an i n h đúng lúc này liễu u y ệ n u y ệ n cũng lúc trước sảnh đi ra đại tẩu giang ninh cười cười một lát sau giang ninh trở lại chính mình đ ô n g viện tiến vào trong nội viện hắn liền thấy hoa có cây cối đều bị sửa chữa thật chính tề nhìn thấy mặt đất sạch sẽ v ọ t càng rõ ràng có nhân tình tâm quét dọa qua đúng rồi hôm nay là mấy tháng mấy ngày tới giang ninh đối một bên lục y diệ hỏi hồi công tử ngày ba tháng chín lục y diệ nói đều tháng chín a giang ninh khẽ thở dài công tử vì sao cảm thán lục y diệ n h ậ o đầu nhìn về phía giang ninh võ cử thi hội dựa theo thường ngày chính là mười đến tháng mười một ở giữa nghe được năm nay là mấy tháng mấy ngày sau giang ninh mở miệng hỏi nghe được lục y thì liên tục gật đầu tiếp tục nói năm nay so những năm qua càng trễ một chút chính là tháng mười hai tháng mười hai mươi tám ngày giang ninh trong miệng thì thảo cái kia còn có thời gian gần hai tháng công tử là đã quyết định xong đi cầm xuống năm nay võ trạng nguyên sao lục y thì hai mắt lấp lánh nhìn xem giang ninh võ trạng nguyên sao có thể dùng cầm xuống hai chữ này giang ninh mở miệng cười hướng phía bên hồ đi đến c ô n tử xuất thủ kia khẳng định là nhẹ nhõm cầm xuống giống như lấy đồ trong túi lục y thì cùng sau l ư n g giang ninh người cứ như vậy tin tưởng ta thực lực giang linh hỏi đó là đương nhiên lục y lìa gật đầu tại ba mươi phía dưới ở độ tuổi này trong thiên hạ ai có thể cùng công tử tranh phong đang khi nói chuyện lục y lìa một mặt tự tin giang linh cười cười cũng không mở miệng phủ nhận lục y lìa lần giải thích này sau đó hắn liền đến đến bên hồ đông theo trên trụ đá một khối mảnh vụn thạch bị hắn bắn vào trong hồ t ó é lên nho nhỏ bằng nước sau một khắc một đầu tại mặt trời mới mọc hạ lóng lánh mũ sắc quang mang lòng lý hiện lên ở mặt hồ chủ nhân linh lung thanh âm thanh thúy ở trên mặt hồ q u a n quần vừa mới làm sao không ra gặp ta giang linh nói hhh t vốn làm muốn cho chủ nhân một kinh hỷ linh lung thanh â m vang lên kinh hỷ cái gì kinh hỷ giang linh mặt lộ vẻ nghi hoặc chủ nhân mời xem linh lung đắc ý thanh â m vang lên sau đó nàng từ mặt hồ bật lên trên người kim hồng giao nhau lân phiến tại mặt trời mới mọc chiếu xạm như là châu báo thủy tinh lòng lánh hào quang bảo khí làm linh lung rơi trên mặt đất lúc hào quang mực khởi kim hồng hai màu ánh nắng chiều đỏ hiện hiện làm vân hà tán đi thời khắc một vị thân thể linh lung ngũ quan tinh xảo thiếu nữ xuất hiện tại giang linh trước mặt thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài miếng kim hồng dao nhau lân tiến lân tiến bị ánh mặt trở chiếu khi thì hiện lên con mang trên người váy áo thì là kim quang long lánh váy dài màu đỏ rất giống lý ngư phần bôi hóa hình giang linh ánh mắt sáng rực nhìn xem linh lung đúng vậy chủ nhân linh lung hất cầm lên nhìn xem giang linh đỏ non hai chân giống trên mặt đất có chút kiễng ngươi đây là bao nhiêu năm đạo hạnh giang linh mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên một phẩy không không tám năm linh lung d ơ lên khuôn mặt nhỏ một mặt kiêu ngạo một phẩy không không tám năm giang linh trên mặt hơi có chút kinh ngạc phải linh lung kiếm nguy chân tựa hồ đang lặng lẽ cùng giang linh so thân cao chất thân thể có chút trầm xuống đột nhiên có chút được trí sau đó nàng lại tiếp tục nói ra ta nắm giữ nộ giang ba trăm dặm thủy vực đạo hạnh liền phi tốc tăng trưởng bây giờ ta có thể nói là chân chính nộ giang long thần nộ giang thủy thần ngươi thế nhưng là nắm giữ quyền hành giang linh nói đúng vậy chủ nhân linh lung liên tục gật đầu tiếp tục nói vài ngày trước trong cơ thể ta huyết mạch k í c h phát liền tự nhiên mã nhiên nắm giữ thủy thần quyền hành sau đó luyện hóa nộ giang đạo hạnh tiến nhanh thành công hóa hình thoại âm rơi xuống linh lung nhảy một cái trên người váy d à i màu đỏ lập tức kim quang lòng lánh nhan sắc cùng nàng trước đó lân phiến không khác nhau chút nào chương một trăm ba mươi linh lung ta là của chủ nhân sùng vật chương một trăm ba mươi linh lung ta là của chủ nhân sùng vật buổi sáng điểm tâm qua đi hai vị đại nhân mời bên này l ụ c y gì h dẫn triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc hướng phía giang linh sân nhỏ phương hướng đi tới hai người xuyên qua hình tròn cầm vòm liền thấy ngồi ở bên hồ trong đỉnh giang linh lúc này giang linh hướng phía trong hồ đầu uy cá ăn mặt hồ gợn sóng nổi lên một phía các loại cá kiệm trên mặt hồ trực ăn giang linh giờ phút này cũng theo đó đứng dậy phụ chủ bạch minh h á n lên tiếng chào giang tuần sứ ngược lại là thật nhạt tình triệu ngọc long cười nói giang minh bạch lạc ngọc bám một tiếng cất kỹ trong tay q u ả xếp xa xa đối giang linh có quyền một lát sau ba người tại trong đình ngồi xuống giang tuần sứ trung linh cô nương tại ngươi nơi này ở lại không có ảnh hưởng đến ngươi đi triệu ngọc long cười nói không có ảnh hưởng gì ta chỗ này địa phương rất lớn giang linh nói kia giang tuần sứ không bằng thuận theo tự nhiên cũng là đến thành ra thời điểm triệu ngọc、long、cười ha hả nói phụ chủ n h ữ n g ý tứ này là trung phủ sứ trước hai ngày lưu lại a giang linh đem trước mặt nước trà đẩy lên triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc trước mặt trung phủ sứ xác thực có ý nghĩ này triệu ngọc long gật gật đầu sau đó nhìn về phía một bên tiểu mệ mệ tay n g â g nước trà nhấp nhẹ linh lùng vị cô nương này là nhìn thấy triệu ngọc long hỏi thăm linh lung thân phận giang linh lập tức có chút đau đầu linh lung sau khi biến hóa h i ệ n nhiên nối hết thệ đều m ư ờ i phần mới lạ cũng không quá muốn một lần nữa trở lại trong hồ ta là chủ nhân sùng vật linh lung ngẩng đầu lên nói sùng vật triệu ngọc、long、xứng sở bạch lạc ngọc thần sắc kinh ngạc khẽ nếch miệng nhìn xem giang linh cùng linh l u n g một mặt không thể tin giang linh ngươi vậy mà tốt cái này một g ụ m bạch lạc ngọc há to miệng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem giang linh giang linh hắn lập tức một mặt im lặng nhìn về phía bạch lạc ngọc hắn tự nhiên biết rõ bạch lạc ngọc ý tứ chật lại gậy một bên linh l u n g đầu vỡ ngươi nên h ả o h ả o đi tốt nhất học nhìn xem sách hắn đuôi linh l u n g nói linh、Lung、lập u n g l tức buông xuống trong tay nước t r à ông đầu ủy k u ấ t ba ba nhìn về phía giang linh sau đó giang linh lại nhìn về phía bạch lạc ngọc nói linh lùng là ta yêu sủng yêu sủng triệu ngọc long thần sắc liền giật mình trật tự a hồ minh bạch cái gì hai mắt lập tức mở to giống như t r u n g đồng hóa hình đại yêu bạch lạc ngọc cũng khẽ nhất miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một bên kiểu kiểu nho nhỏ linh lung bạch minh nói không tệ giang linh gật gật đầu giang d ắ c theo tiếng nói của hắn rơi xuống triệu ngọc long trong tay cầm chén trà lập tức nổ t u n g nước trà rơi lấy đất hai người lập tức trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hóa hình đại yêu kia là cỡ nào tồn tại hai người bọn họ thế nhưng là cũng biết kia là hơn xa bình thường tông sư tồn tại hai người nhất là rõ ràng lạc thủy bên trong đầu kia đại yêu bạch ly từng tổn thương qua quảng ninh phụ phụ sứ diệp chính kỳ cho dù thẩm văn n g u y ê n vị này hầu ra xuất thủ cũng chưa từng giải quyết lạc thủy bên trong đầu kia đại yêu hai người trợt lướt nhau sau đó nhìn thoáng qua một bên ngoan n g o ã n x ả o x ả o thân hình nhỏ nhắn xinh xắn linh l u n g sau đó lại nhìn về phía giang linh nàng chẳng phải là có thể cùng lạc thủy bên trong đầu kia hóa hình đại yêu so chiêu một chút triệu ngọc long mở miệng nói không sai biệt lắm giang linh gật gật đầu lời tuy như thế nhưng là hẳn thấy linh lung nhưng so sánh đầu kia đại yêu bạch ly mạnh hơn lại mạnh không ít bởi vì đại yêu bạch ly xuất hiện hiển nhiên là người làm trong bụng có nhân hoàng kiếm trong đó tất liên quan đến một ít đại nhân vật mà lại đầu kia đại yêu bạch l ý thậm chí cũng có vấn đề bình thường đại yêu có thể hóa hình trí tuệ cùng người không khác bởi vì thần hồn cường đại tư duy nhanh nhẹn càng là không phải bình thường nhân vật có khả năng so tại đầu góc phương diện này là thủy bên trong đại yêu bạch l ý hiển nhiên không bằng linh lung mà đổi thành một bên phương diện linh lung huyết mạch càng thêm tốt quý thân là long lý nhất tộc thể nội chạy xuôi chính là tiền thiên sinh linh chân long huyết mạch tại yêu tộc huyết mạch tốt quý ngang nhau đạo hạnh thực lực cũng không phải một cái cấp bậc chớ nói chi là bây giờ linh lung chính là nhân gian c h i thần t r ư ở n g ba trăm dặm thủy vực từ một điểm này càng là không phải cùng bình thường lạc thủy bên trong đại yêu bạch ly hoàn toàn không thể cùng linh lung so sánh hóa hình đại yêu a bạch lạc ngọc nhìn xem linh lung trong miệng thì thảo ánh mắt phức tạp hắn đột nhiên cảm giác mình đã triệt để cùng giang linh không phải một cái cấp bậc giang linh bên người hóa hình yêu sủng liền có thể một đầu ngón tay nghiền ép hắn phụ chủ đúng lúc này giang linh mở miệng triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc ánh mắt lập tức n h a nhau rơi ở trên người hắn nghe được giang linh ngữ khí hai người liền biết rõ giang linh có chuyện muốn nói lạc thủy bên trong đầu kia đại yêu bạch ly bây giờ là cái gì tình huống giang ninh lại nói hai người nghe được giang ninh câu nói này liền minh bạch giang ninh ý tứ trước đó tin tức từ giang ninh nơi này truyền tới để cho hai người truyền lên hai người cũng biết rõ đoạn thời gian trước giang ninh tại lạc thủy bên trong phát hiện cái gì biết được liên quan tới đầu kia đại yêu bạch ly rất nhiều bí mật ý tứ phía trên là nói năng thận trọng tiên lặng theo dõi k ỳ biến nghe vậy giang ninh lập tức minh bạch phía trên là không muốn đánh cỏ độc rắn vậy bây giờ đại yêu bạch ly còn an ổn giang ninh lại hỏi đã thương một số người lạc thủy xung quanh làng trải đã có không ít thôn trang xây đại yêu bạch l y p h o tượng triệu ngọc long nói một bên khác trích tinh lâu đường tỷ hắn trở về vương viễn h ả o hứng đi vào ban công tin tức chuẩn xác không vương viễn hỏi chuẩn xác vương viễn gật gật đầu vậy liền đi tìm hắn tại nhân gian giải đối đối với chúng ta không có có ích vương viễn nói kia đường tỷ đi theo ta ta đã an bài tốt xe ngựa vương viễn chủ động xin đi sư tỷ cũng không thể đem ta bỏ ở nơi này nha sau lưng của hai người các tiên nhi đi ra các sư m ộ i đi theo ta vương tuyền nhìn nàng một cái thản nhiên nói một lát sau một nhóm ba người xuất hiện tại giang linh cửa ra vào cửa sân hờ khép đường tỷ ta đi gõ cửa vương viễn theo sau lưng vương tuyển từ trên xe ngựa nhảy xuống tới ta đi vương tuyển nói thoại âm rơi xuống nàng l i ề n hướng phía trước đi đến leo lên bậc thang đông đông đông xương ngón tay khen t r ọ n tiếng gõ cửa l ự c xuyên tấu h c ử a mạnh mười mấy hô hấp sau ầm ầm cửa sân bị lẩy ra ổ trục ma sát ở giữa phát ra trận trận tiếng ầm ầm ngài là liễu huyền kéo ra tiền viện cửa chính nhìn thấy vương tuyển một khắp này ánh mắt hơi có chút kinh ngạc cô gái trước mặt dung mạo rất đẹp k h í chất xuất chúng thân hình lại g ọ t gàng cho nàng một loại không phải người bình thường cảm giác tại hạ là là giang linh cố nhân hôm nay biết được hắn đã trở về cho nên đến nhà b á i phòng nguyên lai、like、là an i n h bằng h ư u a liễu h y ệ n luyện trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung sau đó tránh ra đạo lộ cô đ ư ơ n g trước tiến đến nói chuyện ta đợi chút nữa liền đi tìm an i n h cùng lúc đó một bên khác lục y vì đạt được giang ninh chỉ lệnh bộ pháp mạnh mẽ hướng phía tiền viện đi tới chương một trăm ba mươi mốt hai môn thượng thừa kiếm pháp thất tinh phục ma kiếm chương một trăm ba mươi mốt hai môn thượng thừa kiếm pháp thất tinh phục ma kiếm đ ô n g v i ệ n tuyển học kiếm pháp ngươi không muốn mà muốn lên thừa kiếm pháp một bên các tiên nhi nghe được giang ninh yêu cầu n h ị n không được lên tiếng vương tuyển cũng khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem giang ninh không tệ đối mặt mấy người kinh ngạc thần sắc giang ninh mở miệng nói thượng thừa kiếm pháp vương tuyển n h u nhữ mày lại nói luận giá trị đến mười môn thượng thừa kiếm pháp mới miễn cưỡng có thể cùng tuyển học kiếm pháp giá trị đánh đồng ta bây giờ trên thân cũng không mang theo nhiều môn như vậy thượng thừa kiếm pháp chỉ có hai môn nơi tay đủ rồi giang linh cười cười vương tuyền nhìn xem giang linh Tốt. nàng nhẹ gật đầu đối bên hương vũ một đạo hào quang hiện lên trong tay lập tức xuất hiện hai khối ngọc bài giang công tử cái này hai khối ngọc bài phân biệt ghi chép hai môn tượng h thừa kiếm pháp truyền thừa chỉ cần đặt mi tâm lấy thần n i ệ m kích phát liền có thể thu hoạch được tương ứng truyền thừa giang linh tiếp nhận vương tuyền trong tay hai khối ngọc bài đa tạng hắn mở miệng nói giang công tử ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận lại so t à i một chút công phu quyền cước vương tuyền nhìn thấy giang linh đón lấy hai khối truyền thừa ngọc bài liền ánh mắt sáng rực nhìn xem giang linh tại nhà ta không đánh giang l i n h lắc đầu bây giờ thực lực của hắn một khi đập thủ giao thủ dư ba cũng đủ để cho chung quanh sân bãi phá hư kiến trúc sụp đổ nghe được câu này vương tuyền lập tức minh bạch giang công tử mời yên tâm ta có bí bảo có thể vững chắc vũ hành bí bảo vững chắc vũ hành giang l i n h thần sắc có chút kinh ngạc trông thấy giang l i n h thần sắc vương tuyền hai mắt trong lúc lơ đãng toát ra một sợi vẻ tự gác sau một khắc nàng đối bên hông gỗ trong tay lập tức xuất hiện một khối đỏ hoảng đen vạch thanh la bàn giang công tử mời xem đây là một khối ngũ hành trật bản trên đó có bảy tiểu ngũ hành trấn nhạc trận bố tại chung quanh có thể vững chắc ngũ hành vương tuyển đối giang linh giải thích nói kia thử một chút đi giang linh trong lòng cũng có chút h i ế u kỳ vương tuyển đến cũng giải quyết hắn một cọc phiền thức nguyên bản hắn còn muốn chính mình nên đi cái nào tìm kiếm pháp thích hợp tập luyện đồng dạng tầm thường kiếm pháp hắn hiện tại cũng nhìn không vừa mắt dù sao cùng thượng thừa kiếm pháp t ư ơ n g so t ầ m thường kiếm pháp không những ở huy năng cùng huyền diệu bên trên kém rất nhiều tại đột phá sau diễn sinh đặc tính bên trên cũng hơi có không như trên thừa kiếm pháp mà cả hai đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm đều là không khác nhau chút nào loại này tình huống i ớ i tự nhiên là thượng thừa kiếm pháp mới là hắn chọn lựa đầu tiên nhưng trở lên thừa kiếm pháp chân quý trình độ trong thời gian ngắn muốn tìm đến trả thật khá là phiền phái vương tuyền đến cùng nỗ lực không thể nghi ngờ giúp việc khó của hắn cùng lúc đó vương tuyền nghe được giang ninh lời nói liền gật gật đầu sau một khắc theo nàng thôi động trong tay trận bàn lập tức nở rộ quan g mang đỏ hoàng đen trắng xanh ngũ s ắ c quan g mang bắn ra giao h ộ i đi vương tuyền đem trong tay trận bàn ném đi từng tiếng quát trận bàn trong nháy mắt chia thành năm phần nam đạo quan mang hướng phía tru vì bắn ra sau đó tản ra trận b à n rơi vào đỉnh viện chu vi một cô vô hình năng lượng lập tức ba động mạ tới trận văn tại hư không xen lẫn mặt đất cũng hiện hiện đạo đạo nhan sắc khác nhau t r ậ n văn m ẹ n m ẹ n mấy cái thời gian hô hấp giang linh liền cảm nhận được đỉnh viện bên trong hết thẻ vật thể đều bị c ô này vô hình năng lượng bao phủ tiểu ngũ hành chấn nhạc trận đã bày ra đồng dạng lực phá hoại khó mà dung chuyển chu vi m ả y may vương tuyền một mặt tự tin nói vậy ta thử một chút giang linh nói vương tuyền đưa tay ra hiệu một mặt trong rong giang công tử tùy tiện thử ngay vậy giang linh đưa tay hướng phía làm bằng gỗ rào chắn một chảo lập tức cảm giác được nguyên bản chỉ là bình thường vật liệu gỗ tạo thành đ ỉ n h nghỉ mát rào chắn bây giờ vững như k i m thạch vô cùng kiên cố như thế nào vương t u y ề n nói rất thần kỳ giang ninh khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi kia giang công tử có thể có thể cùng ta tiếp qua so chiêu vương t u y ề n ánh mắt sáng rực nhìn về phía giang ninh nàng nghĩ ước lượng một chút giang ninh nhìn xem mình cùng giang ninh ở giữa t r ê n lệch đến tột cùng bao nhiêu rõ ràng hai người ở giữa t r ê n lệch nàng thuận tiện hướng phía mục tiêu cố gắng đối nàng bực này tâm tính tiêu n ạ o người mà nói từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên nàng không sợ、vua. liền sợ đã mất đi anh dũng hướng về phía trước c h i tâm lúc này nhìn xem vương tuyển sáng r ự c ánh mắt nhìn xem vương tuyển trong mắt chiến ý tốt giang linh gật gật đầu nghe được câu này vương tuyển trên mặt lập tức có chút h ứ n g phấn nàng đưa tay từ bên hông một chảo vây quanh ở bên hông váy dài liền bị hắn giật ra lộ ra một đầu màu trắng quần dài nàng đem từ bên hông giật xuống váy dài hướng một bên rào chắn trên ném một cái thân hình n ả y lên tựa như linh dương t h ỏ chạy vọt lên thân hình nhẹ nhàng rơi vào ngoài mấy trượng trên đất trống giang công tử tới đi ta chuẩn bị xong vương tuyển chiến ý bừng bừng đối với giang linh nói nghe vậy giang n i n h nảy lên động như linh lộc cùng lúc đó vương viễn cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía giang n i n h hắn còn nhớ rõ chính mình trước đó tại thượng dương động thiên là như thế nào bị giang n i n h n g h i ê n ép nhất quyền nhất ước ẩn chứa lực lượng hắn lúc ấy hoàn toàn không cách nào chống cự h i ệ n nhiên tại thân thể cường độ bên trên giang n i n h cùng hắn không phải một cái cấp bậc loại này tình huống tại thế hệ trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tại thanh dương tông thế hệ trẻ tuổi hắn chính là võ đạo đệ nhất người tại võ đạo thanh dương tông thế hệ trẻ tuổi duy nhất có thể đuổi kịp hắn bước chân cũng chỉ có hắn đường tỷ vương tuyền một bên khác giang ninh rơi vào vương tuyển trước mặt nhìn xem trước mặt giang ninh vương tuyển lập tức cảm giác không trô ra tay sau một khắc trong nội tâm nàng không do dự nữa ba đùi phải hóa roi trực tiếp hướng phía giang ninh cổ quét tới trong chốc lát gió theo chân đậu chân chưa đến phong áp liền đã rơi vào giang ninh trên thân ba giang ninh thủ trưởng gỗ vương tuyển chân liền bị hắn đánh bay nhưng giờ phút này vương tuyển hiển nhiên đã tiến vào trạng thái đùi phải vừa mới bị đánh bay chân trái roi lôi cuốn phong áp hướng phía giang ninh quét tới ba giang ninh nhẹ nhõm đem gào thét mà tới bắp chân đánh bay sau đó vương tuyển hai chân như gió tàn ảnh trung điệp một t ố i khoái nhanh chân qua một chân một chân quan trọng hơn một chân phong áp hướng phía xung quanh phun trào lại ngay cả trên mặt hồ nước hồ đều không nổi lên bọn sóng giờ phút này vương tuyển thế công quá nhanh thân hình tựa như triệt để bay lên không nàng tùy ý một kích đều đủ để băng sơn lượt điện nhưng giang linh giờ phút này chỉ là đứng tại chỗ liên nhẹ nhõm phòng bị vương tuyển t i ế n công tùy ý vương tuyển công kích như là mưa to gió lớn thân hình hắn không n ú c n í c h mà lúc này vương tuyển càng đánh càng là kinh hãi tại thượng dương động tiên lúc nàng cùng giang linh giao thủ có thể cảm giác được chính mình có thể dung chuyển giang ninh có thể đối giang ninh sinh ra uy hiếp bây giờ giang ninh lại là cho nàng một loại không cách nào dung chuyển cảm giác tuy ý thế công là bực nào mưa to gió lớn trước mặt giang ninh lại là giống như sơn nhạc nguy ê nga không n ú c đ í c h chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực vương tuyển ý niệm trong lòng hiện lên không sai biệt lắm giang ninh ý niệm trong lòng cũng hiện lên đối mặt vương tuyển thế công hắn đã xác định chính mình trong khoảng thời gian này tăng lên vô cùng lớn so với nửa tháng trước chính mình so sánh thực lực tăng lên v ộ i số không thôi trước mặt vương tuyển đã đối với hắn không có uy hiếp chút nào sau đó hắn đột nhiên hướng về phía trước vai rộng bàng n ô lên vương tuyển đùi phải không được vương tuyển nhìn thấy cấp tốc tới gần tại nàng trong con mắt phóng đại giang linh trong lòng lập tức cắm trầm sau một khắc giang linh thủ trưởng rơi vào vương tuyển mềm mại p h â n bụng thử chương một trăm ba mươi hai một ngày viên mãn phục ma kiếm ý. chương một trăm ba mươi hai một ngày viên mãn phục ma kiếm ý. đâu huyện kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm tinh thông mười một hai trăm một lần kiếm pháp xong xuôi giang linh thu kiếm mà đứng nhìn về phía bảng của mình chật khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười t h ẳ n nhiên chỉ là một lần kiếm pháp chỉ là nửa chén t r à nhỏ thời gian thất tinh phục ma kiếm môn này thượng thừa kiếm pháp liền đạt tới tinh thông cấp độ như thế hiệu suất để hắn biết do ý nghĩ của hắn không có vấn đề kiếm pháp phá h ạ diễn sinh đặc tính một khi thu hoạch được kiếm đạo tương quan thiên phú liền có thể phản tác dụng với hắn chiến thân có thể để hắn luyện tập kiếm pháp liên quan thu hoạch được kinh nghiệm hiệu suất tăng nhiều bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn tủi công mà hắn hiện tại loại hành vi này chính là tại mài đao không phải lấy thái hư âm dương kiếm thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất ba mươi năm mới có thể biên mãn sau đó giang linh cầm trong tay trường ki lần nữa luyện tập thất tinh phục ma kiếm thất tinh phục ma kiếm cùng chia ba mươi sáu thước một trăm linh tám chiêu toàn bộ diễn luyện diễn luyện một lần lấy hắn bây giờ trạng thái liền có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm sau một khắc kiếm thế cùng một chỗ c u â n phong tuân hướng b u â n vương kiếm băng nhấp nhô ở giữa chu bi kiếm k h í tu n g hành thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười một thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười một theo thời gian trôi qua giang ninh một lần lại một lần luyện tập thất tinh phục ma kiếm mỗi luyện một lần hắn đối với môn này kiếm pháp nhận biết cách nhìn càng sâu điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng trong máy mắt kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm tiểu thành năm mươi sáu năm trăm thất tinh phục ma kiếm liền từ tinh thông đi vào tiểu thành c h i cảnh cảnh giới đột phá tùy theo lấy được điểm kinh nghiệm bắt đầu giảm mạnh giang l i n h cũng minh m ạ n h thượng thừa võ học vốn là huyền diệu lấy hắn bây giờ võ đạo thành tựu đủ để làm được loại suy bình thường võ học đến hắn trong tay đều có thể nhẹ nhõm vào tay thậm chí tinh thông nhưng là lại hướng lên đi liền không có đơn giản như vậy nhất là thượng thừa võ học huyền diệu phi phạm người bình thường nhập môn cũng khó khăn chớ nói chi là đến tiếp sau tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn đảo qua bảng về sau hắn tiếp tục luyện kiếm một môn thượng thừa kiếm pháp đáng ra hắn đem thời gian đầu nhập trong đó sau buổi cơm trưa ngày càng ngã về tây thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm đại thành ba một nghìn nhìn thấy bảng biến hóa giang linh hiểu ý cười một tiếng trong lòng động lực càng đầy đại thành về sau chính là viên mãn kiếm quang lướt qua bốn phương t ừ kia từng sợi kiếm ý tràn ngập ra trong không khí tràn ngập sôi trào khí cơ thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bốn làm hắn nhìn thấy sau đó hiện hiện nhắc nhở lâu ngày không khỏi những một cái liền tiếp theo luyện kiếm làm kiếm chiêu lại qua hai mươi tám chiều trước mặt lại là một đạo nhắc nhở hiện lên thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm năm nhìn thấy đạo này nhắc nhở giang linh lông mày không khỏi giãn ra không ít vẫn được trong lòng của hắn c h ố p động hiện lên động tác trong tay vẫn không có dừng lại kiếm chiêu lưu chuyển nước chảy mây trôi không có chút nào chút nào vướng víu cảm giác phản phất là một vị chìm đắm kiếm đạo vài năm lao thủ không ai có thể nghĩ đến hắn chỉ là luyện tập thất tinh phục ma kiếm còn bất mãn một ngày giang linh cũng minh bạch đây không phải là bởi vì chính mình kiếm đạo thiên phú đến cỡ nào cao tuyệt vẹn v ẹ bởi vì chính mình võ đạo tạo nghệ cao đạt tới tầm thứ nhất định một trận thì tram thông cái này mười phần bình thường húng chi đao kiếm vốn là t ư ơ n g thông hắn tại đao pháp trên tạo nghệ phi phạm đao ý sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh thế gian có thể tại đao ý trên tháng qua hắn ít càng thêm ít có như thế căn cơ tại tìm hiểu thêm thừa kiếm pháp thất tinh phục m à kiếm đơn giản tự nhiên rất nhiều lại thêm phía trên tấm thần kỳ cùng huyền diệu đủ để cho hiệu suất của hắn nâng cao một bước sau đó giang l i n h tiếp tục lượt kiếm một lần lại một lần lượt kiếm thẳng đến hai thân ảnh xuất hiện tại hắn rất nhỏ người tới chính là tạ tiểu cựu cùng lục y l h i hãy nhìn xem bên hồ thân như du lòng kiếm mang tung hoành giang linh tạ tiểu cựu đôi mắt hiện lên nghiêm túc nhìn xem giang linh một lát sau giang linh cầm kiếm mà đứng nhìn về phía cách đó không xa tạ tiểu cựu đại nhân tạ tiểu cựu đi đến đến đây tay cầm trôi kiếm đối giang linh cùng kính hành lễ võ đạo tu vi bao nhiêu giang linh hỏi lục phẩm huyền cốt tạ tiểu cựu hồi đáp không tệ giang linh gật gật đầu hắn biết rõ lục phẩm ở giữa cũng có khoảng cách thiết cốt cùng huyền cốt tuy chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng giữa hai bên t r a n l ệ rất xa không phải một cái cấp bậc tạ tiểu c ử u có thể thành tựu h u y ề n cốt tại lục phẩm võ giả bên trong đều là một vị hảo thủ phóng nhãn đông lăng quận cũng có thể một mình đánh bắt một phương dù sao đông lăng quận tuần sứ bạch lạc ngọc cũng b ấ t quá là ngũ phẩm nội trắng cảnh sau một khắc giang linh đối với mình ngựa vỗ trái tim bên trong trước đó vận dụng nhiên huyết bí thuật cô động dòng máu màu vàng kim nhạt liền từ trong miệng bay ra huyết dịch tại dưới ánh mặt trời chiều sáng lóe r a nhàn nhạt kim bang tựa như một loại nào đó cơ vào há mồm nuốt vào giang linh mở miệng ngay vậy tạ tiểu cựu khẽ nhất miệng dòng máu vàng n ó n g nhàn nhạt liền phá không bay vào tạ tiểu cựu trong miệng huyết dịch chạm đến thân thể nàng một khắc này trong nháy mắt dùng nhập nàng thể nội đi đoạn cốt giang linh nói rõ tạ tiểu cựu đáp kiếm c ử u ta trước dùng mấy ngày giang linh ánh mắt rơi vào tạ tiểu cựu bảo kiếm trong tay trên thân sau đó hắn đưa tay một chiêu vỏ kiếm trôi này bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ sau đó tựa như như du long đi vào giang linh trước người giang linh đưa tay một chảo linh binh kiếm cựu rơi vào hắn trong tay kiếm này bắt nguồn từ thần kiếm sân trang chính là thượng quan nhất tộc thế hệ tương truyền thần binh trong đó ẩn chứa chín đạo k i ế m ý trong kiếm linh tính phi phạm chính là đỉnh cấp linh minh thần kiếm sơn trang trước đó có thể trở thành đông lăng quận bá chủ trôi này đỉnh cấp linh m i n h cư công chí vĩ ngày đó tôn minh có thể b ộ c phát viễn siêu thực lực bản thân linh minh kiếm c ử u có thể nói s u ấ t lực lớn giang linh cũng hiểu biết bằng vào linh minh kiếm c ử u linh tính cùng bên trong chứa chín đạo k i ế m ý có thể trợ hắn gia tăng đ ể cao thất tinh phục ma kiếm pháp tiến độ đây cũng là hắn để tạ tiểu cựu tới một chuyến duyên cớ sau một khắc giang linh tay cầm kiếm cựu trường kiếm trong tay trong nháy mắt trở nên hết sức thành thật giờ phút này kiếm c ử u có thể cảm nhận được giang n i n h cho nó mang tới cảm giác gác bách càng mạnh đối mặt vị này chủ nhân kiếm c ử u không dám có chút lỗ mãng nó biết rõ giang n i n h tùy thời có xóa đi nó linh tính năng lực sau đó giang n i n h tay cầm kiếm c ử u giúp ta tham nộ kiếm pháp hắn trong lòng thầm nghĩ vâng chủ nhân kiếm c ử u đáp lại nói từ lần trước luyện hóa linh binh kiếm c ử u về sau tâm thần liền cùng kiếm c ử u linh tính tương thông sau đó hắn bắt đầu diễn luyện thất tinh phục m ạ kiếm trong chốc lát kiếm ý tràn ngập chu vi không trung hình như có tinh quan hiển hiện kiếm quan giao thoa ở giữa rất là mê người t r ự c khiếu mắt người hoa hỗn loạn giờ phút này tay cầm kiếm cựu luyện thất tinh phục ma kiếm pháp giang linh cảm nhận được mình cùng trong kiếm linh tính t ư ơ n g dung trong nháy mắt cảm giác không đồng dạng trong đầu linh quang không ngừng hiện lên xuất hiện trận trận minh ngộ chưa bao giờ có như vậy rõ ràng mỗi một chiêu vung ra đều có mới tinh cảm lộ thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm chín thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười một thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười một lát sau giang linh thu kiếm mà đứng hai mắt khách h trong đầu rất nhiều mới tinh cảm lộ tại va chạm thật lâu hắn mở ra hai mắt c h ư ơ n một trăm ba mươi ba liên tiếp phá h ạ kiếm tâm thông minh t r ư ớ c 133, liên tiếp phá h ạ kiếm tâm thông minh sáng sớm tạ tiểu c ử u nghe được động tĩnh ra khỏi phòng liền thấy tại trong đình viện luyện kiếm giang n i n h giờ phút này kiếm ảnh trung điệp kiếm tùy thân đi thân tùy ý đi nàng nhiều năm luyện kiếm đối với kiếm pháp cách nhìn hơn xa người bình thường nàng có thể cảm nhận được giang n i n h luyện kiếm pháp tinh diệu không nghĩ tới đại nhân trên kiếm đạo tạo nghệ cũng cao như thế tạ tiểu c ử u âm thầm sợ h ã i t h ả n phục sau một lát giang linh thu kiếm mản ứng tới hắn đôi tạ tiểu cựu nói đại nhân tạ tiểu cựu lập tức hướng về phía trước ngọc thủy đan còn đủ không giang l i n h hỏi đủ tạ tiểu cựu gật gật đầu vậy ngươi hôm nay trước đ ú c ngọc cốt lại đi là ta làm việc giang l i n h nói vâng đại nhân tạ tiểu cựu lập tức lĩnh mệnh sau đó nàng nuốt vào giang l i n h ngưng huyết dòng máu màu vàng kim nhạt lần nữa tiến vào đoán cốt bên trong giang l i n h cũng tiếp tục luyện kiếm trong khoảnh khắc hắn liền tiến vào trạng thái trong lòng tạp niệm biến mất dâng lên mười hai phần chuyên chú thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu theo kiếm quan hệ lên kiếm mang tung hoành bốn phương thất tinh phục ma kiếm p h á p điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng an i n h nên ăn cơm liễu h u y ề n luyện thân ảnh xuất hiện tại giang ninh sân nhỏ cửa ra b ả o ngay vậy giang ninh thu kiếm mà đứng đại cầu ta lập tức tới ngay Tốt. liễu h u y ề n luyện nhìn xem cầm kiếm mà đứng giang ninh cùng tạ t i ể u c ự lập tức mắt cười nhắm lại an i n h nhớ kỹ mang lên tạ cô nương cùng một chỗ các ngươi ngày hôm qua đều không chút ăn cơm liễu lại dặn giò giang ninh gật đầu kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm pháp viên mãn năm trăm hai mươi mốt một nghìn tiến độ hơn phân n ữ a quét bảng liếc mắt giang linh trong lòng tầm nói cảm xúc không khỏi có chút bành trướng chỉ cần không đến năm trăm điểm kinh nghiệm hắn liền có thể để thất tinh phục ma kiếm hoàn thành lần thứ nhất phá hạn từ đó diễn sinh tương ứng đặc tính theo ta hiện tại hiệu suất buổi chiều liền nên không sai biệt lắm chính nhìn xem bảng trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó ánh mắt rơi vào trên người tạ tiểu c ử u giờ phút này tạ tiểu c ử u thể nội vẫn như cũng u y ể n đến trận trận sóng lớn thanh âm hiển nhiên vẫn còn kịch liệt đoán cốt tiến trình bên trong giang linh lập tức đứng ở một bên l ặ n g lặng chờ tạ tiểu cựu cái này vòng đoán cốt kết thúc mười mấy hô hấp sau tạ tiểu cựu mở ra hai mắt đại nhân nàng ánh mắt cùng giang linh ánh mắt giao hội mở miệng nói trình đôn xuống đi trước ăn chút điểm tâm giang linh nói vâng đại nhân tạ tiểu cựu mở miệng đáp một lát sau tạ tiểu cựu kéo lên tóc tiến vào trong hồ đơn giản rửa sạch một cái mồ hôi trên người liền một lần nữa lên bờ m ặ t quần áo nàng đi đến h u ệ n cửa ra vào về sau liền thấy tại một bên chờ giang linh đại nhân tạ tiểu cựu túi lầu nói giang linh quét tạ tiểu cựu lên mắt vừa mới tạ tiểu cựu kéo lên sợi tóc bị nước h ồ làm ớt một chút hắn sau đó đưa tay phất qua kêu mấy sợi sợi tóc trên sợi tóc nước độc lập tức bị s ấ y khô đi thôi vâng đại nhân tạ tiểu cựu hai tay đặt trước bụng đội vàng đuổi theo giang linh bước chân tiền v i ệ n an ninh mau tới liễu huyền luyện đứng tại phòng trước cửa ra vào đối giang linh mắt đầu tử giang linh tiến lên cười n h ạ t nói giang phu nhân tạ tiểu cựu nhìn xem liễu h u y n l u y n thân hình hơi ngồi sổm tay phải đè ép tay trái trùng điệp ở bên trái bên e o hành lễ nhìn xem một bộ tiểu thư khuê các diễn xuất tạ tiểu cửu liễu biểu hiện nụ cười trên mặt cá doanh nàng bước nhanh hướng về phía trước cầm tạ tiểu cửu cổ tay tạ cô nương hồi lâu không thấy trở nên xinh đẹp hơn giang phu nhân cũng là càng ngày càng trẻ tạ tiểu cửu mặt lộ v ẻ mỉm cười nói nhìn xem đi tại trước mặt hai người giang linh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt sau đó ba người tiến vào p h ò n g trước giang linh liền thấy lục y liề bưng một cái bùn lớn canh cá đặt ở bàn ăn chính giữa công tử nhìn thấy giang linh lục y liề mở miệng lên tiếng trào giang linh gật gật đầu công tử còn có hai cái đồ ăn không có dân g đủ ta đi trước mang thức ăn lên lục y n g đem hai tay ở trên người tạm dề xoa xoa mở miệng nói lục y n g cô đường n g ư ờ i trước ngồi đi ta đợi chút nữa đi bưng liễu huyền luyện nắm tạ tiểu cựu cổ tay nói huyền luyện tỉ ta đến là được lục y n g nói thoại ô m rơi xuống nàng lại quay người hướng phía bếp sau vị trí đi đến a đệ ngồi trước giang lê giờ phút này cũng kéo động c á i ghế ra gia hiệu giang linh ngồi ở bên cạnh hắn đại ca nhìn xem giang lê h ắ n cười nói sau đó lại nhìn về phía một bên đối hắn không ngừng nháy nháy con mắt tiểu đậu bao tiểu đậu bao nhìn thấy giang l i n h ánh mắt hai tay dân bắt xứ ngẩng đầu lộ ra triển lộ giang tiểu dung giang l i n h lập tức nhìn thấy tiểu đậu bao thiếu hai viên cánh cửa nha nha răng hắn không khỏi lộ ra mỉm cười tiểu dung nhìn thấy giang l i n h tiểu dung tiểu đậu bao tựa hồ hiểu rõ tới lập tức đôi môi mím chặt túi đầu trên ánh mắt nghiêng mắt nhìn giả bộ phẫn nộ gặp đây giang l i n h nụ cười trên mặt càng sâu xấu thúc thúc không thích ngươi tiểu đậu trong miệm bẩm đem đầu của mình mặt về phía một bên khác giờ khắp này vừa mới ngồi xuống tạ tiểu cựu cũng biến thành mặt mày con con nàng ánh mắt một mực rơi trên người giang linh cho nên đã sớm thấy được tại bàn ăn trên phát sinh một mặt này một lát sau ăn cơm đi tiểu đậu bao ngồi tại giang linh trên b ù i phải một mặt vui sướng hai tay dâng bát s ứ hướng phía trước r ồ i tiểu nữ hải cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh tùy tiện d ỗ rành trong nháy mắt liền t ừ âm truyền tinh liễu biện luyện tiếp nhận tiểu đậu bao bát s ứ cho nàng đánh đ ầ y một môi giống như sữa bò canh cá ngoan ngoan trở lại chính mình trên ghế đi ăn đem trong tay đổ đầy canh cá bát xứ đặt ở tiểu đậu bao trước mặt chừng tiểu đậu bao nước mắt、Nha. tiểu đậu bao nụ cười trên mặt lập tức biến mất túi đầu thấp xuống đáp sau đó ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình buổi chiều trong v i ệ n chỉ còn lại giang ninh một người tạ tiểu cựu mang theo hắn ngưng tụ huyết dịch đã rời đi trong v i ệ n kiếm quăng như nước thủy triều kiếm ảnh trên không trung nối thành một mảnh thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy kiếm đến một chiều cuối cùng giang ninh thu nạp kiếm thế sau đó nhìn về phía bảng kỹ nghệ bảy đi phục ma kiếm viên mãn một nghìn một nghìn nhìn xem trên bản này biểu hiện trên mặt hắn lập tức hiện, hiện một vòng t i ế u dung rốt c u c thỏa mãn phá hạn nhu cầu không biết rõ lần thứ nhất phá hạn có thể diễn sinh cỡ nào đặc tính trong lòng của hắn suy nghĩ lên lại đảo qua thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ cùng phong lôi bộ môn này kỹ nghệ diễn sinh đặc tính trong lòng lập tức có chút ngọn g u ồ n thượng t ầ n g võ học lần thứ nhất phá hạn lời nói diễn sinh đặc tính phổ biến là màu xanh b i ế t phẩm giai theo phá hạn số lần gia tăng đạt được phẩm giai cũng sẽ có nhất định tăng lên như phong lôi bộ thậm chí đạt được màu tím phẩm giai đặc tính xúc đ i ệ thành thốn hy vọng có thể cho một cái thực dụng đặc tính trong lòng của hắn thầm nói ánh mắt lại liếc nhìn nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng sáu mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi mốt sau một khắc tâm niệm đ ố n g nhiên khéo đ n g cao tới sáu chữ số nguyên năng điểm số lập tức nhảy lên một cái nguyên năng sáu mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi mốt sáu mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi mốt nguyên năng điểm số trong nháy mắt giảm mất một trăm điểm hắn cũng nhắm hai mắt cầm trong tay trường kiếm đứng ở bên hồ c h ư một trăm ba mươi bốn võ đạo tuyệt đỉnh cùng tiên võ s o n g đạo đ ỉ n h phong cường giả chiến đấu c h ư một trăm ba mươi bốn võ đạo tuyệt đỉnh cùng tiên võ s o n g đạo đ ỉ n h phong cường giả chiến đấu mưa to như thác nước mưa rơi càng rơi xuống càng nhanh tại màn mưa bên trong giang linh t i ế n quang nhấp đô rơi hạ vũ điểm tại c h ạ m đến kiếm quan một s á t na hóa thành hơi nước tràn ngập thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy đem so với trước điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất lần nữa giảm xuống đối với cái này giang l i n h cũng sớm có tâm lý chuẩn bị theo môn này thượng thừa kiếm p h á p đột phá số lần càng ngày càng nhiều tăng lên tự nhiên càng ngày càng khó võ đạo tạo nghệ tích lũy mang đến hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu căn cứ trước mắt tình huống hắn có thể tưởng tượng được lại đột phá mấy cảnh giới kiếm đạo tư chất không có lớn tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào thủy ma bản công phu chậm cuối cùng có lẽ sẽ như thái hư âm dương kiếm như vậy như ngũ c ẩ m quyền như vậy hoàn trình luyện một lần công pháp chỉ có thể mang đến một chút kinh nghiệm đáng giá tăng lên thời gian trôi qua mưa to mưa lớn bầu trời m a n h minh tiếng sấm càng vang đột nhiên giang l i n h cảm nhận được sát người mang theo thiên cơ lục chuyển đến c h â n đ ộ u hắn kiếm trong tay chiêu không loạn s á n qua kiếm hoa đỉnh đầu hạ xuống nước mưa tựa như đột nhiên đụng phải vô hình bích trướng tại đỉnh đầu hắn ba thức chỗ hướng phía hai bên rơi xuống sau đó giang ninh từ bên hông móc ra thiên cơ lục vật này chính là tuần sứ thân phận lệnh bài cũng có đưa tin công hiệu cho dù cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm hắn cũng có thể liên hệ đến triệu ngọc l o n g bạch lạc ngọc cùng diệp chính kỳ các loại ba người nhưng là tại thời gian nhất định bên trong sử dụng số lần có hạn mỗi một lần đưa tin đều sẽ tiêu hao thiên cơ lục bên trong năng lượng loại này năng lượng cần thời gian đến khôi phục trước đó hắn không minh bạch bây giờ hắn ngược lại là minh bạch không ít nguyên nhân chính là như thế đồng dạng tình huống giới sẽ không dễ dàng vận dụng thiên cơ lục đưa tin phòng ngừa tại thời khắc tất yếu lại không cách nào sử dụng cho nên hắn minh bạch thiên cơ lục đột phát động tĩnh hẳn là có chuyện quan trọng phát sinh nếu không phải như thế sẽ không dễ dàng vận dụng thiên cơ lục sau một khắc tiếp thu xong thiên cơ lục đưa tin về sau hắn liền đột nhiên nhìn hướng bầu trời chỉ gặp trên không mây đen càng sâu màn mưa nối thành một mảnh khi thì một đạo ngân x à mở ra mây đen thiên địa oanh minh hoài an vương nhìn xem trên không mây đen hắn trong miệng tự lẩm bẩm vừa mới thiên cơ lục đến từ diệp chính kỳ đưa tin chính là thông chi hắn chú ý xem chừng hoài an vương đang cùng một vị động thiên phúc địa bên trong cường giả hướng phía bên này đánh tới hai người giao chiến bên đường đã tạo thành quá ngàn nhân viên thương vong diệp chính kỳ nhắc nhở hắn nếu là chiến đấu tác động đến đông lang thành không cần để ý tới và toàn tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết trong đầu hiện lên thiên cơ lục bên trong đưa tin giang ninh âm thầm hít một hơi khí lạnh một bên khác bạch lạc ngọc cùng triệu ngọc long cũng từ trong nhà đi ra một mặt ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu trên không mây đen hai người bọn họ cũng đồng dạng tiếp thu được đến từ diệp chính kỳ đưa tin ngàn năm trước lao q u á i vật đều đi ra chẳng lẽ thời cơ chín m g ồ i s a o triệu ngọc long đứng tại dưới mái hiên nhìn xem giữa bầu trời màn mưa trong miệng tự lẩm bẩm giờ phút này hãn thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy trăm năm qua những cái kia còn sót lại các đại động tiên h đều tị thế không ra liền liền lịch sử đối với mấy cái này nhân vật ghi chép cũng cơ hồ cũng không có người bình thường căn bản không biết rõ thế gian còn có một nhóm dạng này tồn tại vậy phần loại kia l á o quái vật càng là cơ hồ không có tại thế tục ở giữa hành tàu hắn làm đông lăng quận tuần sát phủ p h ủ chủ cũng rõ ràng điểm này biết được rất nhiều liên quan tới phương diện này tin tức nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn càng là nặng nề l á o quái vật từ động thiên bên trong r a rất hiển nhiên thế lực này đã kiểm chế không được đông h u ệ n nhìn xem trên không tiếng sấm oanh minh giang ninh ngón trọ tay phải ngón giữa k h é lại hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm một đạo màu trắng dựng thẳng văn hiện hiện dựng thẳng văn bên trong sáng chói vệ trắng như mây khói tiêu tán mở giang linh trong lòng lần nữa tối uống mi tâm dựng thẳng văn tùy theo mở ra vô số sáng chói chói mắt quang huy từ chậm rãi mở ra khe hở bên trong bán ra hắn ánh mắt quét qua thiên điệu trên mặt đất hết thầy vật thể đều khó mà che chắn hắn ánh mắt nặng nghề mây đen cũng trong nháy mắt bị hắn ánh mắt xuyên h ủ n g ánh mắt nhìn về phía trên tầng mây bầu trời sau mực khắc hắn liền chú ý tới trên tầng mây từ đông mà đến hai thân ảnh trong đó một thân ảnh khuôn mặt uy nghiêm lông mày tà phi n h ọ t ấn khác một thân ảnh thì dị thường tuổi trẻ khuôn mặt tựa như nhược quan thiếu niên d a như b ạ c h ngọc mọc ra một đầu t á n sáng lên trạch tóc trắng nhìn thấy hai người này thân ảnh giang linh trong nháy mắt nhận ra trong đó một người kia bị diện cho uy nghiêm trung niên nam tử chính là hoài an vương một vị k h á c thân phận của người trẻ tuổi thì không cần nói cũng biết đến từ động tiên bên trong lão quái vật ngàn năm trước lão quái vật nhìn xem diện mạo như trẻ tuổi như vậy nam tử tóc trắng trong mắt giang linh dị xác hiện lên hãn lại một lần nữa nhận thức đến vì sao cho dù tại bây giờ thời đại này thiên địa hoàn cảnh đại biến thời đại thẩm nguyệt như vẫn như cũ xem võ đạo là lạc lối tiểu đạo đây không chỉ là bởi vì thẩm nguyệt như chỗ kia một vực võ đạo không xương nguyên nhân càng mấu chốt chính là tiên đạo tu sĩ rất có thể sống ngàn năm trước lao q u á i vật bây giờ diện mạo dung nhan vẫn l à như hai mươi thiếu niên không nói cái khác vẹn mẹ mẹn loại này thanh xuân bất lao hiệu quả thần kỳ cùng lâu đời miên trường thọ mệnh liền đủ để chứng minh tiên đạo bất phảm tại thời gian trước mặt cho dù hành ép thiên hạ hơn tám trăm năm tôn này võ thánh cũng vẫn như cũ đi tới tuổi thọ cuối cùng trước đây bị hắn chấn áp những cái kia tiên đạo cường giả bây giờ nhưng vẫn là trẻ tuổi như vậy còn có như thế phong thái trong lúc nhất thời giang ninh trong lòng cảm khái ngàn vạn một lát sau hắn lấy lại bình tĩnh bằng vào thiên nhãn tiếp tục nhìn trộm hai vị này cường giả tối đỉnh g i a o thủ một người là đại hạ khát họ vương bằng vào nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong thực lực được phong hoài an vương danh hảo một người thì là động tiên phúc địa bên trong tiên đạo cường giả số ngàn năm có thừa tồn tại hai người này đều là sừng sững tại đương thời tri đỉnh cường giả mà đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức vực này cường giả giáo thủ sau đó hắn liền chú ý tới hai người giao thủ phương thức đều là thường thường không có gì lạ đạp không mà đi nhục thân tương bác không có bất kỳ hoa tiếu gì hai người trên tầng mây chém liếc nhất cử nhất động ở giữa phong vân vì đó biến sắc dưới chân nặng nề tầng mây khi thì bị x é đứt khi thì lại lần nữa ngưng tụ hai người từ bầu trời khi thì d ế t vào màu đen trong mây giao thủ dư ba trong nháy mắt để biển mây nhấc lên sóng giữ vô số lôi quang tại trong mây đen nổ tung sau đó lại từ tầng mây bên trong thẳng hướng mây xanh phía trên phía dưới mây đen bởi vì hai người động tác trong nháy mắt bị xe đứt sau đó lại chậm rãi đụt vào nhau chính phủ điện tích va chạm trong chốc lát liền lóe ra một đạo đủ để chiếu sáng thiên địa màu trắng lôi đỉnh thật mạnh nhìn xem hai người sát người vật lộn giang n i n h trong lòng thất kinh trên ư tự thành tiểu t h i điệu cường giả. tầng r Trên ư cường c tự thành tiểu thiên t điệu cường giả. mây giang n i n h ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân hai người thanh niên tóc trắng đâm máu đối mặt hoài an vương lại không giao thủ chém giết ý nghĩ một đường hướng phía phía tây trốn chạy trên đường mỗi lần bị hoài an vương đội kịp cũng là vừa chạm vào tư cách vượt nhờ giao thủ dư ba trong nháy mắt kéo càng xa nhưng giang linh cũng có thể nhìn thấy theo lặp đi lặp lại nhiều lần giao thủ vị k i a đến từ động tiên bên trong thanh niên tóc trắng t h ư ơ n g thế càng thêm nặng võ đạo đỉnh phong mặc dù có thể làm được gãy chi tái sinh nhưng thân thể khôi phục đều cần tiêu hao năng lượng càng là thụ thương trạng thái thì càng t r i n h lệch giang linh bằng vào thiên nhãn thần thông yên lặng nhìn xem một màn này hắn có thể nhìn thấy vị k i a đến từ động tiên bên trong trạng thái đang không ngừng trượt có thể nhìn thấy hoài an vương lục dương hiển nhiên tại kiêm kỵ cái gì hành động cũng không phải là mượi phần xuất ruột không lâu sau đó thanh niên tóc trắng vừa đánh vừa lui từ đông về phía tây trốn chạy cự li đông lăng sơn mạnh cũng càng ngày càng gần ngay tại đông lăng thành ngoài trăm dặm đột nhiên một đạo kim sắc kiếm mang từ phía dưới trong mây đen bộc phát kiếm mang chém ra màu đen nặng nề tầng mây trực tiếp chém về phía hoài an vương bên trong đông lăng thành giờ khác này thân ở đông lăng thành đám người có thể nhìn thấy phương đông chân trời trợt hiện kim quang nhìn thấy tầng mây đột nhiên bị chém ra phía dưới ngọn núi trong nháy mắt bị trên không kim quang chỗ chiếu rọi tựa như hóa thành một tòa kim sơn t i ê là triệu ngọc long nhìn phía xa một màn con ngươi chấn động cùng lúc đó giang linh bằng vào thiên nhãn tri lợi cũng nhìn thấy mây đen phía dưới đột nhiên bộ phát kim sắc kiếm mang kim sắc kiếm mang chém ra tựa như có được hai thiên trì năng một kiếm liền chém ra liên miên bất tận mây đen chém về phía trên tầng mây hoài an vương muốn giết ta hoài an vương đột nhiên h é t lớn hạ phương biển mây lập tức chấn động trong chốc lát hạ phương tầng mây và chạm chỗ bộ phát lôi đỉnh trong nháy mắt che giấu hoài an vương quá lớn bao sơn ấn hoài an vương trong miệm lần nữa hết lớn hai tay trong nháy mắt két ấn trong cơ thể hắn lập tức vạn đạo kim quang tử trong lỗ chân lông dâng lên mà ra trong t r ớ c mắt một tòa hơn mười t r ư ợ n g cao ngọn núi đem hắn thân hình bao phủ hắn trôi nổi tại ngọn núi chính giữa phía dưới kim sắc kiếm mang phân hóa khí lãng không khí như nước bị đánh mở trực tiếp chém về phía bao phủ hoài an vương tòa kêu màu vàng kim ngọn núi màu vàng kim ngọn núi bên trong hoài an vương gắt gao nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện tóc trắng lao giả lao giả một thân áo bảo trắng từ mây đen bên trong đột nhiên r i ế t ra trong tay mang theo một thanh t r ư ờ n g kiếm ánh mắt bình tĩnh chính nhìn xem tích xúc nhiều năm một kiếm sau một khắc vênh thiên địa a n h minh ngọn núi v m vang v ỡ vụt dư ba hóa thành kinh ba người đều không từ tự chủ hướng phía sau lưng tung bay hạ phương tầng mây cũng nhận cố này dư ba tác động đến s i n h s i n h bị phong bạo thổi ra một lỗ h ồ n g thật mạnh nhìn xem chỗ xa xa trên tầng mây một màn này giang linh trong lòng lần nữa thầm nói thần sắc càng thêm nghiêm trọng đột nhiên xuất hiện một kích này liền hắn bằng vào thiên nhãn c h i lợi đều không thể sớm phát hiện làm vị kiện rút kiếm lao giả sau khi xuất hiện hắn mới phát hiện kia lao giả kỳ thật một mực tại nơi đó chỉ là trước đó không phải tại trước mắt tầng này không gian giống như hắn nhìn thấy tới băng quan nữ tử như vậy sách kiếm bạch phát lao giả kỳ thật giấu ở cấp độ càng sâu không gian hắn ánh mắt đơn giản gặp qua không có chú ý tới rất hiển nhiên hoài an vương cũng không có chú ý tới giờ này khắc này hắn hắn cũng trong nháy mắt minh bạch trước đó cùng hoài an vương trên tầng mây chém giết người chính là đang dẫn dụ hoài an vương tới đây thậm chí trận này đột nhiên xuất hiện mưa to cũng là sớm có dự mưu bố cục hắn ánh mắt lần nữa quét về phía ba người trên tầng mây hoài an vương bay ra mấy c h ụ c trượng mới định trụ thân hình thanh nguyên đạo nhân là ngươi là ta phía dưới tóc trắng rút kiếm lao giả nhàn nhạt gật đầu người muốn giết ta hoài an vương mắt sáng như đuốc toàn thân khí tức bộc phát một cỗ uy áp trong nháy mắt như, như núi h ư n kêu b i ể n gầm hướng phía phía dưới đánh tới tóc trắng rút kiếm lao giả đối mặt cỗ uy áp này lại là cười nhạt một tiếng tựa như một trận gió mát cửa hàng nhưng hạ phương nguyên vốn không đoạn oanh minh rung động tầng mây giờ phút này lại là đột nhiên yên tĩnh tầng mây tựa như khắp nơi giờ khắc này l ầ m vào ngưng kết ta một vị tiểu tiểu đạo nhân nào dám giết ngươi vị này đường đường hoài an vương bất quá là thăm dò thăm dò hoài an vương thần uy tóc trắng rút kiếm lao giả cười nhạt một tiếng sau đó hắn ánh mắt hướng phía bảng vân hải quét qua bàng sân chủ đi ta kia làm khách như thế nào than ta sao lại tự tuyệt thanh niên tóc trắng bàng vân hải cười nhạt một tiếng hoài an vương lần sau lại đến h ả o h ả o đánh một trận tóc trắng rút kiếm lao giả nhìn về phía trên không hoài an vương ta chờ người tới hoài an vương thản nhiên nói thoại âm rơi xuống tóc trắng rút kiếm lao giả thân hình kẽ h động liền xuất hiện tại bàng vân hải trước người hắn một tay nắm lấy bàng vân hải trong nháy mắt h ó a thành hồng quang rời đi tự thành tiểu thiên địa hoài an vương nhìn xem hai người rời đi trong miệm tự lẩm bẩm tự thành tiểu thiên địa nhìn thấy hoài an vương miệm nói ra câu chữ giang linh thần sắc hơi kinh hắn ánh mắt sau đó khóa chặt rời đi hai người tại hồng quan g bao phủ xuống vị kia thanh nguyên đạo nhân cùng bàng vân hải một cái chớp mắt liền vượt qua trùng điệp biển mây tốc độ thật nhanh quan sát được hồng quan g tốc độ giang ninh trong lòng thất kinh hồng quan g tốc độ một hơi trong vòng hơn mười dặm kia là viễn siêu hắn tốc độ cực hạn m ẹ n m ẹ n mấy cái thời gian hô hấp hồng quan g liền hoàn toàn biến mất tại hoài an vương trong tầm mắt sau đó giang ninh nhìn thấy thanh nguyên đạo nhân cùng bàng vân hải đáp xuống một tòa trên ngọn núi thanh nguyên đạo nhân bàng vân hải bàng sân chủ hắn bằng vào tiên nhãm chi diệu nhìn xem kia hai người trong miệm tự lẩm bẩm những người kia trò chuyện không thể nghi ngờ tiết lộ rất nhiều hắn không biết đến tin tức bây giờ hắn chỉ dựa vào chính mình suy đoán đại khái biết được nguyên do h i ệ n nhiên thanh nguyên đạo nhân cùng bàng vân hải trước đó sớm đã liên hệ từ bàng vân hải xuất động đem hoài an vương dẫn đến kia phiến tầm mây trên không mà thanh nguyên đạo nhân sớm tại kia tiềm ẩn mái p h ụ liền bị các loại hoài an vương đến nhưng hoài an vương thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi hai người trước đó đ ằ n trước từ bàng vân hải nói ra hoài an vương tinh khí thần hợp nhất nhìn thấy hoài an vương sử dụng đại la thiên tay lúc kinh ngạc liền có thể biết nhưng kế hoạch vẫn không có gián đoạn vẫn tại chấp hành làm hoài an vương đi vào thanh nguyên đạo nhân cất giấu thân chỗ trên không lúc thanh nguyên đạo nhân hiện thân chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang y đổ chém giết hoài an vương nhưng hoài an vương tiếp nhận một kiếm kia lại toàn thân lông tóc vô hại chương một r ư ơ i sáu gặp hoài an vương chương một r ư ơ i sáu gặp hoài an vương tuần s á t phủ cửa ra vào một vị người khoác á o tơi nam tử nhìn thấy giang linh vội vàng chạy tới cùng lúc đó giang linh ánh mắt đ ả o qua rừng ở cửa chính một bên xe ngựa hắn cũng trong nháy mắt nhận ra kia là vương quận trưởng trong phủ xe ngựa giang tuần sứ mấy vị đại nhân đều đã đến vương quận trưởng cùng hắn trưởng nữ cũng đều đến người khoa cáo tơi nam tử hướng phía giang n i n h nói hình như có biết minh m ạ c h giang n i n h gật gật đầu hắn chống đỡ vừa mới lục y d ì l đưa tới ô giấy dầu vượt qua tuần sát phủ cửa chính ngưỡng cửa xuyên qua tiền viện cùng thật dài đường đá xanh leo lên bậc thang đi vào đại đường cửa ra vào liếc nhìn lại hắn liền thấy ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế bành hoài an vương lục dương cũng nhìn thấy mấy người điểm ngồi hai bên triệu ngọc long vương thủ nghĩa bạch l ạ ngọc tô chỉ bọn người đã đến cùng hắn cũng nhìn thấy đứng sau lưng vương thủ nghĩa vương thanh đàn giang tuần sứ mau mau n h ậ p toạ triệu ngọc long nhìn thấy giang ninh xuất hiện tại lớn cửa ra vào lúc này đứng dậy chào hỏi chỉ một thoáng giang ninh cũng chú ý tới từng đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn hắn lập tức đem trong tay ô giấy dầu cất kỹ giao cho một bên người khoác áo tơi nam tử gặp qua phủ chủ giang ninh vượt qua ngưỡng cửa đối nghịch đến trước mặt mình triệu ngọc chắp tay nói triệu ngọc long đi vào giang ninh bên cạnh sau đó đưa tay ra hiệu giang ninh nhìn về phía trên ghế bành kia vị diện cho uy nghiêm nam tử thời khắc này lục dương thần sắc như thường khi tức trần ổn như vực sâu không còn vừa mới trạng thái như vậy vị này là đương t r i ề u nhất phẩm hoài an vương triệu ngọc long đối giang ninh mở miệng gặp qua hoài an vương giang ninh chắp tay hành lễ vương ra vị này chính là đông lăng quận tuần sứ giang ninh triệu ngọc long hướng về phía trước mấy bước đi vào hoài an vương lục dương một bên đối giang ninh dẫn tiến giang ninh ta biết do ngươi hoài an vương lục dương nhìn xem giang ninh ánh mắt bình tĩnh nói sau một khắc giang ninh thân thể đột nhiên chấn động đăng đăng đăng hắn hướng về sau liền lùi lại ba bước mỗi một bước bước ra dưới chân lập tức xuất hiện t h ấ hơn sâu khắc sâu không tệ không hổ là anh hùng xuất thiếu niên thực lực không tệ khó trách có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thanh danh vang dội khó trách có thể để cho ta lần kia tự ở trước mặt ngươi l ù i tránh hoài an vương lục dương nhìn xem giang linh tựa như tại tàn dương ánh mắt lại nhìn về phía vương thanh đàn vương thanh đàn giờ phút này đối với hắn ánh mắt lại n g o ả n mặt làm ngơ hai mắt nhìn về phía giang linh nhìn thấy giang linh mặt đỏ như máu đa tạ vương ra khích lệ giang linh chắp tay nói cảm ơn s á t mặt đỏ lên trong lòng của hắn cũng là thất kinh mặc dù biểu hiện của hắn có sáu phần giả nhưng hắn cũng minh bạch hoài an vương cũng không chân chính đối với hắn xuất thủ nhưng này loại cảm giác gáp bách vẫn như cũng không phải hắn bây giờ có khả năng đ ị ợ c đuổi hắn cũng minh mạch hoài an vương bây giờ cũng không phải là trạng thái toàn thị n h vừa mới trên tầng mây đón đỡ thanh nguyên đạo nhân một y ế m sau đó căn cứ sự thăm dò của hắn hoài an vương rõ ràng bị thương mang theo thả trạng thái rất k é n cỏi nếu không phải như thế hắn cũng không có khả năng nhìn xem thanh nguyên đạo nhân cùng bảng vân hải rời đi bị thương trong người trạng thái đều có thể cho hắn mạnh như thế cảm giác gáp bách hắn không dám nghĩ thời kỳ toàn thị hoài an vương sẽ là cỡ nào cường đại vương ra lấy lớn hết nhỏ không gọi thật quá mức đi. vương thanh đàn giờ phút này đột nhiên mở miệng ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trên ghế bành hoài an vương đàn nhi im ngay vương thủ nghĩa nghe vậy trong lòng giật mình lúc này mở miệng q u á lớn mà lúc này hoài an vương cũng đem ánh mắt từ trên thân giang linh thu hồi nhìn về phía người m ặ t b á y dài đứng ở phía sau vương thủ nghĩa duyên dáng yêu kiểu vương thanh đàn nhìn xem vương thanh đàn trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng vẻ hài lòng trước đó hắn liền hiểu một chút chính mình kêu ấu t ử cùng vương thanh đàn quan hệ nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này hắn vẹn vẹn xem qua liếp mắt liền đem nó gác lại ở một bên không tiếp tục để y đối với hắn mà nói đừng nói tiểu tiểu quận trường trí nữ nếu là thật sự muốn hoàng tất h quý nữ gả cho chính mình ấu tử cũng không tính thất cả hoài an vương phủ có hắn tại chính là trong thiên hạ nhất đẳng tồn tại hắn đối với vương thanh đàn cũng không để trong lòng nhưng là vừa mới nhìn thấy vương thanh đàn một khắc này hắn liền cảm giác trước đây sự kiện tiệc không thành có chút đáng tiếc như thế nữ tử có thể làm con của hắn tức không tính bôi nhọ tự mình nhĩ tử nguyên nhân chính là như thế nhớ tới đã từng hiểu rõ sự tình trong lòng liền rất là không vui đường đường hoài an vương nhi tử tại một vị tiểu tiểu tuần sứ trước mặt lũ tránh đây coi là chuyện gì người đảm lượng không nhỏ hoài an vương lục dương nhìn xem vương thanh đàn nói vương ra ta có thể nói sai vương thanh đàn ánh mắt bình tĩnh nói l ạ g yên không một tiếng động ở giữa nàng trong đan đ i ề n một cái ngủ say phượng hoàng mở mắt ra một bên giang linh thấy cảnh này ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn hướng hoài an vương trên mặt đỏ lên giờ phút này đã l ạ g yên không tiếng động biến mất tại thời khắc này hoài an vương lập tức cảm giác được từ nơi sâu xa có một câu nguy hiểm chỉ một thoáng trong lòng của hắn lập tức cảm thấy hoang đường vô cùng chính mình vừa mới mặc dù ngạnh kháng thanh nguyên đạo nhân một kiếm tia ê trạng thái mặc dù rất kém cỏi một thân thực lực có thể phát huy ra mười không đủ một nguyên nhân chính là như thế hắn mới trơ mắt nhìn xem thanh nguyên đạo nhân mang theo thân chịu trọng thương bảng vân hải hóa hồng rời đi nhưng cái này không có nghĩa là hắn bây giờ yếu là ai đều có thể uy hiếp được hắn hắn bây giờ có khả năng phát huy thực lực mặc dù mười không đủ một nhưng tông sư nhị phẩm đại tông sư ở chỗ này hắn cũng có thể mấy chiêu đem nó đánh giết cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vì mình cảm giác cảm thấy vô cùng hoang đường nhưng hắn lại minh mạch đi đến hắn một bước này không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra loại cảm giác này là ai trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên giờ phút này bầu không khí cũng lập tức hạ xuống điểm đóng băng trong không khí tràn đầy đèn nén khí tức đúng lúc này một giọng dàn mua vang lên hoài an vương ngươi đường đường nhất phẩm vươn ra cũng cùng tiểu đối so đó sao thành âm xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ trong phòng gần như ngưng kết h bầu không khí nghe vậy đám người cùng nhau s ư n g sờ sau đó quay đầu nhìn lại liền thấy một vị lao phụ nhân xuất hiện tại nơi cửa nguyên lai、like、là bạch bà, bà nhìn thấy cửa ra vào lao phụ nhân hoài an vương lúc này đứng dậy hắn so giữa sân những người khác càng hiểu hơn vị này lấy chiếc chỉ nhân hóa thân vô số bạch bà bà kia là đương thời chân chính cao nhất ngọn núi một trong vô luận thực lực vẫn là địa vị cũng cao hơn ra hắn một bậc bạch bà bà đám người gặp đây cũng theo đó hành lễ giang linh đồng dạng hành lễ bạch bà bà ngài đây là chủ thân giáng lâm rồi triệu ngọc long nhìn xem giờ phút này thần thái phi phạm bạch bà bà thần s á c bất định lao phụ khẽ gật đầu hoài an vương ngộ phục đến chỗ này ta làm qua tới đám người nghe được lời nói này thần xác giật mình nhao nhau nhìn về phía hoài an vương bọn hắn thân có cao vị trưởng k h ô n g một quận đại quyền tầm mắt khác biệt tự nhiên minh bạch hoài an vương đại biểu cho cái gì vương vị không chỉ là quyền thế cùng địa vị biểu tượng càng là đại biểu hoài an vương đứng hàng đương thời nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong cửng giả b ư ớ c này cường giả ngộ p h ụ liền không khả năng là một chuyện nhỏ động một tí liền sẽ dẫn phát dung chuyển lớn lúc này bạch ba bà, bà lại nhìn về phía hoài an vương trạng thái như thế nào làm phiên bạch b à bà quan tâm trạng thái còn tốt tính dưỡng mấy ngày liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục hoài an vương nói vậy được bạch ba bà, bà gật đầu ra ngay ở chỗ này gợi mấy ngày bảo đảm ngươi an toàn không ngại làm phiên bạch bà bà hoài an vương chắp tay hành lễ t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy giao làm việc t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy giao làm việc mưa to như thác nước mưa như chút nước mà xuống người đi đường thưa thớt ngẫu nhiên xuất hiện ba lượng người cũng là tại trong mưa vội vàng xuyên t h ẳ n g qua hoặc bung rủ hoặc người khoác áo tơi giang linh bung rủ hành tẩu tại màn mưa bên trong hướng phía trong nhà đi đến lúc này trong đầu hắn lần nữa hiện hiện vừa mới một màn kia hoài an vương lấy hơn người một bậc tư thái g õ hắn lúc ấy vẹn vẹn chỉ là khí cơ b ộ c phát l i ề n để hắn tự mình cảm nhận được đến từ võ đạo tuyệt đỉnh cường giả áp bách hắn càng rõ ràng ngay lúc đó hoài an vương vừa trải qua đại chiến gặp được phúc sát trạng thái rất kém cỏi một thân thực lực mười không còn một cũng chính hoài an vương trạng thái như thế chi t r ê n h l ệ n h bạch bà bà mới lựa chọn giáng lâm trong đầu hắn không ngừng hiện lên vừa mới tin tức sau đó trong lòng âm thầm thở dài ta còn là quá yếu hắn minh b ạ c h thành t i ệ u của mình phóng nhãn thiên h ạ không có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn trở mặt dù sao hắn còn thanh niên tương lai thành cựu ai cũng không biết rõ cao bao nhiêu nhưng những người này bên trong cũng không bao quát hoài an vương hoài an vương kia là đi đến đương thời võ đạo tuyệt đỉnh tồn tại đương thời bên trong có thể thắng được hoài an vương tôn này cường giả tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay hoài an vương vốn là đương thời truyền kỳ võ đạo thần thoại một trong vực này nhân vật căn bản không có khả năng đối với hắn tương lai thành t i ể u có bất luận cái gì kiếm kỵ trong mắt thế nhân cho dù chính mình tương lai thành t i ể u thực hiện cũng bất quá là một tôn mới võ đạo thần thoại một vị sánh vai hoài an vương tồn tại cái này đối với đã sớm đi đến võ đạo tuyệt đỉnh hoài an vương hắn há lại sẽ để ở trong mắt cho nên hắn cũng minh m ạ c h vừa mới ngoài an vương có chỗ thu liễm bất quá vẫn là xem ở tuần sát phụ phân l ư ợ n g bên trên dù sao tuần sát phụ chính là lấy võ thánh làm chủ đạo cơ cấu quyền lực bây giờ tổng phụ phó phụ chủ trong đó một người cũng là từ võ thánh đệ tử chô đ à m nhiệm có thể nói tuần sát phụ cũng đại biểu cho võ thánh phủ mặt m ũ i giang linh tại trong mưa yên lặng hướng phía trong nhà đi đến trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều trong lòng trước đó một chút t i ê u ngạo tự mãn tại thời khắc này không còn sót lại chút gì một lát sau hắn liền trở về tự mình cửa ra vào công tử lục y l i đứng tại trước cổng chính xa xa nhìn thấy từ màn mưa bên trong đi ra giang ninh lúc này chống lên dù n ê n đón tiếp lấy tại nơi này chờ bao lâu giang ninh nhìn xem đi vào trước mặt mình lục y liê mở miệng hỏi không lâu vừa mới chờ một lát lục y liê mặt mày cười r ộ i nhìn xem giang ninh âm thầm thở p h à o một hơi giang ninh nhìn nàng một cái sau đó cười cười hắn biết rõ lục y l i tất nhiên là tại nơi này chờ hắn thật lâu đi thôi đi về trước đi ừ bừng lục y liê lập tức gật đầu đi theo giang ninh bên cạnh thân mới vừa tiến vào tiền viện hai người liền thấy ra khỏi phòng bên trong xuất hiện giang lê cùng liễu h u y ể n h u y ể n giờ phút này hai người vừa mới làm xong chuẩn bị giang lên g ư ờ i khoác áo tơi đầu đội thoa mũ mà liễu h u y ể n h u y ể n thì là chống lên một thanh hoa rủ an i n h thật là ngươi trở về liễu h u y ể n nhìn thấy giang ninh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng a đệ hoài an vương không có làm khó ngươi chứ giang lê thuận bậc thang bước chân vội vã sông vào trong mưa hướng phía giang ninh nơi này bước nhanh tới hai người trước đó liền biết rõ liên quan tới vương thanh đàn sự tỉnh không có nhìn thấy đi vào trước người thân cao chỉ tới chính mình mi mì tâm giang lê giang ninh cười nói sau đó hắn lại bổ sung một câu phía trên có đến từ vương đô đại nhân vật tới đối ta không tệ đại nhân vật ta liền biết rõ a đệ tự sẽ thu hoạch được quý nhân tương trợ giang lên m i ế n miệng cười một tiếng liễu huyền huyền cũng chống đơ hoa rủ xuyên qua màn mưa đi vào hai người bên cạnh đại ca đại tẩu không cần lo lắng cho ta ta dù sao cũng là đông lăng quận tuần sứ bên ngoài không người nào dám tùy tiện đụng đến ta giang linh lại đối hai người trần ă n nói minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng a đệ không thể quá chủ quan giang lên mở miệng nói ta minh mạch giang linh gật gật đầu nếu không còn chuyện gì ta trước hết đi thổi l ử a nấu cơm đợi chút nữa ca của ngươi hai h ả o h ả o uống một cổ liễu huyền h u y ề n mở miệng nói ra Tốt. giang lên nhẹ gật đầu lại dặn dò một tiếng làm nhiều hai cái món ngon yên tâm đi liễu huyền h u y ề n khuôn mặt đu h ò a vất vả tẩu tẩu giang n i n h mở miệng một người nhà đừng nói hai nhà nói liễu huyền h u y ề n ra vẹ vẹ giận dữ một lát sau giang n i n h về tới viện tử của mình giờ phút này sắc trời cũng dần dần trở nên mờ tối trời mưa to cũng hầu như là so bình thường đen càng nhanh đứng trên mặt hồ giang linh cầm trong tay trường kiếm vô hình khí tức tử trong cơ thể hắn dâng lên trên không màn mưa thuận thế bị tách ra trong đầu hắn lần nữa hiện ra vừa mới một màn kia ở trong phòng bầu không khí ngưng trọng một màn kia vừa mới ta nếu là ra tay với hoài an vương tất nhiên không chiếm được c h ỗ t ố t hoài an vương cho dù trạng thái cực kém cũng không phải ta bây giờ có khả năng chống lại bằng vào ta trước đó nắm giữ thủ đoạn tuyệt đại bộ phận đều không thể đối hoài an vương sinh ra mảy may uy hiếp chân chính có thể đối ta có trợ giúp đoán chừng cũng liền trượng lục kim thân cùng trong đan liền mỏ vàng kim s ư n g m bất quá ta dù cho không đi lại chỉ cần đụng vào nguồ nước chính là trước mắt xuất hiện tại mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài đ à o mệnh tự vệ nên không có gì trong lòng của hắn âm thầm tự nói đôi mắt bên trong hiện lên thật sâu vẻ suy tư sau một khắc hắn trường kiếm trong tay khẽ động kiếm quang nhất đô chu vi rơi xuống vũ thủy trong nháy mắt bị chém thành hơi nước tại h o à i an vương bực này cường giả trước mặt bình thường thủ đoạn đều không hề có tác dụng chân chính có thể để cho ta có được tầng thứ cao hơn chiến lược còn phải xem ra từ ở thượng dương tiên tông vô thượng kiếm quyết thái hư âm dương kiếm ta nếu có thể nắm giữ thái hư âm dương kiếm cho dù bằng vào ta thực lực hôm nay có lẽ đều có thể uy hiếp được hoài an vương bực này cấp bậc cường giả hắn một bên luyện kiếm một bên hiện lên đủ loại suy nghĩ rất nhanh đại não liền trở nên hoàn toàn t ĩ n h lặng không còn chút nào nữa tạm nghiệm hiện hiện hắn kiếm trong tay chiêu biến nào cũng càng lúc càng nhanh thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy theo thời gian trôi qua thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm đang không ngừng tích lũy tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng đang luyện kiếm thời điểm h ắ n cũng càng ngày càng chuyên trú trong lòng lại không nửa phần tạm n i ệ m thằng đến lục ý gì hè miễn cưỡng kè tới chú ý tới động hắn mới hoàn hồn sau đó thu nạp kiếm thế c ô n g tử huyện luyện tỷ để cho ta tới hâu n g à i ăn cơm lục y khi h ã nhìn xem giang l i n h đình chỉ luyện kiếm lúc này mới lên tiếng nói、Tốt. giang l i n h nhẹ gật đầu đem trong tay kiếm c ử u về kiếm vào vỏ liền khởi hành sau bữa cơm tối trở lại viện tử của mình giang l i n h tiếp tục luyện kiếm muốn mau chóng nắm giữ thái hư âm dương kiếm để thực lực tiến thêm một bước hắn liền cần t r ư ớ c tăng trưởng tự thân kiếm đạo thiên phú kiếm đạo thiên phú càng cao luyện kiếm đạt được điểm kinh nghiệm càng nhiều hiệu suất cũng liền càng cao theo bóng đêm thâm trầm mưa cũng dần dần ngừng sau đó một vòng hiểu nguyện chậm rãi dâng lên phủ quân trường trời tối người i ê n thời khắc đột nhiên vang lên hai vị thiếu nữ thanh â m tỷ đợi chút nữa sẽ đánh ta sợ hãi sợ hãi liền rút vào ổ trăn ta đêm nay muốn chính mình đi ngủ vương thanh đàn đem tự mình mội mội đẩy ra gian phòng sau đó đem gối đầu nhét vào vương thanh hạm trong ngực lập tức đóng cửa phòng tại cửa phòng đóng lại thời khắc nàng lại từ trong khe cửa n ô ra cổ nhìn về phía hành làn g trên trong ngực ôm gối đầu mội mội chương một trăm ba mươi tám liên tục đột phá gặp g ữ hóa lành chương một trăm ba mươi tám liên tục đột phá gặp g ữ hóa lành hai ngày sau thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy theo kiếm quang chất động từ kia từng sợi kiếm khí tràn ngập tại giang linh quanh thân một trượng làm l á d ụ n g phiêu đến cái phạm vi này trong khoảnh khắc liền bị vô hình kiếm khí hóa thành một bị tiêu t á n theo thật lâu giang linh thu kiếm m à đ ứng hô hắn khẽ nhả một bụng trong bụng cho khí ánh mắt nhìn về phía bảng kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm hai lần phá h ạ ba nghìn ba nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh lam nhạc chu tả xanh lục tiến độ rốt c u c đầy nhìn thấy trên bản này quen thuộc dấu cộng giang linh trong lòng bàn tay thoải mái một hơi sau một khắc hắn ánh mắt lại quét về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng 65.337 t ạ i cái này hai ngày nguyên năng điểm số lại có chút cho phép tăng trưởng hai lần trước phá hạn tiêu hao cũng cơ bản tự nhiên tăng trưởng trở về chính nhìn xem bảng trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên khẽ động nguyên năng 64.837, 6 5 3 3 n n g 8 ì n n g u y ê n năng điểm số giảm bớt trong nháy mắt để trong đầu hắn nhấc lên trận trận phong bạo thất tinh lấp lóe tiếng quang như hồng trong lòng sinh ra trận trận minh ngộ làm phúc linh tâm trí một khác này kiếm pháp t á c thuận thế nâng cao một bước giang linh chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm ba lần phá hạn hai mươi ba bốn nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh đậm chu tả xanh lục lần này lại là kiếm tâm thông minh tăng lên chính nhìn xem bảng trong lòng của hắn thì thảo trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng thiếu dung kiếm tâm thông minh xanh đậm thân có thông minh kiếm tâm kiếm đạo tư chất siêu tuyệt t â m như gương sáng không nhiễm bụi bặm ánh mắt đạo qua trên bản này nói rõ hắn liền trong lòng hiểu rõ giải thích rất đơn giản thất tinh phục ma kiếm diễn sinh kiếm tâm thông minh hiệu quả tăng cường nói một cách khác hắn trên kiếm đạo thiên phú lại có tăng lên kiếm đạo thiên phú tăng cường về sau không biết ta hiện tại hiệu suất bao nhiêu hắn đóng lại bảng ý niệm trong lòng h i ệ n lên sau đó tay hắn nắm trường kiếm lần nữa thi triển ra thất tinh phục ma kiếm theo kiếm chiêu cùng một chỗ kiếm quăng nhấp n ô như nước thủy triều kiếm khí tại chu vi giang khắp nơi trong đầu lập tức hiện lên trận trận minh ngộ hình như có vô số linh quăng trong đầu nổ tung những cái kia linh quăng không chỉ là kiếm chiêu kiếm thế nắm giữ càng là đối với huyền chi lại huyền ý cảnh cầm lộ kiếm ý cũng đang sôi trào thức tăng trưởng thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm chín thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười một lần kiếm pháp diễn luyện x o n g xuôi tổng cộng ba mươi sáu thước một trăm lẻ tám chiêu trước mắt hắn cũng hiện lên ba đạo nhắc nhở tăng lên càng như thế t r i lớn hắn thu kiếm mà đứng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn còn nhớ rõ tại vừa mới thất tinh phục ma kiếm pháp chưa từng đột phá trước mỗi lần nhắc nhở hiện lên mang đến thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng bất quá là sáu đến bảy căn cứ kinh nghiệm của hắn thất tinh phục ma kiếm pháp tại vốn có trên cơ sở lại đột phá một lần muốn thu hoạch được ngang hàng điểm kinh nghiệm tăng trưởng sẽ càng khó nói một cách khác đồng d ạ n g luyện tập kiếm pháp hắn thu hoạch tương quan điểm kinh nghiệm tăng trưởng sẽ cực kỳ giảm mạnh mà giờ khắc này so sánh vừa rồi tại điểm kinh nghiệm tăng trưởng trên chẳng những không có giảm mạnh ngược lại hơi có tăng trưởng n g ô i đạo lóe lên điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở cao tới chín đến mười điểm hắn lập tức minh mạch đây chính là kiếm đạo thiên phú sau khi tăng lên mang đến hiệu quả cùng một môn kiếm pháp tại kiếm đạo thiên phú càng cao trên thân người bắt đầu luyện cũng liền đơn giản hơn đổi thành số liệu biểu hiện cũng chính là để hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất gia tăng thật lớn kể từ đó bằng vào ta hiện tại hiệu suất đến xem thất tinh phục ma kiếm tiến hành xuống một lần đột phá tối đa cũng liền còn muốn hai ba ngày thời gian nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng động lực lập tức càng đầy sau đó hắn tiếp tục luyện kiếm toàn thân toàn ý chìm vào trong đó thưởng thụ kiếm pháp tiến độ tăng lên quái cảm thoáng trước mắt lại là hai ngày đi qua một đoá h ắ c vân ở trong trời đêm chậm rãi thổi qua che cản ánh trăng chỉ một thoáng nguyên bản sáng tỏ đông lăng thành lâm vào đêm tối chỉ có những cái kia sen vào nhau tinh tế trong phòng lóe lên chén nhỏ chén nhỏ ảnh đến ở bên hồ giang linh chu vi kiếm quang hiện lên đ i ể m điểm tinh quang t ừ trong hư không rơi xuống tại quanh người hắn tinh quang c h ậ t trờn tăng thêm mấy phần tượng như ảo mộng cảm giác giờ phút này mà nêm đ một mảnh đen như mực liền liền hiểu nguyệt đều nút ở tầng mây về sau nhưng là nếu có người nghiêm túc nhìn lên bầu trời đêm liền có thể nhìn thấy giống như sa mỏng c h e chắn tầng mây đằng sau có bảy viên đại tinh so bình thường càng thêm sáng tỏ giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt mà càng thêm rõ ràng thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm mười đến lúc cuối cùng một đạo nhắc nhở hiện lên giang linh thu kiếm mà đứng đỉnh đầu có khói trắng bước lên liên tiếp kéo dài luyện kiếm luyện một cả ngày kiếm pháp cho dù lấy thân thể của hắn đều cảm thấy có chút không chịu được nổi kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm bốn lần phá hạn mười bảy năm nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh đ ậ m chu tả xanh lục gặp dữ hóa lành lam nhạt gặp dữ hóa lành lam nhạt thủ thất nguyên giải ách tinh quân che chở có gặp dữ hóa lành hiệu quả gặp dữ hóa lành nhìn xem trên bản này chố diện hóa đặc tính hắn không khỏi xưng sở sau đó liền chú ý đến gặp dự hóa lành tương quan giải thích thất nguyên giải ách tinh quân giang n i n h trong miệng thì thảo ngước đầu nhìn lên màn đêm tại bóng đêm nồng hậu dày đ ặ t trong màn đêm từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được kêu bảy viên đại t i n h tồn tại hắn lại không khỏi nghĩ đến thất nguyên giải ách chân quân căn cứ hắn giải vị này chân quân chính là đạo giáo thần c h i chấp trưởng tinh thần chi lực có tiêu t hai giải ách quyền năng gặp dự hóa lành cái này đ ặ p tính ngược lại là vừa vẫn thích h ợ ta hắn hải lòng gật đầu đối với hắn bây giờ mà nói không có cái gì so tự thân an toàn càng trọng yếu hơn chỉ cần thời gian đầy đủ hắn liền tin tưởng mình cuối cùng sẽ có vô địch kia một ngày đến lúc đó vô luận là đối mặt thanh dương tông hàn thu vẫn là đối mặt hoài an vương đều không cần giống trước đó như vậy né tránh mà gặp d ự hóa lành đầu này đặc tính hiển nhiên là tại trong lúc vô hình tăng cường hắn an toàn có thể cấp cho hắn càng an ổn hoàn cảnh càng an toàn phát dục thời gian nếu là ở kiếp trước hắn không tin tưởng khí vận mà nói cũng không tin tưởng có cái gì gặp d ự hóa lành mơ hồ thuyết pháp nhưng làm một thế này gặp nơi đ â y đủ loại hắn không còn phủ định chính mình chưa từng hiểu rõ đến sự vật thất nguyên giải ách tinh quân che chở mang đến gặp dữ hóa lành hắn không cho rằng là hư vô mờ mịt đại hạ cựu châu đ ộ n tiên phúc địa chư giới mười vực thượng dương tiên tông càng là biết được nhiều càng là hiểu rõ nhiều hắn càng là rõ ràng chính mình bây giờ nhỏ bé một lát sau hắn đệ xuống tự thân chập trùng nội tâm l i ê n tiếp theo luyện kiếm kiếm pháp đột phá diễn sinh thiên phú chính là đối với hắn to lớn tăng lên nhất là kiếm đạo thiên phú tăng trưởng càng là ảnh hưởng hắn tham lộ thái hư âm dương kiếm hiệu suất đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình phục mà kiếm ý đang không ngừng tăng trưởng xôi t r o kiếm ý để hắn sắp đạt tới sâu thông thiên người cấp độ kiếm ý chạm đến quy p h á sâu thông thiên người liền có thể dẫn động thiên địa linh cơ để hắn tiến hành lần thứ bảy hoán huyết kiệu quang như thủy chiếu nhất đ ô l a n g lệ khí cơ lập tức tràn đ ầ y tại quanh thân m ộ n phía giờ k h ắ c này đỉnh đầu trên không tầng mây cũng chậm rãi tàn ra trong sáng ánh trăng v ẩ y xuống bốn phương đem bên trong đông lăng thành bốn phương thông suốt con đường chiếu sáng như ban ngày trong bầu trời đêm tròm sao cũng theo đó h i ệ n hiện, hiện. thường biên tinh thần ở trên không lấp lóe nhưng nếu nghiêm túc nhìn lên tinh không liền có thể nhìn thấy bắt đầu thất tinh so sánh thường ngày càng thêm sáng tỏ khi thì lóe lên tinh q u n g t ư ợ n g như con ngươi tại trước mắt thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm năm thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm sáu chương một trăm ba mươi chín phá hạn bảy lần hoan huyết chương một trăm ba mươi chín phá hạn bảy lần hoan huyết buổi trưa mặt trời chói trang tại giang ninh trong sân giờ phút này lại là an tĩnh đáng sợ trong không khí tràn ngập đẻ nén k h í tức liên liên chu vi sân nhỏ cũng không có chi gọi tiếng côn trùng t ề u v a n g chuyển đến lúc này trong hư không lại tựa hộp như có gợn sóng đang rung chuyển trên mặt hồ đột nhiên một đầu thất thải long lý nổi lên mặt nước kim hồng giao nhau lân phiến tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra đạo đạo hào quang sau một khắc ông trong hư không đột nhiên có tiếng kiếm reo văng lên sau đó một thanh trường kiếm treo trên bầu trời mà lên lơ lửng ở cách xa mặt đất hơn một triệu chỗ thân kiếm không ngừng rung động một bên khác vài trăm mét có hơn b ạ c h lạc ngọc phủ bên trong hào ngọc ngọc trên b à n đá trường kiếm đang không ngừng rung động b ạ c h lạc ngọc lúc này thu hồi nhìn về phía giang ninh ngay tại chỗ ánh mắt nhìn về phía trên b à n đá thanh trường kiếm kia giờ phút này trường kiếm đang không ngừng chấn động tựa như nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng tùy thời muốn ra khỏi vỏ gặp đây b ạ c h lạc ngọc lúc này loay lên trong n g á y mắt đi vào trên bàn đá ken hắn rút kiếm ra khỏi vỏ lập tức cảm nhận được t r ư ờ n g kiếm trong tay đang điên cuồng chấn động hắn có thể cảm nhận được một c ỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn trong tay thanh t r ư ờ n g kiếm này mà kia c ỗ lực lượng vô hình nơi phát ra chính là giang linh vị trí phương hướng thốt kinh người kiếm ý đây chính là kiếm ý sâu thông tin ê người sao nhìn xem trong tay chấn động t r ư ờ n g kiếm b ạ c h lạc ngọc trong miệng thì thảo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc sau đó tay hắn nắm trưởng kiếm lại nhìn về phía giang linh phương hướng trong mắt không tự chủ được t o á t ra một vòng vẻ hâm mộ hắn minh mạch kiếm ý sâu thông thiên người dẫn thiên địa linh cơ nhập thể tứ phẩm biên mãn liền vẫn có thể bước vào tam phẩm thiên nhân tông sư tri cảnh cái này rơi trên người giang linh liền có thể để giang linh lại hoàn thành một lần h o a n huyết lấy giang minh thiên phú có lẽ thật là có khả năng thành t ự u võ đạo thần thoại b ạ c h lạc ngọc trong miệng thì thảo nhìn xem giang linh vị trí đúng lúc này hắn trong tay không ngừng chấn động trường kiếm khôi phục bình tĩnh đâu huyện nguyên bản gần như ngưng kết không khí giờ phút này một lần nữa lưu thông chu vi cũng chuyển tới côn trùng tê vang cùng chim g i thanh âm giang linh cũng chậm rãi mở ra hai mắt hắn đưa tay một chiêu treo ở giữa không trung trường kiếm liền trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quăng trở lại hắn trong tay ông hắn trường kiếm trong tay thân kiếm ngâm khẽ chu vi lập tức khí lãng phun trào cỏ cây lập tức thấp nằm đảo hướng xung quanh bốn phương tám hướng dâng lên kiếm ý thẳng đến chân trời đã đạt sâu thông thiên người chi cảnh xong rồi trên mặt hắn lập tức lộ ra thiếu dung kiếm ý đạt sâu thông thiên người chi cảnh hắn liền có thể hoàn thành lần thứ bảy h o a n huyết nghĩ tới đây hắn đơn giản dặn dò trong hồ linh lung bài câu liền thân hình khẽ động biến mất ở trong viện một lát sau giang linh đi tới đông lăng sơn mạch chỗ sâu chu vi cổ lâm che trời cây xanh thành ấm tại bên cạnh hắn lại là có một khối tựa như bích ngọc phỉ thúy hồ nước hồ nước bình tĩnh không có chút nào gợn sóng tựa như bóng loáng vô cùng m ặ t tính ở bên cạnh trượng hứa viễn cũng không có bất luận cái gì đại thụ tồn tại ánh nắng có thể nhẹ nhõm chiếu xuống ven bờ hồ là cái tốt địa phương giang linh xét lại một cái hoàn cảnh chung quanh cùng bố cục liền hài lòng gật đầu sau đó hắn nhìn về phía tự thất bảng kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm năm lần phá hạ bảy sáu nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh đậm chu tả xanh lục gặp g ữ hóa lành lam nhạt thất tinh đăng t i ế nhạt thất tinh đăng tím nhạt đoạn tinh quang là t â m ba hồn bảy phách là d ầ u là vì thất tinh đăng tím nhạt nhìn thấy đặc tính diễn sinh sau phẩm cấp đánh dấu giang linh lập tức thần sắc kinh ngạc từ s ắ c cấp đ ư ờ n g chính là hắn cho đến nay tất cả diễn sinh đặc tính trung phẩm cấp tối cao tồn tại thất tinh đăng nhìn xem trên bản này chú thích hắn lại trong miệng thì thảo ánh mắt đảo qua hoàn chỉnh chú thích về sau trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy lẫn lộn trên bản này đối với đầu này đặc tính giải thích cũng không ngay thẳng nhưng là từ kia hơn mười cái văn tự giải thích bên trong hắn có thể đại khái đánh giá ra đây là một đầu có thể dùng làm liệu mạng đặc tính đoạn tinh quang là tâm lại căn cứ đầu này đặc tính danh sừng hắn liền có thể đại khái đoán được cái gọi là tâm chính là b ư c đèn ba hồn bảy phách là dầu liền không có chút ý nghĩa nào hỏi là nhóm lửa hắn ba hồn bảy phách xem như dầu tháp bởi vậy có thể thấy được đây là một môn t i ê u đốt hắn ba hồn bảy phách thần t h ô n g pháp môn về phần hậu quả như thế nào mặc dù hắn không có nếm thử nhưng cũng có thể tưởng tượng được sẽ không có kết quả tử tế nhóm lửa ba hồn bảy phách tất nhiên đối với hắn tổn thương cực lớn không thể nếm thử cũng không cần thiết nếm thử nhìn xem đầu này mới là tính hắn lập tức lắc đầu trong lòng liền đã tối tối làm quyết định không phải liệu mạng trước mắt không thể đi làm cái này n ế m thử sau đó hắn chấm dứt bế bảng nắm chặt lại trường kiếm trong tay kiếm pháp là đột phá nhưng là thiên phụ không có tăng trưởng không biết bây giờ sau khi đột phá thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng bao nhiêu trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên liên bắt đầu luyện tập thất tinh phục m ạ n kiếm kiếm chiêu k h ẽ đậu chu vi bình tĩnh lập tức bị đánh phá mặt hồ lập tức phát lên sóng giữ chu vi cỏ cây dơ lên chỉ một thoáng từng kia từng sợi kiếm ý tràn ngập tại chu vi mỗi một tấc không gian hóa thành bình thường sinh linh tuyệt、địa. thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm hai thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm một thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm một vẹn vẹn hoàn thành một lần kiếm pháp diễn luyện hắn liền ngừng lại thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất giảm mạnh quá nhanh hắn lông mày không khỏi nữ h một cái hắn còn nhớ rõ đột phá trước mỗi lần nhắc nhở xuất hiện đều là mang đến nước chừng năm sáu điểm thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm tăng trưởng bây giờ đột phá hoàn thành thất tinh phục ma kiếm đã đạt đến sáu lần phá hạn mỗi lần thu hoạch được tương quan kiếm pháp điểm kinh nghiệm liền trực tiếp bị giảm mạnh đến một tới hai điểm như vậy hiệu suất tại cao tới lần tiếp theo đột phá cho dù ta tiếp tục hết ngày d à i lại đ ê m thâu l ư ợ ệ kiếm mà cần hơn nửa tháng thời gian giang ninh ở trong lòng đơn giản tính toán một cái liền đại khái có phán đoán nghĩ tới chỗ này hắn lập tức buông xuống tiếp tục tăng lên thất tinh phục ma kiếm ý nghĩ đối với hắn bây giờ mà nói thất tinh phục ma kiếm tăng lên tới hiện tại một bước này đối với hắn thực lực chân chính tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ thượng thừa kiếm pháp tinh diệu nữa cúp cuối cùng chỉ là thượng thừa kiếm pháp bây giờ hắn cầm đao toàn lực một bộ chỗ buộc phát chiến lực liền muốn cao hơn sử dụng thất tinh phục ma kiếm chiến lực mười hai lần phá hạn phách xài đao pháp mang đến uy năng cũng xa không phải sáu lần thất tinh phục ma kiếm có khả năng bẽ c ủ n g thất tinh phục ma kiếm đột phá tới nay mang đến hữu dụng nhất hiệu quả cũng chỉ là diễn sinh đặc tính gia trì ma kia mấy đầu diễn sinh đặc tính bên trong chân chính đối với hắn có trợ giúp cũng chính là kiếm tâm thông minh hắn thấy môn này kiếm pháp nếu không có siêu cao điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất liền không có bất luận cái gì tất yếu đem thời gian lãng phí ở môn này kiếm pháp bên trên lại thất tinh phục ma kiếm làm thượng thừa kiếm pháp năm lần phá hạn mang đến tăng lên đã để kiếm ý của hắn đạt đến sâu thông tin người cấp độ bởi vậy cũng thỏa mãn lần tiếp theo hoán huyết nhu cầu mục tiêu đạt thành lại càng không có đem thời gian cùng tinh lực đặt ở môn này kiếm pháp trên cần thiết c h i t để làm rõ suy nghĩ hắn đem trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống liền trực tiếp b à n ngồi hạ hai mắt khép hở kiếm ý tử trong cơ thể nội bộ phát liền trong nháy mắt liền làm sòng trạng thái điều chỉnh c h à n m u ố n chính là phục ma kiếm ý chân lý sao giờ phút này hắn tâm như gương sáng linh hoạt kỳ ảo một mảnh tập n i ệ m hoàn toàn không có sau một khắc ông một cỗ bảng bạc kiếm ý tử trong cơ thể hắn bộ phát chương một trăm bốn mươi thuế biến hoàn thành lưỡng nghi cương lưu kiếm chương một trăm bốn mươi thuế biến hoàn thành lưỡng nghi cương lưu kiếm đông lăng sân mạch giang ninh đứng dậy đôi mắt hàng quang hắn cảm nhận được toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cường đại bàng bạc tinh lực tại thể nội phun trào không chỗ phát tiết lần này hoán huyết sau khi hoàn thành cũng không còn trước đó cảm giác suy yếu ngược lại cho hắn một loại trước nay chưa từng có cường đại cảm hắn nắm chặt lại n ắ m đấm sau lưng khoác tán tóc dài không gió múa thân thể thuế biến tốt kịch liệt hắn trong miệm thi thảo hai mắt không khỏi khép hờ chỉ một thoáng hắn cảm nhận được thể nội mỗi một khỏa tế b à o đều đang không ngừng tách ra đang không ngừng phân liệt thử vong phân liệt thử vong lặp đi lặp lại tuần hoàn mỗi một lần tách ra sau khi hoàn thành đốt hết tự thân ánh sáng liền hóa thành cho tàn bụi bặm bài xuất thể nội mà mỗi một lần tách ra tân sinh đều mạnh lên một phần khó trách vừa mới thân thể ta như thế k h u y ế t thiếu năng lượng cảm nhận được thân thể biến hóa hắn lập tức minh bạch trong đó nguyên do lúc trước hoán huyết sau khi hoàn thành thân thể là tại từ từ thuế biến trong đó tiêu hao thời gian thường thường cần mấy ngày thậm chí mấy tuần thời gian mà lần này hoán huyết sau khi hoàn thành thân thể phát sinh tấn manh thuế biến là trước kia hàng trăm hàng ngàn lần thuế biến tốc độ k h ô n g bố như thế thuế biến tốc độ đối với năng lượng tiêu hao tự nhiên cũng là mười phần kinh khủng thân thể tiêu hao quá lớn thì tự nhiên để hắn vừa mới cảm thấy như đói như khác mà lúc này loại này tấn manh thuế biến đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc thân thể phản ứng cũng sẽ không có trước đó như vậy kịch liệt làm lặng thể nộ tự thân một lát biến hóa giang linh lúc này mới một lần nữa mở ra hai mắt sau đó hắn liền chú ý tới mình cơ thể phía trên đột nhiên xuất hiện một tầng mạch vụn tựa như vôi mạch vụn hắn đôi cánh tay nhẹ nhàng thổi bám vào trên cánh tay mảnh vụn lập tức phiêu phiêu x á i xái cái này nên chính là thân thể đổi mới bài tiếp vật nhìn xem không trung bay xuống mảnh vụn trong lòng của hắn minh ngộ hắn mười phần rõ ràng cho dù là người bình thường thân thể mỗi ngày thay cũ đổi mới đều sẽ cuối đời đại lượng r a lông mảnh vụn mà hắn vừa mới loại này thuế biến cũng là kịch liệt hơn tấn mảnh thay cũ đổi mới Sau một khắc, Giang Linh thả người nhảy vào thanh tịnh xanh một thẳm thả tịnh trong rất khắc, bịnh. Linh nhạy hồ nước, rất nhanh liền đem trên người vào thân thể dị thường nhẹ nhàng cho hắn một loại tựa như có thể bị một trận gió thổi đi cảm giác thật sự sảng khoái hắn lần nữa n ắ m chặt lại q u y ề n dối tung tóc dài múa thoáng chốc tóc liền từ ướt gác trở nên khổ giáo lại đối mặt long khiếu vân đoán chừng nhiều nhất hai ba chiêu là có thể đem hắn cầm xuống giờ phút này giang ninh trong lòng tự tin vô cùng từ bên trong mà đến phong phú lực lượng cảm giác để hắn cảm giác được bây giờ thân thể dị thường cường đại loại này cường đại không phải bắt nguồn từ ngoại vật mà là bắt nguồn từ thân thể của mình sau một khắc hắn ánh mắt khé động thể nội khí huyết chi lực bộ phát lập tức lên đỉnh đầu hóa thành xích long Hắn khẽ n g n g đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu chầm c h ầ m như sinh xích long khí huyết hóa xích long thần hồn ngưng trắng vàng thổ nạp sinh tử khí trong lòng của hắn lập tức hiện lên thư tịch trên ghi chép căn cứ thư tịch ghi chép khí huyết hóa xích long chính là khí huyết chi lực lớn mạnh đến nhất định cấp độ đưa tới dị tượng loại này dị tượng cũng tượng trưng lấy cơ thể người c h i t i n h cường đại một khi đạt tới bậc này dị tượng chính là cường đại đại danh tử đủ để tại đương thời lưu lại một trang nổi bật thần hồn ngưng trắng vàng thì là thần hồn chi lực lớn mạnh đến nhất định cấp độ đưa tới dị tượng loại này dị tượng cũng đại biểu cho cơ thể người chi thần cường đại loại này cường đại cùng phải trang thành t i ể u âm thần dương thần không quan hệ chính là thần hồn bản chất nhất cường đại mà thổ nạp sinh t ừ khí thì là khí thăng hoa loại này dị tượng thì càng là hiếm thấy bao năm qua đến đạo môn trường giáo quan chủ cũng hãn hữu làm được người ba đủ cả chính là tinh khí thần toàn diện thăng hoa thế chi hiếm thấy trong thư tịch chỉ nhắc tới cùng đương thời ba người một vị là hoàng thiên giáo giáo chủ một vị là thanh hư quan quan chủ một vị là tịnh kiên vương cơ huyền xích long giải một chữ ba giang ninh nhìn thoáng qua đỉnh đầu tiên lặng thu hồi ánh mắt đỉnh đầu hiện hiện dị tượng cũng lập tức tiêu tán hắn minh bạch chính mình k h í huyết chi lực bởi vì nhiều lần hoán huyết đột phá mà đạt tới hóa xích long dị tượng nhưng cũng không đáng giá tự mãn trong thiên hạ cường giả nhiều lắm nhiều đến hắn cảm thấy mình trước đó tầm mắt quá mức nhỏ bé tại những cái k i a cường giả chân chính trước mặt hắn bây giờ thành tựu i cũng chỉ là vừa mới cắt bước giống hoài an vương bá đạo mà cường đại một người độc chiến hai vị đến từ động thiên bên trong cường giả kia là sống đã ngoài ngàn năm lão quái vật nhưng hoài an vương lại không chút nào rơi xuống hạ phòng ngược lại là để kia hai người bước lui mà thực lực thế này ngoài an vương tại đột nhiên xuất hiện bạch bà bà trước mặt lại vô cùng cung k í n h hiển nhiên vị tia bạch bà bà thực lực ở xa ngoài an vương phía trên mà bạch bà bà cũng không phải là làm thế vô địch tồn tại đương thời chân chính vô địch tồn tại chỉ có kia một người che đậy thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh tại ngoài an vương trước mặt hắn thực lực hôm nay đều không đủ lấy cùng hắn bình đẳng đối mặt chớ nói chi là những cái tia càng thêm cường đại tồn tại cho nên hắn biết mình muốn đi đường còn rất xa một lát sau hắn từ đông lăng sơn mạch về tới trong nhà mình công tử nhìn thấy giang ninh thân ảnh lục ý lập tức tiến lên đón chuyện gì giang linh lập tức dừng lại bước chân có công tử tin lục y thì nói tin giang linh xứng sở liền lập tức minh bạch lục y thì trong miệng tin nơi phát ra lục y thì giờ phút này cũng từ trong ngực móc ra một cái phong thư nhìn xem lục y thì trong tay phong thư trong lòng của hắn lập tức có chút phức tạp công tử thư này là vừa vặn có người đưa tin đưa tới nói là đến từ vương đô giang linh hiểu rõ gật đầu sau đó tiếp nhận lục y thì đưa tới phong thư sẽ mở đóng kín liền lấy ra trong phong thư chứa giấy viết thư đem giấy viết thư mở ra xinh đẹp quen thuộc chữ biết lập tức sôi nổi tại trước mặt chữ biết hắn liếc mắt liền nhận ra chính là cơ minh nguyện chữ biết cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần cơ minh nguyện hắn lập tức mỗi chữ mỗi câu chậm dại xem hết một lát sau hắn ung dung thở dài ánh mắt phức tạp c â u tử muốn bể tin sao kia người đưa tin nói sáng sớm ngày mai hắn sẽ lại đến một chuyến c â u tử nếu là hồi âm sáng sớm ngày mai ta liền chuyển giao cho người đưa tin hồi một p h ò n g đi giang linh mở miệng nói đi theo ta sau đó hắn lại đối lục y l i n ó i lục y l i lập tức theo thật sát phía sau hắn cùng hắn cùng nhau hướng phía gian phòng đi đến sau lưng trung linh yên lặng nhìn xem giang linh bóng lưng rời đi ánh mắt có chút xuống dốc những ngày này nàng mặc dù một mực ở tại giang linh trong nhà nhưng nàng lại không có thể nói với giang linh qua bao nhiêu câu nói nàng cũng biết rõ giang linh một mực tại bề bộn nhiều việc chính sự một mực tại say mê tại võ đạo để nàng tạm ở lại cũng là nhận nàng huyền gia ra phó thác hẳn là hắn thật chỉ là đem ta cho rằng muộn m u ộ i trung linh khẽ cắn môi cách đó không xa liễu huyền nhìn về phía giang lê người nói an ninh quá mức thụ nữ hải tử niềm vui có phải hay không cũng là một kiện chuyện buồn dầu ta nhìn cũng là chưa hẳn giang lê lắc đầu sau một khắc hắn nhìn về phía liêu huyện lương mày lập tức liên tục gật đầu ta nhìn đúng là kiện chuyện buồn r ầ u c h ư một trăm bốn mươi mốt liên tiếp đột phá nội đan dưỡng sinh công đột phá tiên căn chui từ dưới đất lên c h ư một trăm bốn mươi mốt liên tiếp đột phá nội đan dưỡng sinh công đột phá tiên căn chui từ dưới đất lên đông lăng s ơ n mạch lúc này trời chiều chậm rãi chìm xuống cùng sơn mạch cân bằng sắc trời cũng dần dần ám chầm xuống dưới núi rừng tịch liêu càng thêm yên tĩnh kỹ nghệ lưỡng nghi cương nhu kiếm đại thành một trăm hai mươi mốt một nghìn giang ninh nhìn về phía bản của mình tâm tình thật tốt cung thất tinh phục ma kiếm đồng dạng là thượng thừa kiếm pháp võ học lưỡng nghi cương n u kiếm tại hắn vẹn m ẹ n tập luyện một lần tình hôn giới lại là trực tiếp từ tinh thông đến đại thành tri cảnh so sánh thất tinh phục ma kiếm nắm giữ tốc độ lưỡng nghi cương n u kiếm nắm giữ tốc độ không thể nghi ngờ nhanh quá nhiều cái này cho thấy hắn kiếm đạo thiên phú s á c thực thu được tăng lên trên diện rộng mà kiếm đạo thiên phú tăng lên cũng là đối với nắm giữ kiếm pháp võ học có cực lớn trợ lực sau một khác hắn kiếm trong tay thế cùng một chỗ khí cơ dẫn dắt q u a n thân khí lưu trong nháy mắt hóa thành một cái vòng tròn lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm sáu mươi mốt lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm năm mươi chín lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm sáu mươi ba nương theo lấy trời chiều chậm rãi chìm xuống giữa thiên địa c à n g phát l ờ m ờ lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm lại là đang nhanh chóng tăng trưởng sau một lát hắn lần nữa thu kiếm hội tụ tại quanh thân một trượng khí cơ không có kiếm thế dẫn dắt đ n g nhiên hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán khí lãng như thủy chiều quyết tán có cây xoay người cắt đá cuốn bay nhưng không có dẫn dắt hỗ này năng lượng cuối cùng hóa thành vô chủy chủ chiều q u y t tán không có như vậy vi năng kỹ nghệ lưỡng nghị cương nu kiếm. đại thành 875, m b ả ộ t nghìn thật nhanh hiệu suất nhìn thoáng qua bảng trong lòng của hắn tán thưởng liền đóng lại bảng tiếp tục l ư ợ ệ n kiếm làm trời chiều triệt để chìm vào đỉnh núi về sau giữa thiên địa quang minh cũng phi tóc tiêu tán trong n g a y mắt lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một mảnh lờ mờ d ầ m d ạ p núi rừng giờ phút này dị thường tĩnh mịch mà yên tĩnh và anh đột nhiên núi rừng chấn động tựa như đột nhiên có lũ quét của tới hù dọa trong rừng vô số phi điều giang ninh lần nữa thu kiếm chu vi nguyên bản tươi tốt mặt đất giờ phút này trở nên triệt để chọc có thể nhìn thấy màu nâu tầm đất kỹ nghệ lưỡng nghi cương nhu kiếm viên mãn một nghìn một nghìn tiến độ tích lũy đầy nhìn về phía bảng thần s á c hắn vui mừng sau đó lại đảo qua nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng sáu mươi bốn nghìn không trăm mười một nhìn thấy góp nhặt năm chữ số nguyên năng điểm số trong lòng của hắn liền không có bất cứ chút do dự nào tâm niệm v ừ a động nguyên năng điểm số lập tức giảm bớt điểm nguyên năng sáu mươi ba nghìn chín trăm mười một sáu bốn n h ì n một t r ă sáu mươi ba nghìn chín trăm mười một theo nguyên năng điểm số giảm bớt hắn cũng nhắm lại hai mắt quanh thân khí tức chậm rãi lưu chuyển khí lưu vô hình tại quanh người hắn hội tụ dần dần hội tụ thành một cái vòng trọn theo khí lưu không ngừng hội tụ, không ngừng tại quanh người hắn lưu chuyển, nguyên bản hư hảo lại khí lưu vô hình dần dần trở nên có thể thấy được. đúng lúc này, giang linh mở ra hai mắt, trong nháy mắt phá vỡ khí cơ cân bằng. quanh thân lượn vòng khí lưu giờ phút này tựa hồ không còn bị trói buộc, đẫu nhiên hướng phía bốn phương quyết tán. trong lúc nhất thời, phong sa nhấp đô, có cây quấn lên. kỹ nghệ, lưỡng nghi cương nhu kiếm, một lần phá hạn một trăm linh một hai nghìn, đặc tính, cương nhu tịch tế, xe nhạt, cương n u tịch tế, trong cương có n u trong n u có cương, cương nhu tịch tế, kỹ xảo chi đỉnh. nhìn thoáng qua bả màu xanh là cấp bậc đặc tính đối hắn hôm nay tới nói tăng thêm không lớn cũng không đáng đến hắn quá nhiều chú ý mà đầu này mới tăng đặc tính hiện nhiên là bởi vì l ư ợ n g nghi cương n u kiếm đặc tính diễn sinh m à tới đem lập ý hoa thành thực chất bị hắn nắm giữ hắn đóng lại bảng lần nữa luyện kiếm kiếm thế cùng một chỗ hắn lập tức cảm giác có chút khác biệt kiếm thế dẫn động càng thêm tự nhiên càng thêm tròn triệu như ý phản p h ấ t hắn là một vị chìm đắm kiếm pháp này có vài chục năm thậm chí trăm năm kinh nghiệm kiếm khách kiếm trong tay thế lưu chuyển cương n u biến n o không có chút nào vương hữu vô cùng thoải mái Lưỡng làm cương nghi nu kiếm điểm kinh nghiệm 101 làm hắn nhìn thấy trước mắt hiện hiện nhắc nhở thấy kiếm điểm trước mắt về sau đó ộ lộ n trong bỗng nhiên dừng lại, đám trạng thái trong nháy mắt bị đánh、phá. Hắn cũng thu kiếm mà đứng, mặt lộ vẻ kinh nạc. g tác tay thái mắt thu mặt đám phá. chìm Sau bị lại, kiếm đ mà vẻ khoe miệng của hắn chậm rãi lộ ra mỉm cười trong miệng thì thảo xem ra là ta là xem thường cương n u tịnh tế đầu này đặc tính đ ầ u này đặc tính có lẽ đối thực lực của ta cơ hồ không co tăng lên đối với cái khác địa phương cũng không có quá lớn í c lợi nhưng là đối với môn này kiếm pháp tăng lên lại là ích lợi lớn sau đó hắn lần nữa luyện kiếm lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh một lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh bốn lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh ba lương theo lấy màn đêm ngôn xuống minh nguyệt dâng lên yên tĩnh núi rừng lập tức phụ thêm một tầng lụa mỏng vê anh lại là một đạo tựa như lũ quét thanh âm vang lên trong rừng lập tức lại vang lên một chút đ ộ n g tính kỹ nghệ lưỡng nghi cương n u kiếm một lần phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc tính cương n u t ị n h tế xanh nhạt nhìn xem trên bản này xuất hiện lần nữa quen thuộc dấu cộng giang linh khỏe miệm lộ ra y cười có lượt cương n u tịch tế đặc tính về sau để hắn thu hoạch lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng lên rất nhiều 2.000 điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng chỉ là mấy lần luyện kiếm tích lũy liền có thể sau đó hắn tâm n i ệ m khét động nguyên năng 63.711, 63.911, 6 h ì n 1 ả n g u y ê n năng điểm số lập tức lại giảm mất nhỏ hơn mấy trăm điểm sau một lát vây anh đ ư ơ n g theo lấy khí lưu quyết tán hắn một lần nữa mở ra hai mắt kỹ nghệ lưỡng nghi cương n u kiếm hai lần phá hạn chín 0 0 ơ đặc tính cương n u tịch tế xanh nhạt thủ ngự xanh lục thủ ngự xanh lục Am hiệu phòng trong h chi ủ tại liên đạo, t quan ê n đường, có được vượt mức bình thường tiền ngự. Chính nhìn xem bảng, giang linh được vượt có mức Thu t phủ. xem r miệng thỉ thảo. Hắn lần nữa luyện kiếm. Trong chốc lát phúc như tâm đến đối với lưỡng nghi cương nhu kiếm cách nhìn trong nháy mắt khác biệt phản phất một lần nữa đổi một cái góc độ xem kỹ môn này kiếm pháp trong đầu cũng không ngừng có linh quan g h i ệ n lên lưỡng nghi cương nhu kiếm điểm kinh nghiệm một trăm mười ba một lần kiếm pháp xong xuôi hắn thu kiếm mà đứng trong lòng tắt lưới khoa trương kiếm pháp sau khi đột phá thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất chẳng những không có giảm bớt ngược lại được tăng lên lấy hắn bây giờ hiệu suất mỗi lần nhảy lên liền có thể mang đến hơn một trăm điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhảy lên hắn biết do đối với môn này kiếm pháp hắn cũng không cần quá lâu liền có thể lần nữa tích lũy đầy đủ để hắn đột phá điểm kinh nghiệm mà đối với hắn bây giờ tích lũy nguyên năng điểm số mà nói giống thượng thừa kiếm pháp võ học loại này cấp bậc công pháp thật lâu tháng đó trên đầu cảnh hắn lần nữa thu hồi kiếm thế tại quanh người hắn hội tụ khí lưu đã mất đi kiếm thế trói buộc trong nháy mắt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán kỹ nghệ lưỡng nghi cương nhu kiếm hai lần phá hạ ba nghìn ba nghìn đặc tính ương nhu tịch tế xanh nhạt thủ ngự xanh l ụ c hắn lần nữa nhìn về phía bảng của mình trên bản này kia quen thuộc dấu cộng lại lần nữa hiện hiện trận tâm niệm vừa động nguyên năng sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một trên bản này nguyên năng điểm số đ ỗ n g nhiên giảm b ấ t năm trăm giờ đúng chương một trăm bốn mươi hai màu tím đặc tính đại n h ậ t hồng lô chương một trăm bốn mươi hai màu tím đặc tính đại n h ậ t hồng lô trong đan điển chối non thổ nhị ra sức hướng lên sinh trường lập ta lấm tấm lục quang lập tức tại chu vi về xuống đây là thiên căn sao nhìn thấy chính mình trong đan điền biến hóa giang linh trong lòng đông cảm giác kinh ngạc sau đó hắn l ặ n g lặng quan sát trong đan điền biến hóa trên không lơ lửng nội đan cũng càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng l ó a mắt vô tận kim quang nở rộ tựa như một vòng mặt trời t r e o cao theo thời gian trôi qua hắn nhìn thấy chổi non chậm rãi ngưỡng lên trước nửa tấc sau đó hai mảnh chổi non gián ra độ cao đạt tới một tấc sau đó là một tấc nửa hai thốn càng đi về phía sau sinh trường tốc độ cũng càng ngày càng chậm lại cuối cùng mọc ra chổi non dừng lại tại hai thốn ba chi cao sau một hồi lâu hắn chầm rãi mở ra hai mắt vừa mới kia là t i ê n căn sao giang linh trong miệng thì thảo mặt lộ v ẻ v ẻ n g h i hoặc đối với tiên đạo hắn hiểu rõ mặc dù rất nhiều nhưng đều chỉ là hợp với mặt ngoài đầu này đạo lộ nên như thế nào tu hành hắn từ đầu đến cuối không có tiếp xúc đến căn bản phát m ô n vẹn vẹn đơn giản hiểu rõ một chút nhất là liên quan tới tiên căn vẹn vẹn biết được đây là đặc trần tiên đạo thiết yếu điều kiện có cơ hội đụng phải sư tỷ nhìn xem có thể hay không hỏi một chút hắn tâm niệm nhớ tới tại thượng dương nội cảnh đụng phải thẩm mượn như sau đó hắn nhìn về phía bảng nguyên năng 12.789 n g u y ê n năng điểm số từ trước đó sáu chữ số trực tiếp giảm mạnh thành năm chữ số còn sót lại hơn một mặt điểm hắn ánh mắt tiếp tục rời xuống kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công bốn lần phá hạn 985, 5.000, đặc tính trường sinh trùng tím đậm thuần dương chi thể tím đậm đại nhận hồng lô tím đậm đại nhận hồng lô tím đậm thân giống như hỏa lò thể dự mặt trời có thể luyện vật vật đại nhận hồng lô chính nhìn x e m bảng giang n i n h trong miệng tự lẩm bẩm mặt lộ vẻ vẻ suy tư một lát sau hắn trong tay nắm lấy một cây có ba năm mươi năm chi đây là hắn vừa mới vận dụng thần thức lục xoát núi đạt được thu hoạch sau đó hắn lao đi chi gốc rễ bùng đất đem nó ném vào trong miệng đơn giản ngai ngai nhấm nuốt mấy lần một n g ụ m nuốt vào trong bụng c h i một thoáng hắn liền cảm nhận được chi tại thể nội bị khoảnh khắc luyện hóa trong nháy mắt luyện hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng dung nhập thể nội hơi chút nếm thử hắn liền trong lòng h i ể u do gật đầu lần này khảo thí cũng xác nhận hắn vừa mới suy đoán đại n h ậ t hồng lô hiệu quả liền để cho thân thể của hắn hấp thu tiêu hóa năng lượng đạt được cực lớn tăng cường đối với thiên tài địa bảo tỷ lợi dụng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường giống người bình thường ăn một gốc chi bởi vì thân thể hấp thu tính hạn chế có không ít dược lực sẽ theo bị tiêu hóa sau bãi vụn bài xuất bên ngoài cơ thể mà hắn bây giờ thì lại khác vừa mới hắn tìm đến chi nhập thể thuận tiện giống như rơi vào hỏa lò bên trong trong khoảnh khắc chi liền bị thân thể luyện hóa hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng năng lượng loại hiện tượng này xuất hiện nói rõ thân thể của hắn đối với thiên tài địa b ả o hấp thu xuất đạt được to lớn tăng cường đối với dược tài tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt đến trăm phần trăm đây là người bình thường căn bản là không có cách đạt tới kỳ tích lý giải đại nhận hồng lô về sau trong lòng của hắn tùy theo mừng rỡ đại nhật hồng l ô đầu này diễn sinh đặc tính mặc dù không cách nào trực tiếp tăng trưởng chiến lược của hắn cũng không cách nào đối với hắn có hiệu quả nhanh chóng tăng lên nhưng là từ trường kỳ góc độ đến xem đại nhật hồng lô sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ to lớn vô cùng sẽ cực lớn ảnh hưởng hắn đối với thiên tài địa b ả o linh t h ự c kỳ chân tỷ lệ lợi dụng trong lòng của hắn thậm chí còn có một cái suy đoán đại nhật hồng l ô đầu này đặc tính cố gắng sẽ còn để hắn thu hoạch được nguyên năng điểm số hiệu suất đạt được tăng lên hắn lại lục lọi một phen trong nháy mắt phát hiện bởi vì nội đan dưỡng sinh công đột phá bên trong đan điển dị chủng năng lượng tốc độ khôi phục đạt được tăng lên cực lớn. đồng thời bên trong đan điền màu vàng k i m sương mù nồng độ cũng càng cao bên bị tăng trưởng đồng thời hồi phục tốc độ cũng tăng lên hắn lập tức hết sức hài lòng gật đầu một lát sau đắp lấy mát mẻ giò núi hắn liền trở về nhà của mình sau đó nằm ở trên giường liền chìm vào giấc ngủ hôm qua luyện một ngày một đêm kiếm pháp toàn thân tâm đầu nhập trong đó cho dù đối với hắn mà nói cũng tiêu hao to lớn tâm thần tinh thần cảm nhận được mệt mỏi vây lại liền muốn ngủ đây là quy luật tự nhiên hắn từ t r ư ớ c đến nay tuân thủ cái này một giấc một ngủ chính là hôn thiên hát niệm làm hắn mở ra hai mắt khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen như mực trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu xuống trong phòng buổi tối t a đây là ngủ bao lâu giang linh từ trên giường đứng dậy luốt luốt mi tâm của mình hắn sau đó đi xuống giường đẩy ra cửa phòng đóng chặt đối diện lập tức thổi tới một trận mát mẻ gió núi tiến vào tháng chín về sau nhiệt độ không khí cũng không có trước đó cao như vậy nhất là sáng sớm cùng ban đêm lại thêm lưng tựa đông lăng sân mạch nhiệt độ không khí ngày đêm tranh l ệ n h càng rõ ràng hơn giang linh hơi híp c ặ mắt liền thấy ngồi ở bên hồ hai chân tại n ị c h nước linh lung chủ nhân nghe được sau l ư n g động tĩnh linh lung quay đầu quanh người liền thấy giang linh xuất hiện ta ngủ bao lâu giang linh hướng phía bên hồ đi qua v ố t v ố t mi tâm linh lung lập tức đứng dậy chân trần giống tại t ạ c h đá nhìn xem đi tới giang linh nàng có chút đồ lóc chuồng chủ nhân ngủ một cái ban ngày linh lung mở miệng nói nói cách khác hôm nay vẫn là tháng chín mười lăm đúng không giang linh nói nghe vậy linh lung lắc đầu một mặt đương nhiên nói ta không biết rõ thời gian giang linh hắn nhìn thoáng qua linh lung một mặt im lặng ngươi đây là làm gì đâu nhìn xem linh lung thỉnh thoảng nhón chân lên thân thể nghiêng về phía trước hắn mở miệng hỏi chủ nhân ta tốt thấp a linh lung góp chân rơi xuống rơi vào gạch đá bên trên gục đầu đủ rũ bộ dáng gặp này giang l i n h không khỏi cười cười sờ lên đầu của nàng ngươi còn nhỏ sẽ còn đoàn dài thế nhưng là ta đã có ngàn năm đạo hạnh không nhỏ linh lung bểnh bểnh lên miệng n g ư ơ i đạo hạnh tuy cao nhưng ngươi tuổi tắc còn nhỏ giang l i n h l u ố t l u ố t tóc của nàng đầu sáng lên t r ư ợ g t ự a n h ư gấm vóc sau đó hắn thu hồi thủ trưởng đợi chút nữa nói cho ta đại ca đại tàu ta muốn ra cửa một chuyến căn dặn xong xuôi thân hình hắn khé động liền biến mất ở trong viện c ô n tử hôm nay là tháng chín mười lăm tại sát vách sân nhỏ từ lục y trong miệng đạt được tin tức xác thực hắn liền rời đi thủy n g u y ệ t kiếm cung từ khi đông lăng q u ậ n phát sinh t ì n h biến ngũ kiếm môn di thiên môn liên tiếp bị d i ệ t thần kiếm sơn trang ẩ nút n thủy n g u y ệ t kiếm cung phát triển liền cực kỳ tấn m á n h chẳng những đêm trước đó mất đi cơ nghiệp hết thể v à lại liền nguyên bản thuộc về ngũ kiếm môn bộ phận cơ nghiệp đều bị thủy n g u y ệ t kiếm cung cầm xuống rất nhiều bây giờ thủy nguyện kiếm cung mặc dù không có tông sư cấp bậc cao thủ toa trấn nhưng là thế lực khắp nơi đều minh bạch bây giờ thủy nguyện kiếm cung đứng sau lưng chính là ai kia là sớm đã đi vào t ô n g sư thành cựu thiên nhân đông lang quận tuần sứ thế hệ trẻ tuổi bên trong uy danh không hai tồn tại giang ninh vừa rơi xuống ở trung tâm hòn đảo bên trên trong nháy mắt liền bị tuần tra đệ tử nhận ra gặp qua giang tuần sứ cầm đầu tuần tra nữ đội trưởng hướng về phía trước chắp tay xoay người thần s ắ c cung kính giang ninh ánh mắt quét qua liền thấy những n à y tuần tra nữ đệ tử thần thái sang láng không còn trước đó dáng vẻ nặng nghề trước sau ở giữa t r ê n lệch giống như mới lên mặt trời mới mọc cùng hoảng sợ rơi xuống trời chiều thiều công chủ ở đây sao giang ninh hỏi ờ cầm đầu tuần tra nữ đội trưởng cung kính nói dẫn ta đi gặp nàng giang linh nói chương một trăm bốn mươi ba cái gì là tiên đạo chương một trăm bốn mươi ba cái gì là tiên đạo ánh trăng bao phủ bên hồ mọi âm thanh yên tĩnh tiền bối cái gì gọi là tiên căn nảy mầm giang linh bắt lấy cơ hội trong nháy mắt hỏi nghi ngờ trong lòng hắn biết rõ trước mặt nữ tử này lai lịch phi phạm không phải bình thường tồn tại tất nhiên cùng thời kỳ thượng cổ có mật thiết liên hệ có lẽ cùng kia băng quan nữ tử chính là người một đường ngươi nên biết được chỉ có thân có tiên c ă n người mới có thể đạp lên tiên đồ ngư ữ tử khẽ hẽ môi son. i ờ p h trong này g Ninh á tộc hiện, l à trưởng bồi chính là như thế cùng người phổ cập tri thức sao bên hồ nữ tử chậm rãi mở miệng sau đó nói âm thần dương thần bất quá là thần hồn thuế biến ai nói cho ngươi thành t i ể u dương thần vẫn coi như bên trên có thành t i ể u tại hạ chỉ là bình dân xuất thân trong nhà cũng có một vị đảm nhiệm bộ khoái minh trường không từng có trong tộc trưởng bối cho nên kiến thức ngắn mỏng giang linh mở miệng như nói thật nói nghe vậy bên hồ nữ tử nhẹ gật đầu thì ra là thế bình thường xuất thân có thể đi đến một bước này ngược lại để ta nghĩ đến ta một vị cố nhân sau đó nàng dội ra xanh t h ẳ m ngón tay ngọc đối giang linh một điểm mời xem nghe vậy giang linh ánh mắt lập tức rơi vào nàng trên n ó n tay ngọc trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm sau một khắc c h ỉ gặp hào quang nở rộ một gốc tre khuất bầu trời đại thụ hư ảnh từ bên hồ nữ tử sau lưng nở rộ bóng cây hiện ra hư hảo nhạt màu lam thân cây thông thiên nhánh dương tre khuất bầu trời thân ở tán cây phía dưới hoàn toàn không cách nào dòm hắn toàn cảnh hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy vô số tương tự cây quế cành lá một hai ba bốn hắn ánh mắt trong nháy mắt bị trên nhánh cây treo cao bốn quả trái cây hấp dẫn trong lòng bản năng lấy đạo nhìn rõ chưa nữ tử mở miệm sau lưng tre quất bầu trời thần thụ hư ảnh lập tức tiêu tán tiền bối đó chính là tiên căn biến thành giang n i n h t h ử a cơ hỏi ra nghi ngờ trong lòng không tệ thiên căn này mẩm mới là chân chính thành tiên tri đạo nữ tử nhẹ gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa đa tạ tiền bối giải hoặc giang n i n h chắp tay nói t ạ hắn cũng nhìn ra cô gái trước mặt không thế nào thích nói c h u y ệ n l ầ n n à y t ớ i đây, không biết có chuyện gì nữ tử lại mở miệng nói tiền bối ta trước đó một vị bằng h ư u biến mất tại tiền bối địa bàn không biết tiền bối phải trăng nhìn thấy giang linh lập tức hỏi người bằng hữu nữ tử nói sau đó đưa tay một chỉ mặt hồ trên không treo cao trăng tròn ngươi là chỉ nàng sao nghe vậy giang linh n g ẩ m đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy mặt hồ trên không trăng tròn nội bộ nổi lơ lửng một t h ấ t ảnh v n g vào thiên nhã nào diệu hắn lập tức thấy được toàn thân trần trụi lâm thanh ý thì bây giờ ngay tại trong đó nàng chính là bằng hữu ta giang linh mở miệng nói vậy ngươi có thể đi về nữ tử mở miệng tiếp tục nói nàng chính là ta muốn tìm người thừa kế chính thích hợp tiếp nhận chuyển thừa của ta tiền bối nàng lại sẽ gặp nguy hiểm giang linh hỏi không có nữ tử lắc đầu sau đó lại nhìn giang ninh l ư ớ c mắt nàng cùng n g ư ơ i là thân phận gì nghe vậy giang ninh trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm sau đó mở miệng trả lời bằng h ư u chỉ là bằng h ư u sao nữ tử mở miệng hỏi thăm khoe miệng nhàn nhạt cười một tiếng giang ninh có chút không rõ ràng cho lắm gật đầu ngươi bây giờ thân có thân có thuần dương chi thể a nữ tử lại hỏi phải giang ninh nhẹ gật đầu đưa qua chút thời gian đợi ngươi bằng h ư u tiếp nhận xong thuộc về ta truyền thừa cần ngươi lại đến ta chỗ này một chuyến tiền bối ta khi nào tới giang ninh hỏi thời gian không có định số nữ tử lắc đầu vậy tại hạ làm như thế nào biết được tiền bối cần ta giang linh lần nữa hỏi nữ tử đưa tay một chỉ giang linh trên thân một điểm linh quan tiêu tán liền bay vào nữ tử trong tay và ngày n môi giới ta đến lúc đó có thể cùng ngươi liên hệ đây là giang linh nhìn xem nữ tử cầm trong tay hạt ánh sáng mở miệng s ư n g sở lộ ra vẻ nghi hoặc thứ ngươi tinh thần thể bóc ra một điểm k ỳ tức nữ tử nói tinh thần thể nghe được s ư n g hô thế này giang linh trong lòng lập tức như có điều suy nghĩ đúng rồi nữ tử lại nói bên ngoài kia nữ nhân cùng ta hữu trên l â y dính ta k h í tức nếu là có thể giúp ta chiếu cố chiếu cố nàng minh mạch giang linh nói t ố t ngươi trở về đi lần sau chờ ngươi bằng hữu tiếp nhận xong truyền thừa của ta ta sẽ chủ động liên hệ ngươi văn bối cáo tử giang linh chặt tay sau đó lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng c à n k h ô n điên nào thời không biến nào chờ hắn sau khi tĩnh h ồ n lại phát hiện mình đã đứng tại thần nữ tượng trước đó hắn sau đó nhìn một bên tiêu nga mi liếc mắt giờ phút này tiêu nga mi quần áo mát mẻ da trắng cơ thể tại nguyễn hoa chiếu dọi xuống như ngọc thạch lấp lóe hắn lập tức minh bạch vì sao lần này tiêu nga mi mang đến cho hắn một cảm giác có chút khác biệt một ít thời điểm thậm chí cùng kia thần nữ có ba phần tương tự bây giờ hắn cũng minh bạch là bởi vì tiêu nga mi l â y dính nữ tử kia khí tức đúng lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình trong đầu đối với vừa mới nữ tử kia khuôn mặt ký ức đã quy về hư vô bây giờ trong đầu lưu lại ký ức đại nhân nhìn thấy bây giờ giang ninh tiêu nga mi lập tức biết được giang ninh khôi phục bình thường cùng kính mở miệng nói vừa mới ta có hay không còn ở nơi này giang ninh hỏi đại nhân v ấ t còn bất quá tựa như suy nghĩ v i ể n vông tại nguyên chỗ ngần người tiêu nga mi nhẹ gật đầu nghe được câu này giang n i n h lập tức minh bạch vừa mới thân thể của mình cũng không tiến vào bên trong vẹn vẹn chỉ là ý thức cùng tinh thần thể tiến vào cái không gian kia nghĩ đến vừa mới nữ tử kia nói tinh thần thể cùng chính mình trước đó cảm thụ hắn lập tức rõ ràng chính mình trước đó cảm giác cũng không có sai nữ tử kia chỗ địa phương có lẽ chính là cùng thượng dương tiên tông nội cảnh địa tướng giống như nguyên nhân chính là như thế nữ tử trong miệng mới có thể đề cập tinh thần thể ba chữ nghĩ đến nữ tử kia ngôn luận hắn lại nghĩ tới nữ tử kia trong miệng tiên căn này mầm nguyên bản hắn coi là tiên căn này mầm là thưa thất bình thường sự tình dù sao tiên đạo tu sĩ hắn cũng có quá nhiều lần giao thủ trong đó không thiếu có thành t i ể u âm thần tạ dương b ọ n người hắn vốn cho là cái này rất bình thường nhưng là từ vừa mới nữ tử trong miệng ngôn luận hiển nhiên cái này cũng không bình thường chính là một loại hết sức đặc thù hiện tượng vì vậy mới có thể dẫn nữ tử kia thần sắc kinh ngạc nghĩ tới đây hắn nhìn về phía tiêu nam y tiêu nam y đối với tiên đạo ngươi giải có bao nhiêu đại nhân bên trong kiếm cũng có mấy quyển kỳ trước công chủ tìm đến cổ t ị n h cổ tịch trên ghi chép tiên đạo chạm đến kiến thức cho nên ta hơi hiểu rõ một chút tiêu nga my mở miệng nói ra nói với ta nói giang linh nói t i ê u đại nhân ngồi xuống trước nói tiêu nga my chỉ c hai ỉ h người bên cạnh bộ đoàn đây là kỳ trước thủy nguyện kiếm cung cung chủ bao năm qua đến nay tu hành n ơ i trốn giang linh gật đầu sau đó ngồi xếp bằng xuống tiêu nga my cũng để ép ép máy dài cũng theo đó ngồi tại bộ đoàn bên trên sau đó nàng nói với giang linh ra nàng đối với tiên đạo hiểu rõ cùng kiến thức thời gian uống cạn chung trả sau tiêu nga my liếm liếm môi đỏ có chút miệc khô đại nhân ta biết do cư như vậy nhiều tương đối thô thiển đa tạng giang ninh mở miệng nói từ tiêu nga mi trong miệng hắn đối với tiên đạo lập tức hiểu rõ rất nhiều chương một trăm bốn mươi b ố thủy n g u y ệ t kiếm cung cống lên chương một trăm bốn mươi b ố thủy n g u y ệ t kiếm cung cống lên thủy n g u y ệ t kiếm cung đại nhân n g à i ngủ nơi này đối mặt giang ninh t i ê u nga mi chủ động nhường ra giường của mình vậy còn ngươi giang ninh nói đại nhân ta giống trước đó như thế ngủ bên ngoài liền tốt t i ê u nga mi chuyện đương nhiên nói nàng còn nhớ rõ giang ninh lần trước ở nhớ lúc trực tiếp chiếm đoạt giường của nàng lần này nàng cũng không cần giang n i n h nhiều lời tự dắt nhường ra giường của mình giang n i n h nhìn xem tiêu nga mi đang khi nói chuyện liền đã hành động bắt đầu trực tiếp đem chăn trên giường ô m lấy nhất thời không nói gì không biết do nên nói cái gì đại nhân cái này chăn mền ta thường xuyên đóng có chút âu huế còn có trên người ta hư bị ta cái này ô m cho đại nhân đến một giường mới chăn mền cam đoan sạch sẽ thoại ô m rơi xuống tiêu nga mi liền trực tiếp hành động bắt đầu thật nhanh ra khỏi phòng nhỏ một một lát tiêu nga mi liền một lần nữa đi đến trong ngực ôm mùa hẹ dùng tơ tằm chăn mỏng đại nhân cái này chăn mềm ta trước đó mặc dù dùng qua nhưng tắm rất sạch sẽ hơn nữa còn phơi nắng qua vậy đa tạng giang linh nói đại nhân ngươi cần tắm rửa sao cần ta liền để nữ đệ tử đưa tới nước tắm ta có thể rút một tay tiêu nga mi lòng có mong đợi nói không được giang linh lắc đầu t i ế n tốt tiêu nga mi gật đầu tiếp tục nói vậy ta sẽ không q u ấ y r à y đại nhân nghỉ ngơi đại nhân nếu đang có chuyện gọi ta là được ta ngay tại phía ngoài trên giường thiêm thiếp nói xong tiêu nga mi liền từ trong tủ quần áo xuất ra một bộ áo ngủ sau đó lại quay đầu nhìn giang n i n h l ư ớ t mắt đại nhân nơi này không có phù hợp ngài xuyên áo ngủ không cần giang n i n h k h o á t k h o á tay ta từ trước đến nay không có cái thói quen này đang khi nói chuyện hắn thở áo ngoài đem nó tùy ý để ở một bên bình phong bên trên đại nhân ta đến tiêu nga mi vội vàng luôn xuống trong tay quần áo bước nhanh tới một lát sau đại nhân ngủ ngon tiêu nga mi ôm mình áo ngủ đối giang n i n h k h o á t tay áo liền rời khỏi gian phòng còn không tệ h hắn nhẹ gật đầu sau đó mặc áo lót nằm ngủ ngay kế tiếp thẳng đến sáng sớm ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào gian phòng giang l i n h mới mơ màng tỉnh lại hắn s ố c lên đắp lên trên người tơ tằm chăn mỏng đứng dậy xuống giường mặc vào g i à y ra khỏi phòng hắn liền thấy bên cạnh ngủ ở trên giường tiêu nga m y một tầng tơ tằm chăn mỏng đắp lên trên bụng của nàng trên thân m ặ c đầu ngủ đơn b ạ c lộ ra mảng lớn xuân quang đại nhân phát giác được động tĩnh cùng đến từ giang l i n h ánh mắt tiêu nga m y lập tức mở ra hai mắt như còn muốn ngủ đi trong phòng ngủ đi ta đi luyện một chút kiếm vậy ta lại ngủ một lát tiêu n a h y ánh mắt có chút mờ mịt một bộ còn chưa ngủ đủ bộ dáng nàng nắm lấy trên người chăn mỏng hạ giường lại đối giang linh nói đa tạ đại nhân thoại âm rơi xuống nàng liền hướng giang linh ra gian phòng đi đến một bộ không có chút nào ở trước mặt người ngoài câu n ệ cảm giác giang linh nhìn bóng lưng của nàng l ư ớ t mắt không khỏi lắc đầu hắn cũng không minh bạch tiêu nga mi là sáng sớm có ý dụ hoặc vẫn là nói nàng cũng vô tâm ở trước mặt mình không có đề phòng nghĩ tới đây hắn lúc này ở trong lòng bắt bỏ không có khả năng căn cứ hắn giải tiêu nga mi không phải ngóc sổn người là một vị tâm tư tương đối thâm trầm nữ nhân cũng không đơn giản hắn lần nữa âm thầm lắc đầu l không, không sau một khắc hắn n kiếm v trong tay chiêu cùng một chỗ khí cơ liền bắt đầu tại quanh người hắn lưu chuyển khí lưu cũng theo đó hướng phía hắn ngay tại chỗ mà hội tụ lực lượng vô hình theo kiếm thế của hắn dẫn dắt dần dần hội tụ thành một cái vòng tròn một cái kín không kẽ hở tròn theo thời gian trôi qua cái này tròn cũng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm 8 á m lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm 83 lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm 8 á m t h e o hắn tiến vào tâm vô bàng vụ trạng thái chuyên chú vào luyện kiếm quá trình bên trong lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu phi t ố c tăng trưởng mỗi một lần nhắc nhở nhảy lên đều có thể mang đến cho hắn mấy chục gần trăm điểm kinh nghiệm tăng lên một lần kiếm pháp xong xuôi lượng vòng khí lưu tại quanh người hắn đã hội tụ ra lượng lớn sau đó hắn đôi ánh nguyện hồ trên không phương hướng đưa tay một kiếm và anh tích xúc vô số năng lượng tại thời khắc này tựa hồ tìm được chút xuống miệng trong nháy mắt như lũ quét như biển gầm b m n g phát nguyên bản trên mặt hồ theo mặt trời mọc đang dần dần tán đi hơi nước giờ k h ắ c này cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình cọ rửa trong nháy mắt tầm mắt thanh tĩnh khoáng đặt nổ ba n g một tiếng cũng trong nháy mắt tỉnh lại còn tại nửa tỉnh nửa ngủ thủy nguyện kim ế cung lúc này đã có không ít đệ tử sớm đã tỉnh lại tại bên ngoài lời công các nàng xem đến một màn này thời điểm n a o n a o n ẹ n h ọ n h ì n trân chối là cung chủ ở phương hướng chẳng lẽ là cung chủ tu một môn kinh thế thần công sao có không rõ chân tướng đệ tử mở miệng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên một bên khác vừa mới kết thúc tuần tra luân viên tiểu đội nhìn xem đỉnh đầu trên không một mặt này nhìn thấy mặt hồ trên không mảng lớn b ư ớ c lên hơi nước trong nháy mắt bị trống rỗng nhìn thấy khí lãng dư ba khuyết t á n phát động nơi xa thanh sơn thượng cổ cây đó chính là thiên nhân tông sư sao thật mạnh một vị đội viên mở miệng sợ hãi tha nói như thế b i danh đã không phải sức người có thể bằng tuần tra đội trưởng cũng thần sắc cảm khái một bên khác giang ninh tiếp tục luyện kiếm cũng tại tận lực khống chế k u y ế t tắn thủy t i ề u phòng ngừa loại thanh em này quá nhiều dân lại qua hồi lâu mặt trời triệt để dâng lên ánh n g u y ệ t hồ trên mặt hồ hơi nước sớm đã triệt để tắn đi phóng tầm mắt nhìn tới chu vi đều là non xanh nước biếc tiêu nga mi giờ phút này cũng lặng lẽ xuất hiện tại cửa ra vào tóc dối tung mặc trên người một kiện đơn bạc lộ vai b á y dài nàng nhìn xem giang linh luyện kiếm thân hình trong mắt thỉnh thoảng hiện lên dị sắc lần nữa một lần kiếm pháp tập luyện xong xuôi giang linh trong tay trường kiếm vung lên khí l ã m như thủy chiều k h u ế c tán q u a n thân hội tụ vô hình khí lưu cũng trong nháy mắt nhất g i uy danh tinh người nhưng cùng lúc ban đầu so sánh vô luận là tiếng vang vẫn là uy thế để yếu hơn không、ý. b ă n g vào cực mạnh lực k h ô n g chế giang linh khí lãng khuyết tán không gian càng lớn mà không phải áp xúc tại tiểu tiểu một mặt hắn thu kiếm mà đứng ánh mắt đảo qua bảng kỹ nghệ lưỡng nghi cương nhu kiếm bốn lần phá hạn tám trăm chín mươi tám năm nghìn đặc tính cương nhu tịch tế xe nhạt thủ ngự lam nhạt phiên nhược kinh hồng xe nhạt tiến độ nhanh đạt một phần năm trong lòng của hắn đông cảm giác hài lòng lấy bây giờ hiệu suất hắn chỉ cần ước chừng thời gian một ngày liền có thể thuận lợi can đẩy lưỡng nghi cương nhu kiếm đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm như thế hiệu suất so sánh thất tinh phục ma kiếm biết rõ nhanh phạm kỳ đại nhân nói vụ sao thiêu nga m i nhìn thấy giang ninh ngừng lợi kiếm liền mở miệng nói chương 145, đại nhận hồng lỗ hiệu quả chương 145, đại nhận hồng lỗ hiệu quả thần kiếm sơn trang kể từ ngày đó một trận chiến về sau thần kiếm sơn trang chẳng những không có suy yếu mấy phần ngược lại dựa thế giang t h ầ n s ứ lại giá thật là khiến thần sơn trang đồng tất sinh huy thượng quan phi long đi vào sơn trang cửa ra vào nhìn thấy giang ninh lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến lên đón lúc này giang ninh nhìn xem thượng quan phi long trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc trước đó tóc trắng thơ thượng quan phi long bây giờ lại là tóc trắng trở lại hát trạ tinh thần diện mạo cũng so với lần trước nhìn thấy thượng quan phi long tốt hơn không ít thượng quan trang chủ khí sắc không tệ a giang linh nói thượng quan phi long lập tức hồng quang đầy mặt nói cái này còn nhờ vào giang t h ầ n sứ mang đi trôi này ma kiếm không có trôi này ma kiếm hấp thu ta tinh khí thần về sau trạng thái thân thể đương nhiên tốt rất nhiều nghe vậy giang linh cười cười hắn biết rõ cái này chỉ là thượng quan phi long bên ngoài trôi này linh kiếm mặc dù linh tính lớn kinh người sẽ đem cầm kiếm người hóa thành chất dinh dưỡng ngày đêm hấp thu nhưng đối với thượng quan nhất tộc tới nói lại là chân chính trí bảo linh kiếm tại thượng quan nhất tộc mới có thể thay đổi đi ra thiên nhân tông sư để thượng quan một tộc trưởng thịnh công suy bảo trì gia tộc hưng ơ thịnh đối với một cái gia tộc mà nói lâu dài hưng ơ thịnh cùng kéo dài không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất hạng nhất đại sự về phần cái người trạng thái thân thể một vị thiên nhân tông sư sống bảy tám mươi năm liền giàu hết đ ẹ n tắt đại nạn đã tới cái này đối với gia tộc mà nói đều là việc nhỏ chết một vị đủ để tọa chấn thần kiếm sơn trang thiên nhân tông sư tự nhiên còn có vị thứ hai thiên nhân tông sư đi tới hy sinh bản thân hoàn thành tập thể chính là lấy đại cục làm trọng đạo lý cho nên đối với thượng quan nhất tộc đối với thần kiếm sơn trang tới nói thế hệ gia truyền lình kiếm bị hắn cướp đi không hề nghi ngờ là vứt ra thượng quan gia tộc căn cơ thượng quan nhất tộc không hận chính mình đó là không có khả năng nhưng bọn hắn là người thông minh hận cũng là trong lòng hận bên ngoài thế không bằng chính mình một cái kéo dài trăm năm trở lên gia tộc đương nhiên sẽ không x i n h cái dũng của thất phu trên một điểm này hắn cũng không quan tâm chỉ cần thượng quan gia tộc thần kiếm sơn trang là người thông minh cầm lái là được người thông minh liền biết rõ làm như thế nào tuyển nhưng là hắn cũng cho rằng thượng quan phi long trong giọng nói khả năng cũng có mấy phần thật bởi vì đối với thế lực mà nói linh kiếm kiếm cựu bực này có thể bảo trì đợi đời ra một vị thiên nhân tông sư cực kỳ trọng yếu nhưng là đối với cá nhân mà nói linh kiếm kiếm cựu có thể hấp thu cầm kiếm người tinh khí thần không hề nghi ngờ là một thanh ma kiếm một thanh muốn mạng người ma kiếm thiên nhân tông sư bình thường mà nói có thể sống cái ước chừng một trăm năm mươi năm nhưng là theo lúc trước hắn hiểu rõ thượng quan nhất tộc thiên nhân tông sư thế hệ đều chỉ có thể sống cái bảy tám mươi tuổi còn chừng nhìn từ điểm này bảy tám mươi tuổi đại khái cũng là thượng quan phi long kết cục mà bây giờ thượng quan phi long đã tuổi quá năm mươi tại nguyên bản bên trong không có bao nhiêu năm sống đầu bây giờ lại là khác biệt không có linh kiếm kiếm cựu hấp thu thượng quan phi long trạng thái thân thể tại chuyển biến tốt đẹp tóc trắng thạp đen lại thượng quan nhất tộc vì vững chắc tự thân từ toàn tộc góc độ bên trên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp là thượng quan phi long kéo dài tuổi thọ để thượng quan phi long khôi phục trước đó hao tổn bản nguyên từ đó tận lực sống lâu hơn một chút loại này đặt ở thượng quan nhất tộc góc độ tới nói là một chuyện xấu nhưng là đặt ở thượng quan phi long cái người góc độ đến xem lại là một chuyện tốt giang l i n h ý niệm trong lòng nhện lên liền theo thượng quan phi long cùng nhau bước vào trong s â trang đại nhân làm sao hôm nay có nhã hứng đến, đến ta thần kiếm sân、trang. ta hôm nay nhất định phải h ả o h ả o chiêu đ á i giang tuần sứ thượng quan phi long ngữ khí phong còn nói cũng là không cần giang ninh l ắ t đầu ta hôm nay tới đây chủ yếu là cần một vị võ đạo tài nguyên không biết thượng quan gia chủ nhưng cũng có chuẩn bị t ỹ càng ngay vậy thượng quan phi long cười một tiếng vỗ vô, vô bộ ngực của mình lập tức phanh phanh rung động tuần sứ đại nhân cứ việc yên tâm ta sớm liền điều động thần kiếm sơn trang toàn bộ lực lượng là đại nhân sớm liền chuẩn bị một nhóm võ đạo tài nguyên ta cũng minh mạch đại nhân bây giờ võ đạo một ngày nàng h à m chính là tiến bộ dung manh thời điểm nhất là bước vào tổng sư sau h o á huyết càng là cần đại lượng tài nguyên bổ sung thân thể tiêu hao nghe được thượng quan phi long khí phách lời nói giang ninh lập tức chậm rãi lộ ra tiêu d u n g hắn biết rõ chính mình tám lần hoán huyết võ đạo tài nguyên liền muốn tích lũy đủ kể từ đó hắn cũng liền trinh l ệ c h lần thứ chín hoán huyết chín lần hoán huyết xong xuôi hắn liền muốn thuận thế bước vào võ đạo nhị phẩm trở thành đại tông sư nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động nhị phẩm đại tông sư trên địa vị liền cùng tam phẩm hoàn toàn khác biệt vàng vào nhị phẩm đại tông sư thành t i ệ đủ để thu hoạch được hầu gia tức vị như thẩm văn u y ê n như vậy nhị phẩm đại tông s phong văn n g u y ê n hậu đất phong tây xuyên quận tại đất phong mặc dù còn không bằng năm đó khai quốc thanh hà bá nhưng giữa hai bên nỗ lực cũng hoàn toàn khác biệt năm đó đại hạ khai quốc mới bắt đầu tức v ị mỗi một vị đều dựa vào hiển hách công hơn là đại hạ đóng đô thiên hạ lập xuống lồng tơ công lao khai quốc mới bắt đầu đóng đô thiên hạ các phương đều là nơi vô chủ có tốt đẹp non sông có thể dùng đến phong tứ đó cũng là những cái k i a công thần lấy mạng liệu tới thành quả cho nên thanh hà bá tức v ị tuy thấp tại văn viên hậu nhưng đất phong lại lớn rất nhiều đây cũng là bởi vì giữa hai bên nỗ lực khác biệt lại hoàn cảnh khác biệt thần văn viên bị gia phong văn viên hậu vẹn vẹn bằng vào nhị phẩm đại tông sư võ đạo thực lực đạt được phong tứ nếu ta bị phong hậu đông lăng q u ậ n nên chính là ta đất phong đến lúc đó ta đoán chừng sẽ là đông lăng hậu nghĩ tới chỗ này khoe miệng của hắn không khỏi có chút d ư ơ n g lên trong lòng hình như có chút chờ mong tiêu một ngày đến cùng lúc đó t h ư a quan phi long nhìn thấy giang linh khoe miệng tiêu d u n g trong lòng lập tức nhẹ nhàng đứng tại giang linh bên người hắn luôn luôn cảm giác được một cô vô hình cảm giác các bách hắn biết rõ đây là tông sư mới có thể cảm nhận được cảm giác các bách cao đẳng sinh vật đối sinh vật cấp thấp cảm giác các bách giống như trong rừng mánh hổ cùng sói ở giữa sinh vật t á c bách bước vào tam phẩm tông sư về sau mỗi một lần hóa huyết đều sẽ mang đến thân thể thuế biến cùng tiến hóa kia là sinh mệnh cấp độ phi thăng từ trong ra ngoài sinh ra bản chất khác nhau căn cứ tiền nhân nghiên cứu loại này không ngừng thuế biến cùng tiến hóa sẽ mang đến sinh dục đời sau càng thêm khó khăn thậm chí cuối cùng sẽ dẫn đến người bình thường không cách nào mang thai võ đạo tuyệt đỉnh cường giả đời sau sinh ra giống loại cách ly cho nên hắn đứng tại giang ninh bên người liền minh mạch giang ninh so với một lần trước gặp mặt thời điểm mạnh hơn bởi vì mang đến cho hắn cảm giác á c bách lớn hơn nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn liền âm thầm tắt lưới một ngày nằn dặm mặc dù nhìn như là hắn vừa mới trên miệng lấy lỏng nhưng là hắn minh bạch đây là hắn đôi giang n i n h chân thực tự thuận một lát sau thượng quan phi long trực tiếp mang theo giang n i n h đi tới thần kiếm sơn trang bảo khố trước đẩy cửa ra thượng quan phi long đem trên người lệnh bài thả tới vâng trang chủ t r o n g coi cửa chính hai vị trung niên nam tử lập tức khuôn mặt cung kính nói sau đó cầm thượng quan phi long ném qua đến lệnh bài đặt ở bảo khố cửa chính lô khảm bên trên hai người lại từ trên thân diên phần mình móc ra một viên chìa khóa sau đó cắm vào trong lô khóa theo hai cái chìa khóa bị vận động răng rác răng rắc giang linh lập tức nghe được bảo khố cửa lớn nội bộ cơ quan bánh răng chuyển động sau đó trong đó một người đem đặt ở bảo khố trên n ô ra lệnh bài đẻ xuống、Ơm、ẩm ẩm